Bất quá tuyết trắng đột nhiên ra tiếng làm kia lang trung rất là không cao hứng. Một mặt dâu quắt, nơi nào tới tiểu nha đầu, ở chỗ này khoa tay múa chân. Nếu là bị thương người tánh mạng, ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngươi mới đả thương người tánh mạng, nhìn sắc mặt của hắn môi sắc đều xanh tím, lại không đem thủy đều đè ép ra tới, người này thế nào cũng phải sống sờ sờ nẹn chết không thể. Tuyết trắng nói, một phen đẩy ra che ở chính mình phía trước gã sai vật, không nói hai lời. Rồi tay liền đẻ lại rơi xuống nước người bụng Muốn nói cấp rơi xuống nước người thực thi cấp cứu Tuyết trắng cũng chỉ là xem qua một ít giáo trình Lại trước nay đều không có chân chính hành động quá Lúc này nàng cũng là không châu bắt chó đi cải Kỳ thật trong lòng cũng là không đế vô cùng Ai ai, ngươi là nơi nào tới dã nha đầu Còn có hay không lễ nghĩa liêm sỉ Chạy nhanh đem nàng mang đi Như vậy không biết xấu hổ nữ hoa tử Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy kia lang trung hô to gọi nhỏ gọi người, muốn mang đi tuyết trắng, nhưng nghe hắn lời nói gã sai vật mới vừa vừa lên trước, liền bị lưu thanh ba cùng phùng thanh kim lập tức chắn bên ngoài, căn bản không cho bọn họ có cơ hội đụng tới tuyết trắng. Tuy rằng bọn họ cũng không biết tuyết trắng biện pháp được chưa, bất quá bọn họ nhìn đến lang trung không nhanh không chậm bộ dáng sau, cũng là gấp đến độ không được, hơn nữa tuyết trắng xưa nay làm việc phong cách, bọn họ cũng liền theo bản năng lựa chọn tin tưởng tuyết trắng. Tuyết trắng tay kính nhi tiểu, muốn đem người khoang bụng thủy đều bài trừ tới căn bản không quá khả năng. Dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải hô, Ngưu đại ca, ngươi lại đây đỡ hắn lên, sau đó dùng đùi đỉnh hắn bụng, dùng sức lạc hắn bụng. Ai, hảo. Ngưu thanh ba nghe vậy, vội vàng xoay người đỡ lấy kia rơi xuống nước người, mà một bên phùng thành kim cũng vội vàng dối tay hỗ trợ. Đi theo cùng nhau tới còn có hai cái làm việc hắn tử lúc này bọn họ thế rất phủng thanh kim cùng như thanh ba vị trí bảo hộ không cho người khác quấy rầy tuyết trắng cứu người đang ở buồng trong bận rộn công phu lê thụy đi đến mới vừa vừa tiến đến liền bị này trong phòng lộn xộn trường hợp hoảng sợ vội hỏi nói đây đều là làm gì đâu người như thế nào còn cấp nâm dậy tới vừa nghe lê thụy thanh âm tuyết trắng nội đáp lê tiên sinh ngươi mau tránh ra chờ hạ người này muốn phun thủy ra tới nói hiệu nói vượng Người này nếu có thể phun thủy ra tới, đã sớm phun ra, sao có thể chờ đến lúc này công phu mới phun? Cái kia lang trung tức giận ở một bên phản bác tuyết trắng nói. Tuyết trắng nghe thấy được cũng đương không nghe thấy, mà là tiếp tục chỉ huy Ngưu Thanh Ba muốn như thế nào làm. Ngưu Thanh Ba sức lực chính là muốn so tuyết trắng lớn hơn, theo tuyết trắng mệnh lệnh, hắn một chút một chút đỉnh tin tức thủy người bụ. Thời gian một chút qua đi, mọi người ở đây đều cảm thấy này biện pháp vô dụng thời điểm. Lại đột nhiên nghe này rơi xuống nước người hoa một chút, phun ra hảo chút thủy ra tới. Xen lẫn trong này đó trong nước, còn có hai mảnh nhân xâm phiến, cùng với một cái một lóng tay tới lớn lên màu ngân bạch tiểu ngư. Vừa thấy thủy nổ ra, tuyết trăng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, làm như thanh ba cùng phùng thanh kim đem người một lần nữa buông nằm hảo. Lê Tiên Sinh, cấp người này bắt mạch, nhìn xem tình huống như thế nào. Tuyết trăng nói, giơ tay xoa xoa cái chắn hãn. Phương thức này là tuyết trắng lung tung dựa nghi đến, vốn dĩ cũng không cho rằng thật sự hữu dụng, chưa từng tưởng thật đúng là thành công. Tới trên đường, tuyết trắng tuy rằng không hỏi đến y quán tình huống, còn là thuận miệng hỏi hai câu người rơi xuống nước cứu đi lên lúc sau đều làm cái gì. Nếu ở tại bờ sông, một ít khẩn cấp cứu rơi xuống nước người biện pháp, đại gia còn đều là biết một ít. Mà khi nghe nói người này bị đè ép vài cái bụng, lại không gặp phun ra nhiều ít thủy khi. Tuyết Trắng còn tưởng rằng người là bị đông lệnh đến xảy ra vấn đề. Nhưng đương chân chính nhìn thấy rơi xuống nước người bộ dáng sau, Tuyết Trắng mới ý thức được người này khẳng định vẫn là bị ngẹn lại, nếu không sẽ không xuất hiện xanh tím sắc sắc mặt. Mặc dù là bị đông lệnh tới rồi, nhưng trải qua thời gian dài như vậy lan lộn, sắc mặt cũng nên hoán lại đây vài phần mới đúng. Cho nên Tuyết Trắng mới có thể hoài nghi là có cái gì tạp ở người này cổ họng, không nghĩ tới dùng phương thức này tới đứng bước dạ dày. Cứ nhiên thật đúng là đem đổ ở cổ họng đồ vật cấp bài trừ tới, đồng thời càng đem mặt khắc tồn tại khoang bụng thủy đều tễ ra tới. Lê Thụy giờ phút này cũng không rảnh lo nơi này là nhà người khác y dìa quán, vội vàng tiến lên bắt mạch. Mọi người tầm mắt đều dừng ở Lê Thụy trên mặt, một đám khẩn trương nhìn chằm chằm Lê Thụy, chờ đợi Lê Thụy bắt mạch kết quả. Vững vàng nhiều, so vừa mới tới thời điểm hữu lực nhiều. Lê Thụy nói, nhẹ nhàng thở ra. Một bên lang trung vừa nghe, vẻ mặt không tin, vội vàng tiến lên lại vì rơi xuống nước người khá mạch, phát hiện thật đúng là chính là so vừa mới tới thời điểm hữu lực một ít, lúc này mới hừ một tiếng, xoay người rời đi này gian nhà ở. Đại gia cũng đều theo Lê thủy nói nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Lê thủy lại đột nhiên ngồi sổm xuống thân mình, nhìn nằm trên mặt đất một bãi vệt nước hai mảnh nhân xâm thiến, thở ngắn than dài nói, nguyên lai là bị cá tạp trụ cổ họng dẫn tới bị đè nén. Nhưng thật ra đáng tiếc ta hai mảnh nhân sâm Nhắc tới đến nhân sâm Tuyết trắng lập tức nhớ tới chính mình Trong không gian còn phóng lần trước Cấp tôn thị an dư lại nhân sâm Tái kiến Lê Thụy như vậy đau lòng bộ dáng Tuyết trắng nhịn không được Có chút bất đắc dĩ Tiến lên đỡ Lê Thụy đứng dậy Ở một bên nhỏ giọng nói Lê Tiên Sinh Ta đừng ở chỗ này nhi mất mặt Quay đầu lại chờ hồi trong thôn Ta đem ta ở trên núi thải nhân sâm Đưa ngươi là được Chương 427 đèn tâm can Chương 427 Đèn tâm can. Người Lê Thủy vừa muốn nói gì, lại phát hiện có gã sai vặt hướng tới chính mình nơi này xem ra, liền sinh sôi ý miệng, chỉ là gật gật đầu, lại thở dài, xoay người nhìn về phía kia rơi xuống nước người. Đang ở lúc này, ngoài cửa có nói chuyện thanh truyền tiến vào. Tuyết Trắng vừa nghe, nguyên lai like là đại gia cùng Quý Lang Trung tiếp đón thanh âm. Nghe được Quý Lang Trung đáp lại, Tuyết trắng lúc này mới nhớ tới nơi này là nhân cùng đường, mà quý lang trung chính là nơi này ngồi công đường lang trung trí nhất. Quý lang trung là liễu nghị khang chủ trị lang trung, tuyết trắng nghĩ nếu tới, tổng không hảo tiếp đón cũng không đánh một cái, liền nghĩ đi ra ngoài cùng quý lang trung hỏi cái ăn. Chợt vừa thấy tuyết trắng, quý lang trung rất là ngoài ý muốn, đặc biệt là đương hắn nhìn đến tuyết trắng là từ bùn trong đi ra sau, càng là ngoài ý muốn khó làm, người này tiểu nha đầu như thế nào tới? Trong nhà người nào bị bệnh? Người trong nhà cùng nhau mạnh khỏe. Tuyết trắng nhìn thoáng qua phía sau, đem người trong thôn rơi xuống nước sự nói một chút. Kia thủy nhưng đều nhổ ra. Quý lang trung vừa nghe, liền vội hỏi nói. Tuyết trắng vội vàng gật đầu, vừa mới đều nhổ ra, lúc này người còn ở hôn mê, sợ là muốn ở y quán nhiều trì hoãn trong chốc lát. Nghe nói người đem thủy đều nhổ ra, quý lang trung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với ở y quán trì hoãn một chút nói hắn nhưng thật ra không để ở trong lòng nguyên bản tuyết trắng là tưởng thỉnh quý lang trung lại hỗ trợ nhìn xem bất quá lúc này cũng đã có người bệnh tới tìm quý lang trung tuyết trắng cũng không hảo chậm trễ quý lang trung thời gian liền phúc phúc lễ xoay người trở về buồng trong rơi xuống nước người cũng không có hôn mê thật lâu liền tỉnh lại người tuy rằng vẫn là thực suy yếu nhưng cũng may tư duy thực rõ ràng cùng tuyết trắng đám người đối thoại hoàn toàn không có vấn đề gặp người tỉnh Một bên gã sai vật liền tức giận nói, nếu người đều tỉnh, liền chạy nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này nhi chiếm địa phương, chúng ta nơi này là y địa quán, cũng không phải là khách điếm. Âm dương quái khi ngữ điệu làm đi theo tới người rất là tức giận, tuyết trắng cũng là khẽ như mày, lại không có cùng gã sai vật nhiều lời mặt khác. Ngược lại đối ngưu thanh ba phân phó nói, ngưu đại ca, đem xe kéo đến cửa. Thôn trưởng đại thúc, còn có hai vị đại thúc thỉnh cầu các ngươi cấp vị này đại thuốc đem quần áo chăn đều cuốn chặt, chớ nên lại cảm lạnh mới là. Một bên Lê Thụy cũng nói, một hồi phong hàn sợ là tránh không khỏi đi, ta đi trước bốc thuốc, chờ hạ chảo hảo dược, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài. Ơn, cũng hảo. Tuyết trắng gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền, giao cho Lê Thụy, Lê Tiên Sinh, dược cứ việc tìm tốt chảo, mặt khác lại xứng với mấy pho ôn bổ thân thể phương thuốc. Hành, ta đã biết, Lê Thụy cũng không khách khí, tiếp túi tiền liền ra bùm trong. Kia gã sai vật vừa nghe nói bọn họ muốn bắt dược, trên mặt khinh bỉ biểu tình nhưng thật ra nhẹ vài phần. Tuyết trắng nhìn đến cũng đương không thấy được, cùng phùng thanh kim mấy người công đạo một tiếng, liền ra bùm trong, hướng tới quý lang Trung phương hướng đi đến. Cùng quý lang Trung chào hỏi, quý lang Trung nghe nói người không có việc gì, cũng liền không lại hỏi nhiều. Chờ đến Lê Thụy đem dược liệu đều chào hảo, đoàn người liền rời đi y ghề quán. Tuyết nha đầu à, chúng ta này liền hồi trong thôn, ngươi nhìn xem ngươi là đi theo chúng ta trở về, vẫn là như thế nào. Phùng thanh kim ngồi ở xe ngựa biên Nhi thượng, quay đầu lại hỏi ngồi ở đuôi xe tuyết trắng. Tuyết trắng gật gật đầu, đáp, ta và các ngươi cùng nhau trở về, ra chuyện lớn như vậy, ta dù sao cũng phải lộ cái mặt mới được. Phùng thanh kim vừa nghe, vội vàng gật đầu phụ họa, cũng không phải là, ngươi thật đúng là đến lộ cái mặt. Bằng không sợ là đại gia hiểu ý lệnh a, Ngưu đại ca, ngươi trước đem xe chạy về cửa hàng. Đại gia trước tiên ở cửa hàng nghỉ ngơi một chút, an khẩu đổ vật lại hồi thôn. Tuyết trắng hạ lệnh, ngưu thanh ba liền gật đầu đáp ứng, thay đổi xe đầu, hướng tới cửa hàng đi đến. Bất quá phùng thanh kim nghe xong lời này, vội vàng nói, còn ăn gì à, không ăn, vẫn là vội vàng trở về đi. An khẩu nóng hổi lại trở về. Nói nữa, Vị này đại thúc chứ lệnh, đại gia cũng đều là một đường buôn ba chạy tới, đã sớm qua ăn cơm canh giờ, lúc này nếu là không ăn một chút gì lót một lót, chờ hạ bộ thượng sợ là muốn gian nan. Đối mặt Tuyết Trắng kiên trì, Phùng Thanh Kim cũng liền không nói thêm nữa phản đối nói. Tuyết Trắng là người làm việc rất là hào phóng, tuyệt đối sẽ không bởi vì cực nhỏ tiểu lợi mà làm người lên án, cho nên Phùng Thanh Kim chỉ là tượng trưng tính phản đối một chút, kế tiếp liền sẽ không nói thêm nữa. Cửa hàng đã đem vệ sinh đều quét tước sạch sẽ, lúc này đại gia đang ở trong đại sảnh ngồi, chờ thấm đồng lại đây kiểm tra. Vừa thấy tuyết trắng đã trở lại, vội vàng sôi nổi đứng lên đón chào. Ở tuyết trắng phân phó hạ, trong đại sảnh lò sưởi lại bỏ thêm hỏa, đồng thời lại từ đối diện quán mì đính mấy chén nhiệt mì nước lại đây. Đại gia liền vây quanh lò sưởi, ăn nhiệt mì nước, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng nóng hổi vô cùng. Đến nỗi cái kia rơi xuống nước người. Lúc này tinh thần trạng thái nhưng thật ra muốn so ở y y quán mới vừa tỉnh lại khi hảo vài phần, tuy rằng có chút ho khan, bất quá đảo cũng có thể ăn bài thứ. Nhiêu thanh ba ăn cơm mau một ít, vùng chiếc búa, tuyết trắng liền làm hắn trước khua xe bò hồi trong thôn, đến nội những người khác, tuyết trắng còn lại làm ơn chiếc rộng mở xe ngựa, lại làm thấm đồng phái người đi chuẩn bị ấm bà tử, lúc này mới hướng tới trường hà thôn chạy đến. Tạc băng xẻ ra chuyện. Đại gia cũng đều không có tâm tình tiếp tục làm việc, nhưng lại nhớ thương tiền công sự, đơn giản liền đều về nhà, cầm các gia buồn gỗ thùng gỗ, từ giếng múc nước đi lên, lại đưa đến hầm biên nhi thượng đất chống đông lạnh. Bởi vậy, đông lạnh gia tới băng tuy rằng hình dạng bất đồng, số lượng thượng cũng không bằng từ trong sông tạc băng như vậy nhiều, nhưng tốt xấu có tiền công lấy, còn càng an toàn. Chờ tuyết trắng đám người ngồi xe ngựa trở lại trường Hà Thôn Khi tuyết trắng lúc này mới phát hiện hầm băng bên cạnh đất trống thượng phóng lớn lớn bé bé buồn gỗ cùng thùng gỗ, trong lúc nhất thời rất là bất đắc dĩ, rồi lại không thể nơi hả. Ai, đây là bị dọa sợ. Phùng Thanh Kim thở dài, nói như vậy một câu sau, liền không nhiều lời nữa mặt khác. Kia rơi xuống nước người ở trên xe ngựa mơ mơ màng màng ngủ đi qua, thẳng đến nghe thấy Phùng Thanh Kim nói, hắn lúc này mới tỉnh lại, rất là ngượng ngùng đối tuyết trắng nói, bạch cô nương, đều là ta không tốt, Cho ngươi thêm phiền toái Loại này lời nói cũng đừng nói nữa, ngươi cũng không nghĩ rơi vào kia động băng lung đi. Tuyết trắng xua xua tay, dẫn đầu xuống xe ngựa. Rất xa liền nhìn thấy có xe ngựa hướng tới tuyết trắng ra chạy tới, đại gia cũng đều đoán được hẳn là rơi xuống nước người có tin tức Tuy rằng mọi người đều không cho rằng người nọ còn có thể có đường sống, nhưng vẫn là vội vàng đi tới tuyết trắng ra sân bên ngoài. Người nọ đều rơi vào trong sông mặt đi người đều đông lạnh thành cả tím da sắc, còn có thể có đường sống sao. Cũng không phải là, cái này nháo ra mạng người tới, tuyết trắng kia nha đầu cho dù có núi vàng núi bạc, sợ là cũng muốn bồi đi vào đi. Nghe nói kia rằng lão đại chính là trong nhà con trai độc nhất, hắn đứa con này mới sinh ra không tròn một tuổi đâu, này nếu là liền như vậy không có, lao giang gia khẳng định không thể liền như vậy tính. Nghe vây xem người dịu dít thảo luận thành, tuyết trắng nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy rằng phát sinh rơi xuống nước loại sự tình này là thực làm người sốt ruột, nhưng là những người này thái độ lại làm tuyết trắng càng thêm khổ sở. Không nghĩ tới chính mình đào bạc cho bọn hắn tìm xuống làm, làm cho bọn họ từng nhà được tiền nhập trướng, kết quả là lại là như vậy một bộ xem náo nhiệt trạng thái. Nói không thương tâm, kia tuyệt đối là giả. Bất quá loại này thương tâm cũng chỉ là ở tuyết trắng trong lòng chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất không thấy. Mọi người xem náo nhiệt tâm thái. Cái này là thực bình thường, tuyết trắng không có biện pháp yêu cầu mọi người đều cùng chính mình giống nhau, không đi xem nhà người khác náo nhiệt. Hơn nữa tuyết trắng tự hỏi, nếu chính mình không phải có nhiều chuyện như vậy muốn hội, từng ngày đều quá đến phi thường bận rộn phong phú nói, nàng cũng chưa chừng sẽ trở thành xem nhà người khác náo nhiệt chung một viên. Bất đắc dĩ cười cười, tuyết trắng xoay người dặn dò phùng thanh kim đám người tay chân khinh mạn một ít. Xem ngựa xe trên xe một đám xuống dưới người. Mọi người nghị luận thanh ngược lại thu nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc, ở nhìn đến phùng thanh kim cùng mặt khác hai cái hán tử nâng cái dùng chân cuốn chặt người xuống xe ngựa khi, mọi người đều nháy mắt im tiếng. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đương gia A, ngươi chết hảo thảm A. Ngươi liền như vậy đi rồi, ngươi nhưng làm chúng ta cô nhi quả phụ như thế nào sống A. Tuyết trắng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại thấy một cái thoạt nhìn có chút mảnh khảnh nữ tử, trong lòng ngực ôm cái trai trai hài tử, khóc thiên thượng địa tử trong đám người tễ ra tới. Lại xem vừa mới bị dịch ra ngựa xe người nọ mặt, tuyết trắng nháy mắt minh bạch, cảm tình đây là rơi xuống nước người thê nhi à. Bạch cô nương, ta rơi xuống nước người muốn nói cái gì, lại bị tuyết trắng giơ tay ngăn lại. Vị này thím, không biết ngài là tuyết trắng ra vẻ không biết bộ dáng nhìn đối phương. Mà đối phương ở nghe được tuyết trắng nói sau. Lập tức thê lương kêu thảm thiết nói, ngươi chính là cái kia đen tâm can, một hai phải lộng cái gì hầm băng tuyết trắng. Ta là tuyết trắng không sai, ta cũng là lộng hầm băng cũng không sai, bất quá, ngươi này đen tâm can nói, ta lại không dám ứng thừa. Không biết ta rốt cuộc là nơi nào làm được không đúng, làm ngươi cảm thấy ta là đen tâm can. Tuyết trắng lạnh lùng nhìn đối phương, không còn có vừa mới nửa điểm khách khí. Ngươi còn nói ngươi không đen tâm can. Vì ngươi cái kia cái gì hấm băng, làm hại nhà ta đương gia liền như vậy bị mất mạng, ngươi làm chúng ta này một nhà già trẻ nhưng như thế nào sống a? Nói, kia phụ nhân lại bắt đầu khóc kêu lên. Tuyết trắng bị kêu đến có chút não nhân từ đau, quay đầu lại hướng tới phùng thanh kim vây vây tay, nói, người cũng đừng đưa đến trong phòng đi, trực tiếp làm người này mang về nhà bọn họ đi thôi. ân, Hảo, phùng thanh kim được lời nói, Đối với mặt khác hai người xử cái ánh mắt, bọn họ lập tức gật đầu, nâng tin tức thủy người xuống xe ngựa sau, bay thẳng đến, kia phụ nhân đi đến. Mà rơi thủy người nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng giờ phút này bị nhà mình nữ nhân như vậy vừa nói tuyết trắng, hắn ngược lại không biết muốn nói gì, chỉ cảm thấy hổ thẹn khó làm. A, không cần, không cần đưa lại đây. Kia phụ nhân vừa thấy thôn trưởng mang theo hai cái hắn tử, khiến cái dùng chăn bọc người hướng tới chính mình đi tới. Lập tức sợ tới mức sắc mặt đều trở nên trắng bệch trắng bệch. Không cần. Tuyết trắng lạnh lùng một hử, kia không phải nhà các ngươi đương ra sao? Ta nếu là không cho ngươi đưa qua đi, chẳng lẽ còn muốn lưu tại chính mình trong nhà cung phụng sao? Ngươi cái đen tâm can tiểu tiện nhân, ngươi, ngươi là thành tâm làm nhà của chúng ta quá không đi xuống có phải hay không? Ta, ta muốn đi nha môn cáo ngươi, cáo ngươi thảo gian nhân mạng. Chương 428 không được ta liền hưu nàng. Chương 428 không được ta liền hữu nàng. Đủ rồi. Người câm miệng cho ta. Bị nâng rơi xuống nước người rốt cuộc nghe không nổi nữa, hét lớn một tiếng lúc sau, đó là một trận kịch liệt ho khan. Theo sát xuống xe ngựa Lê Thủy vừa nghe, lập tức cau mày quát, "Đều khi nào còn ở nơi này ồn ào nhôn nháo, chạy nhanh đem người đưa trong phòng đi, uống trước một chén chén thuốc, ổn định ổn định, lại đưa về nhà hắn đi." Bị Lê Thủy như vậy một giáo hấn, Nâng tin tức thủy người vài người đều vội vàng lên tiếng, nhìn thoáng qua tuyết trắng, phát hiện tuyết trắng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, lúc này mới vội vàng đem người hướng tuyết trắng ra trong viện âng. Mà cái kia tới cửa tìm cha phụ nhân lại là sừng sốt, thẳng đến nam nhân nhà mình bị nâng tiến tuyết trắng ra đại môn, lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức thét to, đương ra, là người sao đương ra? ngươi còn sống, có phải hay không? Lao tử còn, còn chưa có chết khụ khụ, ngươi nếu là lại, lại kêu tăng, lão, lao tử liền hưu ngươi. Rơi xuống nước người cảm xúc rất là kích động, một bên nói chuyện một bên ho khan, nghe tới rất là dò người. Kia phụ nhân vừa nghe muốn hưu chính mình, lập tức bị dọa đến cấm thanh, lôi kéo hai tử, tiểu bước hướng tới cổng lớn đi đến. Nhìn đến kia phụ nhân một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, Tuyết Trắng nhịn không được nhướng mày, bất quá lại chưa nói cái gì. Chỉ là xoay người cũng hướng tới cổng lớn đi đến. Ngược lại là bị bạch chiêm tải tiếp nhận, mà được tự do phùng thanh kim đứng ở những cái đó xem náo nhiệt thôn dân trước mặt, lớn tiếng nói, các ngươi một đám đều nghe, rơi xuống nước người không chết, đã bị tuyết trắng nha đầu này đã cứu tới. Nếu không phải có tuyết trắng nha đầu này nói, người nọ lúc này đã sớm lạnh thấu. Đến nỗi chuyện này rốt cuộc là sao hồi sự, các ngươi cũng đều đừng ở chỗ này nhi ngốc đứng chờ, quay đầu lại đám người hoàn toàn hảo. Các ngươi đi hắn kia hỏi thăm là được. Được rồi, hiện tại đều tan, tan đi. Nên làm gì liền làm gì đi. Ở phùng thanh kim dưới sự chủ trì, xem náo nhiệt mọi người sôi nổi tan đi. Này trung gian cũng có nói chút không dễ nghe lời nói. Tuyết trắng nghe thấy được cũng đương không nghe thấy. Cho xa phu tiền xe sau, nhìn theo xa phu rời đi sau. Lúc này mới nghe phùng thanh kim đối chính mình thấp giọng nói. Nha đầu à, kia lão giang gia tức phụ nhi ngày thường cũng không phải như vậy. Phỏng trừng là nghe nói lao giang rơi xuống nước, người sợ là không được, một cái sốt ruột, mới giống vừa mới như vậy. Nói chuyện, người đại nhân đại lượng, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Nghe được Phùng Thanh Kim nói, tuyết trắng lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới phát hiện sự, liền hỏi nói, thôn trưởng đại thúc, ngươi nói cái này giang đại thúc tức phụ nhi, ngay thường không phải như thế. Kia nàng là cái dạng gì nhi? Ngươi nói lao giang gia tức phụ nhi A Phùng Thanh Kim dừng một chút nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tuy nói ngày thường nói không nhiều lắm, vừa ý lại cũng không tệ lắm. Lão Giang gia hiện tại liền ngư Giang đại thúc tráng lao động, thừa dịp nông nhàn thời điểm làm điểm linh hoạt trợ cấp gia dụng, người một nhà sinh hoạt đến tuy nói gắt gao ba ba, bất quá hắn tức phụ nhi, nhưng thật ra cái có hiếu tâm, đem Lão Giang cha mẹ hầu hạ đến hảo hảo, cũng coi như là chúng ta trong thôn số một số hai hảo tức phụ nhi. Phùng Thanh Kim nói làm tuyết trắng nhướng mày. Khẽ cười một tiếng gật gật đầu, hành, ta đã biết. Yên tâm đi thôn trường đại thúc, ta sẽ không cùng nàng giống nhau so đo. Rốt cuộc, ta răng đại thúc là trong nhà duy nhất tráng lao động, vạn nhất hôm nay không đã cứu tới, người không có, đối với bọn họ lao răng ra, đó chính là trời sợ. Nàng lúc này mới bất quá là mắng ta hai câu, ta không đau không ngứa, không có việc gì. Thấy tuyết trắng là thật sự không có sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra kia được rồi, ta cũng không đi theo đi vào. Tuy nói là sẽ ra chuyện, nhưng hầm chứa đá kia mặt công trình cũng không thể đoạn xuống dưới. Mắt nhìn thời tiết càng ngày càng ấm áp, về sau trong sông băng sợ là không thể lại thông tạc, tạc cũng tạc cũng không được gì. Khả năng cũng chỉ có thể dựa vào ban đêm cùng buổi sáng kia công phu đóng băng nhập kho, tốc độ này, sợ là muốn chậm không ý ta. Tuyết trắng cũng biết tạc băng kiến hầm chứa đá sự chính mình xuống tay chậm. Bất quá hiện tại có thể tồn một bộ phận băng gia tới, nàng cũng đã thực vừa lòng, cho nên đối với Phùng Thanh Kim nói, nàng nhưng thật ra không có nhiều ít để ý, trái lại còn khuyên Phùng Thanh Kim vài câu. Chờ đến tuyết trắng vào nhà thời điểm, rơi xuống nước Giang Đại Kỳ lúc này chính bọc thật dày chăn, ngồi ở một bên ghế dựa, vẻ mặt tâm trầm trừng mắt trong tay bưng một chén mạo nhiệt khí nước ấm. Ở hắn bên người, Giang Lý Thị đôi tay che chở trước người hài tử, gục xuống đầu. Một bộ nhận sai bộ dáng. Lê Thụy đang ở đem mua trở về dược liệu phân hảo Chính giao cho bên người lạc đường Phân phó này dược muốn như thế nào dày vò linh tinh Mọi người nghe thấy có người vào được Xôi nổi hướng tới cửa nhìn lại Vừa thấy là tuyết trắng vào được Giang đại kỳ dây rũa liền phải đứng lên Hảo hảo ngồi đi Tuyết trắng phân phó một tiếng Bay thẳng đến Lê Thụy đi đến Lê Tiên Sinh Giang đại thúc tình huống thế nào Không có gì đáng ngại bất quá liền dư lại phong hàn, sợ là phải hảo hảo ăn thượng mấy uống thuốc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Tuyết trắng nghe xong, gật gật đầu, xoay người lại làm vài người khác đều ngồi xuống. Lúc này mới ngồi ở Lê Thụy bên cạnh chính vị thượng, Giang gia thím, ngươi cũng ngồi đi. Vừa nghe Tuyết trắng điểm chính mình danh, Giang Lý Thị không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Tuyết trắng, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Tuyết trắng có chút mất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đem đối phương dọa thành cái dạng này. Ai, liền tính là mắng chính mình, cũng không cần sợ thành như vậy đi, làm cho giống như chính mình thật sự làm người nào thần cộng vẫn chuyện xấu dường như. Bạch cô nương, ngươi đừng làm cho nàng ngồi, nàng vừa mới như vậy nói ngươi, hiện tại liền tính là cho ngươi quỳ xuống dập đầu, đều là hẳn là. Giang Đại Kỳ vẻ mặt tức giận, nói xong lúc sau, lại là một trận mảnh liệt ho khan. Giang Đại Kỳ một ho khan. Giang Lý Thị trên mặt lập tức lộ ra một mảnh đau lòng, tiến lên liền đi chụp Giang Đại Kỳ phía sau lưng, ai ngờ lại bị Giang Đại Kỳ run lên, sợ tới mức vội vàng thu hồi tay. Nhìn đến Giang Lý Thị càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, tuyết trắng nhịn không được thở dài, nói, Giang Đại Thúc, ngươi này liền không đúng rồi. Nhà ngươi ta thím cũng không có làm sai cái gì, ngươi làm gì làm nàng cho ta quỳ xuống dập đầu. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng mắng ta hai câu? Nhưng còn không phải là. Làm cho như vậy nhiều người mặt nói được như vậy khó nghe, Bạch cô nương, ngươi xin bớt giận, chờ, chờ ta trở về, thân thể hảo chút, ta, ta phải hảo hảo tấu nàng một đốn, cho ngươi nguôi giận. Muốn, nếu không, ta, ta liền hưu nàng. Đưa ra, ta biết sai rồi, ngươi xin bớt giận, nhưng ngàn vạn không cần hưu ta. Giang Lý thị bồn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nước mắt nháy mắt chảy xuống, dưới. ngươi xin bớt giận. Ta, ta đây liền đi cấp bạch cô nương dập đầu nhận sai. Nói, Giang Lý Thị quỳ hướng tới tuyết trắng phương hướng cọ lại đây, mắt nhìn liền phải dập đầu. Bạch cô nương, là ta mắt mụ, hiểu lầm cô nương, còn thỉnh cô nương tha thứ ta, ngàn vạn đừng làm nhà ta đương ra hiu ta. a. Chương 429 đưa bạc. Chương 429 đưa bạc. Tuyết trắng bị Giang Lý Thị động tác hoảng sợ, vốn định tiến lên đỡ lấy đối phương, ai ngờ cũng đã không còn kịp rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tuyết Trắng đành phải hét lớn, ngươi đừng dọc đầu, ngươi nếu là dọc đầu, ta hiện tại khiến cho Giang Đại Thúc đem ngươi hưu. Khi nói chuyện, Giang Lý Thị đầu đã hướng tới mặt đất khái đi, bất quá liền ở khoảng cách mặt đất còn có một tức tả hưu khoảng cách thời điểm, nàng động tác đột nhiên cứng đờ, dừng lại. Tuyết Trắng thấy này đầu không khái đi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng còn nói thêm, ngươi chạy nhanh lên, ngươi này lại là quỳ lại là muốn dọc đầu. Đây là thành tâm muôn chết ta thọ A. Chạy nhanh đứng lên đi. Giang Đại Thúc sẽ không hưu ngươi. Thật, thật vậy chăng? Giang Lý Thị ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn nhìn Tuyết Trắng, lại nhìn nhìn Giang Đại Kỳ. Không đợi Giang Đại Kỳ mở miệng, Tuyết Trắng liền nói, Giang Đại Thúc, ngươi vừa mới nói nói được cũng không đúng. Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, phu thê đi đến cùng nhau, kia đến là nhiều không dễ dàng sự A. nói nữa Nhà ngươi ta thím cũng không có làm sai cái gì, ngươi bằng gì động bất động liền phải nói hưu nhân ra. Ngươi nói nàng mắng ta, đối, không sai, nàng là mắng ta, nhưng mắng ta lại có thể thế nào. Lúc này ngươi là bị cứu về rồi, hảo hảo ngồi ở nơi này, còn có thể uống nước, còn có thể cùng chúng ta nói chuyện, còn có thể tại nơi này nói cái gì hưu thê không tôi thê. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ta không đem ngươi cứu trở về tới chấn trên lang trùng cũng không có thể đem ngươi cứu trở về tới, ngươi mệnh liền như vậy không có, đến lúc đó ngươi làm ta thím, còn có nhà ngươi ta đệ đệ, cùng với cha ngươi ngươi nương, bọn họ cả gia đình già già, trẻ trẻ, như thế nào sống? Chẳng lẽ là làm cho bọn họ tìm căn dây thừng, lại tìm cái vai cổ thụ, hướng lên trên một điếu, đều thì ngươi đi diêm vương điện sao? Tuyết trắng nói được vừa nhanh vừa vội, cố tình mỗi một câu đều làm người nghe được rành mạch, rõ ràng. Nếu ngươi này mệnh thật sự không cứu trở về tới, đến lúc đó ta nếu là tâm tình hảo, liền bồi điểm bạc cấp thím bọn họ, tâm tình nếu không hảo, trực tiếp đem ngươi tiền công kết toán cho bọn hắn, bọn họ cũng là lấy ta không có cách. Nếu là thật sự đem ta bức nóng nảy, quay đầu lại ta cáo nhà các ngươi một cái chậm trễ ta kỳ hạn công trình, chậm trễ ta đại sự, chưa chừng huyện Thái Gia sẽ đứng ở ai kia mà đâu. Đến lúc đó đừng nói là cho các ngươi ra bồi thường. Không chuẩn quay đầu lại còn phải bồi thường cho ta bạc, ngươi là làm ta thím bọn họ từ nơi nào làm ra bạc tới bồi thường cho ta. Bạch cô nương, ngươi, ngươi Giang Đại Kỳ không nghĩ tới tuyết trắng sẽ nói như vậy, lại còn có nói được lại như thế lộ liễu. Đừng nói là Giang Đại Kỳ, trong phòng những người khác cũng đều là sôi nổi thay đổi sắc mặt, đặc biệt là kia hai cái nâng Giang Đại Kỳ vào nhà công nhân, lúc này đừng nói là Thủy, ngay cả một bên phóng dưa hấu đều không có an rục vọng. Cái gì ngươi à ta à, ta nói chính là sự thật. Tuyết trắng trợn trắng mắt, còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng không phải cái loại này người, sẽ không thật sự cái gì đều không cho, trái lại lại muốn các ngươi tiền. Ta chỉ là nói chuyện này, thì mang ta hai câu, cũng chính là nàng có khả năng làm được lớn nhất sự tình. Đến nỗi mặt khác, ngươi còn tưởng trông cậy vào nàng một nữ nhân ra có thể làm gì. Bị tuyết trắng một đốn giao hấn, Giang Đại Kỳ không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nhìn con ở quỷ trên mặt đất Giang Lý Thị. Con lệnh làm gì a Con không chạy nhanh đem ngươi tức phụ nhi nâng dậy tới. Về sau hưu không thôi nói ngàn vạn đừng nói nữa, khác không phải không nói, liền hướng về phía ta thím ở biết ngươi xảy ra chuyện lúc sau. Cái thứ nhất phản ứng là tới tìm ta lý luận, mà không phải nghĩ chính mình về sau đường lui này phân tâm, ngươi nên hảo hảo đãi nàng. Lại nói tiếp Giang Đại Kỳ cùng Giang Lý Thị ngày thường cảm tình vẫn là thứ tốt, rốt cuộc. Giang Lý Thị cần ngẫn, tâm hảo, người lại hiếu thuận, Giang Đại Kỳ thật sự không biết chính mình tức phụ nhi còn có chỗ nào là không tốt. Tuy nói là thành thân nhiều năm mới có hài tử, nhưng lập tức liền cho chính mình sinh đứa con trai, có thể nói là nhân sinh cũng đều viên mãn. Nếu không phải lúc này đây hắn thật sự là bị khí tới rồi, phòng trừng đời này đều sẽ không nhắc tới hưu thế nói. Lúc này bị tuyết trắng lại là giáo huấn lại là nhắc nhở. Giang Đại Kỳ tự nhiên cũng minh bạch chính mình là chính mình sai rồi, liền buông bắt nước, liền phải lên đi đỡ Giang Lý Thị đứng dậy. Mà Giang Lý Thị thấy Giang Đại Kỳ bọc tràn, nơi nào bỏ được lăn lộn hắn, cũng không đợi Giang Đại Kỳ dôi tay, nàng liền tự cố đứng lên, trái lại đỡ Giang Đại Kỳ một lần nữa ngồi xong, một bên khóc một bên nói, đừng ra, ta biết ngươi vừa mới nói đều là khí lời nói. Ta cũng biết là ta chính mình sai rồi, ngươi yên tâm, ta... Ta về sau khẳng định sẽ không lại như vậy nói trắng ra cô nương. Bạch cô nương là cái hảo cô nương, là cái người tốt, vừa mới đều là ta bị mờ heo trẻ tâm, ta, ta. Được rồi, Giang gia thím, ngươi cũng đừng tự trách. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát, chờ hạ dược ngao hảo, Giang đại thúc uống thuốc, các ngươi liền trở về đi. Nói, tuyết trăng từ trong lòng ngực móc ra cái bạc túi, từ bên trong lấy ra mấy cái một hai bạc khối tử. Đầu tiên là đi tới một bên hỗ trợ dọn người công nhân trước mặt, một người trong tầm tay thả một lượng bạc tử, nói, nhị vị đại thúc, hôm nay việc nhiều mệt các ngươi, nếu không phải các ngươi dọc theo đường đi hỗ trợ chiếu cô giang đại thúc, phỏng chứng giang đại thúc cũng căng không đến ta thấy hán. Cho nên này hai lượng bạc, xem như ta đối với các ngươi cảm kích chi tình, cũng coi như là đối với các ngươi hôm nay sở làm thiện hạnh khen thưởng. Vừa thấy bạc, hai người đều là sừng sốt, Sau khi nghe Song Tuyết Trắng nói sau, hai người lại là động tác nhất trí lắc đầu xua tay. Bạch Cô Nương, này bạc chúng ta cũng không thể muốn. Chúng ta hỗ trợ cứu người cũng không phải vì bạc tới. Chúng ta nếu là thu này bạc, kia nhưng thành gì người a? Đúng đúng, này bạc chúng ta cũng không thể muốn. Tuy nói chúng ta đều không xương gì, khá vậy Minh Bạch có bạc không thể lấy đạo lý. Cho nên này bạc ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, nhưng đừng cho chúng ta. Tuyết Trang thấy này hai người như thế thuần phác, trong lòng càng thêm cảm tạ hai người kia, đơn giản cũng không lại kiên trì, bất quá lại nói nói, hành, ta đây không cho các ngươi bạc, như vậy đi, chờ lần tới ra thời điểm, các ngươi một người xách theo một rổ đồ ăn trở về. Lan lộn một ngày, các ngươi cũng là bị dọa cái không nhẹ, buổi tối làm các gia thím làm tốt hơn ăn, cho các ngươi bổ bổ. Mặt khác ta nơi này còn có chút rượu, tuy nói là trước hai ngày dư lại. Khá vậy không đặc hư, nếu là các ngươi không chê, liền cũng lấy về đi thôi. Vừa nghe có đồ ăn, còn có rượu, hai người kia đôi mắt lập tức sáng lên. Tuyết trắng cũng không đợi bọn họ nói cái gì nữa, liền xoay người đi hướng Giang Lý Thị, Giang gia thím, chờ hạ liền ở ta nơi này ăn cơm lại trở về đi. Quay đầu lại các ngươi cũng xách điểm nhi đồ ăn cùng trái cây trở về, Giang Đại Thúc nhiễm phong hàn, tổng muốn ăn tốt hơn đồ vật bổ một bổ mới được. Bất quá còn không thể ăn quá dầu mỡ, cho nên ăn chút rau xanh gì đó là tốt nhất bất quá. Giang Lý Thị vốn định cự tuyệt, bất quá nhìn thoáng qua nhà mình đừng ra, phát hiện hắn gật đầu. Giang Lý Thị lúc này mới cũng đi theo gật gật đầu, ứng Tuyết Trắng đề nghị. Nguyên bản Tuyết Trắng nghĩ cấp này tam gia điểm bạc, sau đó liền tống cổ bọn họ đi. Bất quá thấy kia hai cái hỗ trợ người như thế thâm minh đại nghĩa sau, Tuyết Trắng liền thay đổi sách lược. Bạc đầu là phải cho. Bất quá lại không phải cấp tăng gia mà là chỉ cấp một nhà. Nay một nhà, tự nhiên cũng chính là gia gia. Hiện giờ Giang đại kỳ bị bệnh không thể lại làm việc, nhà hắn sợ là muốn chặt đứt thu vào. Lẽ ra tuyết trắng đảo cũng không cần cho bọn hắn bạc trợ cấp linh tinh, chỉ cần đem tiền công kết toán, cũng liền tính là đã phát thiện tâm. Bất quá tuyết trắng lại có khác tính toán ở trong đó, cho nên trừ bỏ tất yếu tiền công ngoại, nàng còn chuẩn bị thêm vào bạc để lại cho Giang gia gia chỉ là này bạc không thể làm cho mặt khác hai nhà cấp, Rốt cuộc, không sợ nhất vạ, chỉ sợ văn nhất. Có một số việc, đặc biệt là đề cập đến bạc sự, vẫn là tận khả năng ẩn nấp một ít tương đối hảo. Lâm ăn cơm trước, tuyết trắng làm bạch vũ đem phùng thanh kim kêu tiến bảo, làm phùng thanh kim hỗ trợ hạch toán một chút. Giang đại kỳ phía trước làm việc đoạt được tiền bạc. Sau đó ở trên bàn cơm, làm cho mọi người mặt đem tiền công cho giang lý thị. Giang đại kỳ vốn là không tính toán muốn. Bất quá Tuyết Trắng lấy ra uống thuốc là phải bỏ tiền mua trở về nói sau, Giang Đại Kỳ lúc này mới không hề phản đối. Được bạc, người lại là tồn tại, Giang Lý Thị tự nhiên là đối Tuyết Trắng vạn phần cảm tạ. Chờ ăn cơm xong, Tuyết Trắng nương muốn đem dư lại dược giao cho Giang Lý Thị vi tử, đem Giang Lý Thị gọi vào chính mình trong phòng. Giang gia thím, lần này Giang Đại thuốc một bệnh, sợ là không có cái nửa tháng thời gian là hảo không được, đây là ta một chút tâm ý. Không coi là nhiều, liền tính là cấp Giang Đại Thúc Điền một ít mua thuốc bạc. Giang Lý Thị vừa thấy tuyết trắng phải cho chính mình bạc, lập tức hoàng hốt, vội vàng xua tay cự tuyệt, bạch cô nương, này nhưng không được a, Ngươi vừa mới đều đem nhà ta đương ra tiền công kết toán, này đối với chúng ta tới nói, đã là thiên đại ân huệ. Hiện tại này bạc, ta nhưng trăm triệu không thể thu, vạn nhất bị nhà ta đương ra đã biết, hắn, hắn khẳng định đến sinh khí. Tuyết trắng đã sớm liệu đến Giang Lý thị sẽ không muốn này búp bạc, bất quá nàng vẫn là ngạnh sinh sinh đem bạc túi nhét vào Giang Lý thị trong lòng ngực, có chút nghiêm khắc nói: "Ta làm ngươi thu ngươi liền thu, ngươi nếu không thu, kia về sau nhà ta lại có cái gì yêu cầu công nhân việc, nhưng đều không dám lại dùng Giang đại thúc." Nói nữa, vừa mới ăn cơm thời điểm ta không cũng để qua sao? "Trờ Khai Xuân, ta khả năng yêu cầu một ít khéo tay phụ nhân giúp ta làm việc, ngươi nếu là hiện tại không thu này bạc, kia chờ đến lúc đó, ngươi còn có nghĩ đến ta nơi này thủ công kiếm bạc. Vừa nghe lời này, Giang Lý Thị nháy mắt do dự. Vừa mới ăn cơm thời điểm, Tuyết Trắng thật đúng là nhắc tới phải dùng một ít phụ nhân hỗ trợ làm việc sự. Giang Lý Thị thật đúng là chính là động tâm. Lại nói tiếp Giang Đại Kỳ cấp Tuyết Trắng làm việc cũng không phải một lần hai lần. Vô luận là Tuyết Trắng ra khai hoang, vẫn là xây nhà, vẫn là hiện tại kiến hầm trưa đá, Giang Đại Kỳ đều tham gia quá. Phía trước mỗi lần thủ công, trừ bỏ tiền công ngoại, Giang Đại Kỳ đều có thể được đến bao lì xì, còn có một ít thức ăn về nhà. Cho nên tuyết trắng nơi này đãi ngộ có bao nhiêu hảo, Giang Lý Thị chính là trong lòng biết rõ ràng. Cứ như vậy, Giang Lý Thị liền càng thêm muốn ở tuyết trắng nơi này thủ công, khác không cầu, liền đồ tuyết trắng cấp tiền công thông khoái điểm này, liền đủ để cho Giang Lý Thị tâm động không thôi. Chương 430 không khó nghĩ đến chương 430 không khó nghĩ đến. Vừa mới nghe Tuyết Trắng nói, hẳn là phải dùng chính mình thủ công, cho nên Giang Lý Thị cuối đầu nhìn thoáng qua ở chính mình trong tay túi tiền, nhếch môi, nghĩ nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu đối Tuyết Trắng nói, bạch cô nương, này bạc xem như ta từ ngươi nơi này mượn, chờ ta kiếm lời tiền bạc, ta nhất định trả lại ngươi. tùy ngươi đi. Tuyết Trắng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, mà là xua xua tay, ý bảo Giang Lý Thị rời đi. Giang Lý Thị gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, ai ngờ bước chân lại dừng một chút, xoay người lại nhìn về phía tuyết trắng, một bộ có chuyện muốn nói, rồi lại không dám nói do dự bộ dáng. Tuyết trắng vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện Giang Lý Thị còn không có đi, không khỏi nhướng mày hỏi, Giang gia thím, còn có việc sao? Chỉ thấy Giang Lý Thị vẻ mặt khó được do dự trong chốc lát, lúc này mới hướng tới tuyết trắng đi tới, cái kia, bạch cô nương à, có một việc, ta... Ta không biết có nên hay không nói. tưởng nói liền nói. Tuyết trắng hai điều cánh tay tùy ý đáp ở bên cạnh bàn, hướng tới phía trước chu chu môi, có nói cái gì đều ngồi xuống nói đi. Giang Lý Thị cắn môi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là lựa chọn ngồi xuống. Tuyết trắng cũng không nóng nảy, liền như vậy nhìn Giang Lý Thị, chờ Giang Lý Thị mở miệng. Lại là cấp kia hai cái công nhân đưa bạc, lại là lúc này cho nàng ra đưa bạc, thậm chí còn mời khách ăn cơm. Lại làm cho bọn họ lấy trái cây rau xanh về nhà, tuyết trắng an bài nhiều như vậy, không chỉ có riêng là vì chấn an rơi xuống nước sở mang đến các loại không tốt ảnh hưởng đơn giản như vậy. Nguyên tưởng rằng chính mình phô nhiều như vậy lộ, liền phải lấy thất bại vì chấm dứt, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ có môn. Tuyết trắng cũng nhìn ra tới giang lý thị tuyệt đối không phải cái loại này sẽ chủ động tìm tra nữ nhân, thậm chí có thể nói giang lý thị là cái loại này có chút ngốc buồn ngốc buồn nữ nhân. Thật sự đến lợi hại, thực dễ dàng bị người chắn thương sự nhân vật. Cho nên tuyết trắng ở từ phùng thanh kim nơi đó biết được Giang Lý Thị là người, lại từ Giang Lý Thị không tiếp cho chính mình quỳ xuống dập đầu đến hành động tới xem, nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi Giang Lý Thị là bị người lợi dụng. Khi nào lại đây tìm chính mình nháo không tốt, cố tình đuổi ở chính mình trở về thời điểm. Nếu hết thể đều là Giang Lý Thị chính mình chủ động muốn làm ra tới lời nói, như vậy nên sớm tới tuyết trắng ra làm ở mỹ mà không phải bóp thời gian nhìn đến chính mình đã trở lại lại làm ở mỹ cho nên tuyết trắng làm nhiều như vậy trải tràn trừ bỏ bồi thường mục đích ngoại mặt khác ý tưởng chính là bức giang lý thị chủ động nói ra sự tình chân tướng từ hiện tại giang lý thị hành động tới xem chính mình liền phải chờ đến vạch trần đáp án kia một khắc hơn nửa ngày công phu giang lý thị lúc này mới đẩy mặt đỏ bừng vẻ mặt khó xử nói bạch cô nương Kỳ thật hôm nay, hôm nay ta tới ngươi nơi này náo sự, không, không phải ta chủ ý. Nga, tuyết trắng giả bộ một bộ rất là khó hiểu bộ dáng, nói, là ngươi cha mẹ chồng ý tứ cũng không quan hệ, rốt cuộc, đem đại thúc là bọn họ duy nhất như tử, ta lý giải. Không không không, không phải, này không phải cha mẹ chồng ý tứ. Giang Lý Thị vội vàng xua tay phủ quyết. Tuyết trắng giả bộ một bộ rất là kinh ngạc biểu tình tới, thất kinh hỏi kia tổng không thể là ta kia tiểu đệ đệ ý tứ đi. Không, không phải. Giang Lý Thị lắc đầu, cắn môi, trên mặt khó xử biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyết Trắng nhướng mày cười như không cười nói, Giang gia thím, hôm nay sự ta đều đã nói qua, ta không hề so đo, ngươi cũng liền không cần tự trách. Thấy Tuyết Trắng tựa hồ có chút không rất cao hứng, Giang Lý Thị vội vàng nói, không phải, bạch cô nương, ta, ta cũng là thật sự nhìn không được. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy là những người đó không đúng, sợ, cho nên liền tưởng nhắc nhở bạch cô nương một chút, về sau đừng, đừng mắc mưu của bọn họ. Bọn họ? Bọn họ là ai? Là, là giang lý thị hạ quyết tâm, rung rất lớn dũng khí nói, là bạch gia nhà cũ người, bọn họ vừa nghe nói nhà ta đương ra rơi xuống nước, bị đưa đến chấn trên sau, liền đi nhà ta, nói cho ta là người làm người đem nhà ta đương ra đưa đến chấn trên. Như vậy liền tính là nhà ta đương ra cứu bất quá tới, ngươi cũng có thể đem chuyện này đẩy cho chấn trên hiệu thuốc. Ta, nhà của chúng ta cũng không gì năng lực người, căn bản không có biện pháp cùng hiệu thuốc lý luận, sở, cho nên khiến cho ta, khiến cho ta, khiến cho ngươi chờ ta trở lại thời điểm, tìm tới môn tới làm ẩm ý một chút, như vậy tới nay, liền tính ta không thể cấp ra ngươi một cái cách nói, cũng ít nhất cũng muốn cho ngươi bồi thường. Hơn nữa ta trở về thời điểm, Thế tất sẽ làm người trong thôn đều lại đây xem náo nhiệt, lúc này người nhiều nhất, ta cũng nhất không dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm. Mặc dù là các ngươi không thể đem ta bẩm báo nhà môn đi, nhưng ít nhất cũng có thể buộc ta lấy ra bạc tới bồi thường nhà các ngươi, đúng không? Không đợi Giang Lý Thị nói xong, tuyết trắng đem câu nói kế tiếp đều nói ra. Giang Lý Thị nghe được sừng sốt sừng sốt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bạch cô nương, ngươi, ngươi đều đã biết ta. Ừ. Loại sự tình này, không khó nghĩ đến. Tuyết Trắng lạnh lùng cười, hơn nữa ta đã sớm đoán được nhà cũ người là sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái đả kích ta cơ hội. A, Giang Lý Thị một tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì nữa. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ là cho Tuyết Trắng một cái nhắc nhở, nơi nào có thể nghĩ đến đối phương đã toàn bộ đoán được. Tuyết Trắng một lần nữa nhìn về phía Giang Lý Thị, trên mặt tươi cười hòa hoãn vài phần. Bất quá vẫn là cảm ơn thím có thể vì ta như thế suy nghĩ. Yên tâm đi, ta sẽ nhiều hơn chú ý. a hảo, hảo. Giang lý thị một bên gật đầu, một bên đứng lên, cả người không được tự nhiên đứng ở ghế giữa mặt sau, một bộ không biết nên làm cái gì bộ dáng Tuyết trắng cũng không có phải vì khó giang lý thị tính toán, tự nhiên sẽ không lưu chữ nàng đứng ở chỗ này khó chịu, liền cười nói, thím, nếu là không có việc gì. Liền đi tìm ta lạc di nương trang rào xanh đi. Ta nơi này không có gì sự. Tuyết trắng đến lời nói đối với giang lý thị tới nói, giống như là được đến đặc xá lệnh giống nhau, vội vàng gật gật đầu, rời khỏi tuyết trắng phòng. Tưởng tượng đến nhà cũ người cư nhiên dùng người chết sự tới chen ép chính mình, tuyết trắng nắm tay nhịn không được nắm chặt đến gắt gao, nhưng thực mau, nàng lại đột nhiên buông lỏng ra nắm tay. Tái sinh khí, hiện tại cũng không phải thu thập bọn họ thời điểm. Trước mắt chính mình muốn vội sự tình quá nhiều, căn bản không có dư thừa tinh lực tới đối phó bọn họ. Tuyết Trắng làm một cái hít sâu, lúc này mới cầm lấy một bên thư tinh tế xem ra. Mục trường sự giao cho Ngưu Thanh Ba cùng Lê Hân, hầm băng sự có Phùng Thành Kim đi theo, trong nhà lại có lạc nương hỗ trợ chăm sóc, cho nên sáng sớm hôm sau, Tuyết Trắng liền về tới chân trên, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cửa hàng khai trương chuẩn bị công tác thượng. Đảo mắt đã đến giờ giáo thực đơn cuối cùng một ngày, Trang Phu Nhân đã hoàn toàn nắm giữ phối liệu phối phương, mà cuối cùng một đạo đồ ăn, tuyết trắng cũng đã cấp đầu bếp triển lăm xong. Sư phó kỹ thuật sắt dao muốn so với ta hảo rất nhiều, chẳng qua là ở cá trừ tinh thao tác thượng yêu cầu phá lệ tiểu tâm cẩn thận chút, lại có chính là tới du thời điểm nhiều hơn chú ý hỏa hậu, mặt khác nhưng thật ra không có gì. chương 431 Thỉnh Đại Gia Ăn thịt Nướng Chương 431 thỉnh đại gia ăn thịt nướng. Tuyết trắng đêm này cuối cùng một đạo đồ ăn, ca quế chiên xù một ít những việc cần chú ý nói cho đầu bếp nghe, đồng thời cũng không phóng trang phu nhân. Bạch cô nương, mấy ngày nay tới ở người nơi này học tập nấu ăn, nhưng cùng ta năm đó đi theo sư phụ học hoàn toàn bất đồng. Học tập nấu ăn đầu bếp nết miệng cười, lộ ra một loạt không tính bạch nha thật không nghĩ tới này nấu ăn còn có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng tới. Thật sự là làm ta thấy việc đời. Đối mặt đầu bếp khen, tuyết trắng trong lòng từng đợt trộn dạ, rốt cuộc, này đó nhưng đều không phải nàng phát minh, nàng cũng bất quá chính là tới cái mượn hoa hiến Phật mà thôi. Bất quá mặt ngoài lại vẫn là hơi hơi mỉm cười, nói, đại sư phụ khách khí, ta cũng bất quá là lung tung tưởng, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên thành. Nếu là lấy sau còn có cái gì mới mẹ thực đơn, tuyết trắng nhất định nhiều cùng đại sư phụ ngài cùng nhau thảo luận. Lời này đến không phải tuyết trắng khách khí lời nói, mà là từ mấy ngày nay ở chung tới xem, mặt ngoài là tuyết trắng dậy đầu bếp nấu ăn, nhưng thực tế thượng tuyết trắng cũng ở cùng đầu bếp giao lưu chung, hoặc không ít mặt khác đổ vở. Đại gia bất quá là lẫn nhau học tập, lẫn nhau tiến bộ, cũng không có nhất định đến ai đi theo ai học nói. Một bên trang phu nhân vừa thấy trường hợp này, nhịn không được điểm môi, tựa hồ không rất cao hứng, bất quá lại cũng không nói thêm cái gì. Thằng đến đầu bếp ôm quyền thi lễ, chuẩn bị rời đi, trang phu nhân lúc này mới đối tuyết trắng nói, Bạch cô nương, chúng ta lần này đến hợp tác cũng coi như là vui sướng, Ngày mai chúng ta liền không qua tới, nếu là lấy sau còn có cái gì hảo thực đơn linh tinh, Nhớ do nói cho chúng ta biết tụ hiền các một tiếng mới là Đó là tự nhiên. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đối với trang phu nhân hành lễ. Từ khi chính mình muốn 800 lượng bạc thực đơn tiền lúc sau, Trang phu nhân đối chính mình thái độ liền đã xảy ra phi thường đại chuyển biến, mấy ngày ở trung xuân dưới, tuyết trắng cũng coi như là thói quen, cho nên đối trang phu nhân nói chuyện khi ngự khí cũng xem phai nhạt rất nhiều. Làm người tiến đi trang phu nhân cùng tụ hiền các đến đầu bếp, tuyết trắng vỗ tay một cái, đối với trong viện mọi người nói, hôm nay liền đến nơi này, mọi người đều từng người tan đi, nên về nhà về nhà, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đúng giờ tới cửa hàng, ta có chuyện muốn công đạo. Nay đó đưa tới làm công công nhân nhóm ban đầu chỉ cho rằng tuyết trắng bất quá chính là cái đào bạc ra tới nhị trưởng quầy. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, bọn họ cũng nhìn ra tới kỳ thật chân chính đại trưởng quầy chính là cái này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi cô nương. Cho nên lúc này vừa nghe tuyết trắng nói chuyện, bọn họ đều vội vàng buông trong tay việc, đối với tuyết trắng không người chào, tỏ vẻ cảm tạ lúc sau. Lúc này mới làm xong chính mình trong tay sống, đem từng người công cụ trở về vị trí cũ sau, từng người tan đi. Được tin tức chạy tới thấm đồng khó hiểu hỏi, cô nương, sớm như vậy là mọi người đều tan, là làm sao vậy? Không có gì, chính là làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai lại đến, liền phải hoàn toàn vội đi lên. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục vội vàng trong tay sửa sang lại phòng bếp động tác. Thấm đồng vừa thấy, vội vàng giặt sạch tay. Lại đây cùng nhau hỗ trợ, ngày mai muốn bắt đầu vội cái gì? Nói xong, thấm đồng đến động tác một đốn, thất kinh hỏi, chẳng lẽ là muốn khai trương sao? Tuyết trắng lại là cười, đúng vậy, muốn khai trương, thế nào, chờ mong sao? Thiên A, thật sự muốn khai trương A. Thấm đồng khó có thể tin nhìn tuyết trắng, cô nương, ngươi không đậu nô tỷ đi. Trải qua thời gian dài như vậy, ngài thật tính toán khai trương. Lại không khai trương. Nhà ngươi cô nương đã có thể muốn ăn đất lạc. Tuyết trắng nhún nhún vai đem trong tay xuống bông, còn nói thêm, ngươi trước đem phòng bếp thu thập ra tới, lưu cái đất chống nhi, đánh giá đưa thịt cũng muốn tới rồi, quay đầu lại đến có địa phương phòng mới được. Ai, hảo. Thấm đồng vội vàng gật đầu, nhiệt tình nhi mười phần. Chuẩn bị lâu như vậy, nhưng cuối cùng là muốn khai trương. Tuyết trắng nhìn thấm đồng cao hứng phân chân kính nhi, rất là bất đắc dĩ, lại cũng cảm thấy thư thái. Chuẩn bị lâu như vậy, nhưng xem như muốn khai trương. Phân phó ở tại cửa hàng gã sai vặt xem trong môn, tuyết trắng chính mình rời đi mặt tiền cửa hiệu. Sắc trời sát hắc thời điểm, tuyết trắng đã trở lại, đi theo nàng cùng nhau trở về, còn có một chiếc xe ngựa. Kia xe ngựa mới dừng lại hạ, đánh xe sa phu liền nói, ai u ta nói trắng ra cô nương à, ngươi này một xe thịt, chính là mo hơn chết ta. Mang theo mùi máu tươi còn chưa tính, nhưng kia thiện rầm rầm hương vị. Thật sự là muốn hân chết cá nhân lạc. Tuyết trắng cũng xuống xe ngựa, lại một chút không khỏe cảm giác đều không có, nghe được Sa Phu nói, ngược lại cười nói, Đại thúc, này dọc theo đường đi vất vả người, yên tâm đi, này một chuyến xuống dưới, không thể thiếu ngươi vất vả tiền. Đang ở hai người nói chuyện công phu, thủ vệ gã sai vật đã sớm đã đem Tuyết Trắng trở về tin tức truyền tới hậu viện. Cho nên Tuyết Trắng mới vừa một rào bước tiến lên mặt tiền cửa hiệu đại môn liên nhìn đến thấm đồng mang theo người đón ra tới. Các ngươi tới đúng là thời điểm, chạy nhanh đổi thân làm việc quần áo, đem trên xe đến thịt đều dọn xuống dưới, đưa đến phòng bếp đi. Tuyết Trăng nói, đi đến trên quầy hàng, từ bên trong tiền trong dương lấy ra tới một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra tới một lượng bạc tử, giao cho đứng ở quầy bên ngoài đến Sa phu. Đại thúc, đây là lần này tiền xe, còn có ngài vất vả phí. Vừa thấy là một lượng bạc tử. Chia sa phu đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói lời khách sáo, rất là cẩn thận đem bạc thu vào trong lòng ngực. Từ khi xác định bị lưu lại làm việc lúc sau, nơi này gã sai vật cùng đầu bếp nữ đều biết về sau là muốn cùng dê bò thịt giao tiếp, tuy nói mới vừa vừa tiếp xúc còn có chút không thích hứng, bất quá lại chưa nói nửa cái không tự. Trên xe ngựa thịt thật cũng không phải rất nhiều, một con trâu phân lượng đến thịt bò, cùng hai con dê phân lượng thịt ừ. dê đều dựa theo bộ vị bất đồng bị phân cách hảo, dùng giấy dầu một tầng tầng bao, bên ngoài lại dùng khối băng băng. Sa Phu thấy trong xe không, cùng Tuyết Trắng chào hỏi, liền rời đi. Đem đại môn đều đóng lại đi. Các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài toàn bộ, nhớ rõ từ cửa sau qua lại đi. Tuyết Trắng đối với mọi người phân phó hảo lúc sau, lại đối Thấm Đồng nói: Thấm Đồng, ngươi ở phòng bếp cửa thủ điểm nhi, đừng làm người quấy rầy đến ta. Thấm Đồng vừa nghe. Liên minh bạch tuyết trắng là muốn lộng trọng yếu phi thường gia vị liền vội vàng gật gật đầu Cô nương yên tâm đi Có nô tỳ ở Định sẽ không làm người quấy rầy đến cô nương Tuyết trắng gật gật đầu Xoay người vào phòng bếp Đem cửa sổ đều quan hào sau Lại cẩn thận rơi xuống xoan tử. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Đi đến bày dê bỏ thịt bên cạnh ngôi cao trước Vung tay lên Đem nguyên bản gửi ở trong không gian Các loại gia vị đều đem ra Dựa theo tuyết trắng kế hoạch Ngày mai liền phải bắt đầu giao phòng bếp người như thế nào xử lý mới mẻ dê bò thịt, mà cái này xử lý nhưng tuyệt đối không chỉ là thiết thịt đơn giản như vậy. Suy xét đến thời đại này, người đối dê bò thịt sở mang thanh vị tiếp thu trình độ, Tuyết Trắng quyết định đem thịt bò ướp sau, lại tiến hành nương chế. Bởi vậy, thịt muối gia vị vị sẽ che giấu một bộ phận thanh vị. Đến nỗi thịt muối gia vị, tự nhiên đều là Tuyết Trắng từ trong không gian trồng ra gia vị, này nhóm đầu tiên gia vị. Nhưng đều là tuyết trắng chính mình thân thủ ma chế nướng làm, thủ công nhiều ít có chút thô ráp mà hiện tại tuyết trắng phải làm, chính là đem này đó có chút thô ráp gia vị phía trước điều chế tốt tỷ lệ toàn bộ điều chế ở bên nhau. Này đó công tác nguyên bản phía trước liền có thể làm tốt, chỉ là bởi vì muốn dạy tụ hiền các điều chế gia vị quan hệ, rất nhiều loại gia vị đều phải đơn độc lấy ra tới, để làm trang phụ nhân học tập. Cho nên không có cách nào. Loại sự tình này mới kéo dài tới hiện tại mới có thể tiến hành. Trời tuyết trắng từ trong phòng bếp bận việc xong ra tới khi sắc trời sớm đã hắt ấu, mà thấm đồng liền vây quanh thật dày áo choàng, đứng ở một bên đèn lồng hạ đọc sách. Tuyết trắng một mở cửa liền thấy được như vậy hình ảnh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng. Thấm đồng mau vào phòng đi ấm áp ấm áp đi, chờ hạ làm người cho ngươi nấu xong trà gừng uống, ngàn vạn đừng chứ lệnh. Vừa nghe tuyết trắng thanh âm. Thấm đồng lúc này mới từ đọc sách loại tỉnh táo lại, vội lên tiếng, cầm thư hướng tới trong phòng đi đến. Nguyên bản tuyết trắng cũng nghĩ tới chính mình tiến trong không gian, đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, lại lấy ra tới dùng, cứ như vậy, cũng đỡ phải làm người cho chính mình canh trừng linh tinh phiền toái. Nhưng tuyết trắng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có làm như vậy. Một con trâu, hai con dê thịt lượng, nếu là thật sự thêm cùng nhau, kỳ thật cũng không tính thiếu mà mấy thứ này sở yêu cầu gia vị, trừ bỏ ướp thịt loại ngoại, còn có chấm liêu linh tinh, phân lượng cũng thực sự có một ít. Nếu chính mình đột nhiên chống rỗng lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới, sợ là sẽ khiến cho đại gia hoài nghi, cho nên tuyết trắng mới không thể không làm ra như vậy một vở diễn, cho dù là làm thấm đồng ăn chút đau khổ cũng muốn kiên trì như thế. Thời gian đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, đương mọi người đều động tác nhất chi đến đứng ở trong đại sảnh khi, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Hôm nay công tác, phòng bếp người lưu lại đi theo ta học thịt nướng, những người khác đều thuê xe ngựa đi các thôn phát truyền đơn, đồng thời vì đại gia giải thích truyền đơn thượng nội dung. Đối mặt tuyết trắng phân phó, đại gia sôi nổi gật đầu đồng ý, hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi vấn. Thức mau, phòng bếp người đều đi theo tuyết trắng đi tới phòng bếp, cái gọi là thịt muối, kỳ thật cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là nhiều như vậy thịt, hoặc là thiết khối, hoặc là cắt miếng, này lượng công việc. Thật sự không phải giống nhau tiểu. Cũng may tuyết trắng chỉ cần biểu thị một chút thịt muốn như thế nào thiết, mà khác, giao cho những người khác cũng là được. Thấm đồng làm trưởng quầy, lẽ ra là không cần học, bất quá nàng lại kiên trì cầm dao cùng đại gia cùng nhau, học thiết thịt, học thịt muối, cuối cùng thậm chí còn đi theo đại gia cùng nhau học như thế nào nướng chế thịt xuyến. Một mét dài hơn que nướng hộ, đây chính là tuyết trắng cố ý đi thiết khí phô định chế trở về, trừ bỏ thịt nướng xuyến ngoại còn có thể nướng khác rất nhiều đồ vật. Chờ đến tới rồi buổi tối ước định thời gian, phân tán đến các thôn người đều thừa xe ngựa gấp trở về, một đám phong trần mệt mỏi, có thể thấy được ngày này bọn họ quá đến cũng không thoải mái. Hảo, đại gia hôm nay đều thực vất vả, hôm nay cơm chiều, chúng ta liền ăn thịt nướng. Theo tuyết trắng một câu, mọi người đều là lăng đầu lăng não nhìn nàng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tuyết trắng cũng không nhiều lắm giải thích khác chỉ lo phân phó mọi người chuẩn bị từng người chén đũa, lại đem phía trước đã sớm chuẩn bị tốt gia vị đều lấy ra tới. cứ như vậy, ở tuyết trắng làm mẫu hạ, đại gia bắt đầu hoài thấp phỏng tâm tình, thật cẩn thận cầm lấy nhất xuyên xuyên nướng tốt, phiếm nào đó nói không nên lời cụ thể mùi hương thịt xuyên tới, chậm rãi đưa đến từng người bên miệng. chương 432 chọn lý, chương 432 chọn lý. bất luận cái gì đồ ăn, bất luận cái gì hương vị đều không thể làm tất cả mọi người thích. Cho nên ở dê bò thịt dùng ăn thượng, tuyết trắng càng là làm tốt loại này chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn có bảy thành trở lên người đều tỏ vẻ có thể tiếp thu, một nửa trở lên người tỏ vẻ ăn ngon, tuyết trắng trong lòng cũng liền có tự tin. Cô nương, thứ này, cũng không phải tất cả mọi người có thể ăn đến quán. Hơn nữa, ngươi xem ăn xong về sau, thấy gió lạnh, cũng vẫn là sẽ đầy miệng tanh vị. Này, này vạn nhất khách nhân ăn quay đầu lại nói nhà ta không hảo, kia nhưng làm sao bây giờ a? Tuyết Trắng vừa nghe lời này, nhịn không được nhướng nhướng chân mày, hướng tới nói chuyện người nhìn lại, nhận ra tới nói chuyện chính là cái phụ trách chạy đường điếm tiểu nhị, gọi là gì ngư nhị? Cái này ngư nhị ngày thường liền cơ linh, đôi mắt lại có sống, nói chuyện cũng không ngu ngốc, cho nên Tuyết Trắng thường nghe thấm đồng nhắc tới người này. Cô nương đã tưởng hảo khác biện pháp, sao có thể nói cũng chỉ làm khách nhân tới ăn dê bỏ thịt, Thấm đồng không đợi tuyết trắng nói chuyện, liền giới thiệu nói: Chúng ta cũng chỉ là hôm nay ăn mấy thứ này, nên cái hương vị. Quay đầu lại cô nương còn muốn dạy trong phòng bếp người học những thứ khác. Đến lúc đó trừ bỏ dê, bò thịt ngoại, còn có sao rau, hầm nô ăn, cùng với một ít điểm tâm, điểm tâm. Cái gì rau xanh trái cây linh tinh, càng là giống nhau đều không thể thiếu. Cho nên liền tính là có người không ăn dê, bò thịt cũng có thể ăn những thứ khác. Muốn ăn hơn, có thịt heo thịt cá, còn có gà vịt ngống, thậm chí còn có con thỏ thịt, nếu là ăn chay, kia liền càng nhiều. Như vậy nhiều đồ vật ta. Vừa nghe này đó, đại gia sôi nổi lắp bắp kinh hãi. Như nhị lại nhíu nhíu mày, không quá tán đồng nói, cô nương, trưởng quay, kia chúng ta một người liền thu 30 văn, lại làm cho bọn họ tùy tiện ăn, chúng ta còn có thể kiếm được tiền sao. Nếu là người khác hỏi, thấm đồng không chuẩn còn sẽ cho rằng đối phương là muốn nghe được cái gì, Bất quá nghe như nhị hỏi, nàng lại hơi hơi mỉm cười, nói, về kiếm không kiếm tiền loại sự tình này, các ngươi liền không cần đi theo nhọc lòng, chỉ lo làm tốt các ngươi sống liền hảo. Thấm đồng lại nói tiếp ngữ khí không giống như là sinh khí, lại làm như nhị vội vàng túi đầu, là tiểu nhân du củ, mong rằng trưởng phải không cần sinh khí, càng hy vọng cô nương không cần để ý. Không sao, tuyết trắng đã mở miệng, ta nếu chiêu các ngươi tiến vào, cũng liền không phải ít các ngươi tiền công mà các người đâu, chỉ cần là tới khách nhân, hảo hảo chiêu đãi liền hảo, đến nỗi mặt khác vấn đề, có ta ở đây, tự nhiên sẽ có giải quyết biện pháp. vừa thấy tuyết trắng đều mở miệng, Niu nhị cũng biết chính mình nếu là lại nói nhiều, sợ là liền phải gặp rắc rối, liền vội vàng cúi đầu, ngoan ngoan ăn cái gì. Niu nhị không hề mở miệng, những người khác tự nhiên càng là một mảnh an tĩnh, chỉ có ăn cái gì phát ra tới thanh âm ở không trung phiêu tán. thằng đến thấm đồng lại lần nữa mở miệng. Lúc này mới xem như đánh vỡ loại này khác cán tĩnh. Cô nương, chúng ta cửa hàng bảng hiệu có phải hay không nên treo lên? Vấn đề này, kỳ thật thấm đồng đã sơ muốn hỏi, chẳng qua gần nhất tới người không phải làm việc chính là học nghệ, nàng cũng không nhắc tới dũng khí tới hỏi. Bất quá nhìn tuyết trắng hôm nay hành động, nghĩ đến khai cửa hàng nhật tử hẳn là liền ở gần nhất, cho nên này bảng hiệu cũng nên tới rồi treo lên tới thời điểm. a đúng vậy. Tuyết trắng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ta đều đã quên việc này, hành, ta ngày mai liền tìm người đi làm bảng hiệu đi. Chính nói chuyện công phu, ngoài cửa lại truyền đến một trận ho khăn thanh, tiếp theo liền nghe Âu Dương đến thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần không cao hứng hương vị. Hảo A, ăn cái gì thứ tốt cư nhiên không gọi lao nhân ta cùng nhau A. Vừa nghe là Âu Dương đến tới, tuyết trắng vội vàng đứng dậy đón chào. Tuyết trắng này lên. Những người khác tự nhiên cũng là vội vàng lên, sôi nổi nhường ra vị trí. Ra Ra, ngại như thế nào tới? Tuyết trắng vội vàng tiến lên nâng Tuyết trắng. Ai ngờ này vừa đi gần Âu Dương đến, mới phát hiện Âu Dương đến phía sau, cư nhiên còn đi theo Âu Dương quý thị, vội lại hướng tới Thấm đồng hồ. Thấm đồng, Lão Phu nhân tới, chạy nhanh qua đi nên một chút. Thấm đồng được lời nói, vội vàng tiến lên. Hừ, ngươi nhia đầu này liền sẽ chụp ngươi Ra Ra mông ngựa. Người ngoại ngoại ta này Lão thái bà à, vừa thấy chính là không nhận người đãi thấy. Âu Dương quý thị vừa thấy tuyết trắng tự mình đỡ Âu Dương đến, cũng bất quá tới quảng chính mình, rất là không cao hứng. Thấm đồng nghe xong, vội vàng nói, Lão phu nhân lời này đã có thể nói sai rồi, chúng ta lưu tiên Vương A, ta nha đầu này mới là chân chính trưởng sự trưởng quầy, cho nên này tôn quý nhất lai khách, còn phải là từ ta này chính tám cảnh nhi trưởng quầy tới đón mới đúng. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra cái có thể nói. Âu Dương quý thị nghe xong thấm đồng nói, gật gật đầu, trên mặt không cao hứng biểu tình cũng đạm đi. Bất quá Âu Dương đến nghe xong lời này sau, lại rất không phục, đang muốn mở miệng, lại nghe Tuyết Trắng ở một bên nói, Ra Ra, mãi mãi, hôm nay chúng ta ở nhà thí đồ ăn, vốn là muốn chờ đem sở hữu đồ ăn toàn thử qua sau, xác định cuối cùng hương vị, lại thỉnh nhị vị lại đây, nào tưởng tượng các ngươi hôm nay liền tới đây một khi đã như vậy, không bằng liền ngồi xuống dưới, cũng giúp chúng ta thử xem hương vị. Hừ, lại không phải thành tâm mời chúng ta tới, chúng ta mới không ăn. Lão bà tử, ngươi nói có phải hay không? Âu Dương đến rất là ngạo kiều hừ một tiếng, hỏi hướng Âu Dương quý thị. Mà Âu Dương quý thị lại là trắng liếc mắt một cái Âu Dương đến, rõ ràng là không đồng ý hắn nói, bất quá nàng cũng vẫn là gật gật đầu. Phụ hòa nói, nha đầu à, ngươi hôm nay này không phải thị chính là thị chúng ta hai vợ chồng già thực sự là ăn không hết. Hơn nữa chúng ta cũng là ăn cơm xong mới ra tới, chính là lại đây nhìn xem ngươi, đảo cũng không có khác sự, các ngươi tiếp theo ăn, không cần phải xen vào chúng ta. Vừa nghe Âu Dương Quý Thị nói, Tuyết Trắng cũng mới ý thức được này, nướng đều là dê bò thịt, cái lẩu nói, nguyên bản là tính toán ngày mai lại làm, cho nên hôm nay thật đúng là không có thích hợp bọn họ hai vợ chồng già ăn đồ vở. Một khi đã như vậy, Tuyết trắng đơn giản cũng buông xuống chiếc đũa, Đối với thấm đồng nói, ngươi cùng bọn họ tiếp tục căn đi. Ta cùng gia gia nãi nãi đi hậu viện ngồi một lát. Tiếp theo, Tuyết trắng liền đỡ Âu Dương quý thị đi theo Âu Dương đến phía sau, hướng tới hậu viện đi đến. Đến nơi đi theo Âu Dương đến, hai người bọn họ đi theo cùng nhau tới gã sai vật cùng nha hoàn. Lúc này cũng bị thấm đồng lưu tại trong đại sảnh, cùng nhau ăn thịt nướng, chuẩn cho là nghỉ ngơi. Tới rồi hậu viện mới vừa ngồi xuống. Không bao lâu công phu, thấm đồng liền bưng tam ly trà đi đến, nhất nhất buông sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Thẳng đến thấm đồng hoàn toàn đi ra ngoài, Âu Dương Quý Thị lúc này mới nói: Tuyết Nhi à, ngươi tìm cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra cái linh hoạt, miệng ngọng cũng có nhãn lực giới, không tồi, không tồi. Tuyết trắng vừa nghe Âu Dương Quý Thị là ở khen thấm đồng, tâm tình rất tốt, bất quá vẫn là dẩu miệng hỏi, kỳ lạ ấy ngài nói nói, là nàng càng tốt một ít vẫn là ta càng tốt một ít đâu. Hắc, ngươi nhà đầu này, cùng ngươi ra ra một cái bộ dáng, tịnh hỏi một ít không cái đạo lý vấn đề. Chương 433 liều tiên phượng Chương 433 liều tiên phượng Bị Âu Dương quý thị trắng liếc mắt một cái, tuyết trắng lúc này mới cười hắc hắc, lại hỏi hướng Âu Dương đến. Ra ra, lúc này công phu lại đây tìm ta, chính là có chuyện gì sao? Chính mình cũng không phải mỗi ngày đều sẽ ở cửa hàng qua đêm. Cũng không có gì quy luật đang nói, mà lúc này Âu Dương đến vợ chồng lại đi tìm tới, nếu chỉ là nói đi dạo lại đây nói, Tuyết Trắng thật đúng là không quá tin tưởng. Vừa nghe Tuyết Trắng như thế hỏi, Âu Dương đến cũng liền minh bạch Tuyết Trắng là đoán được chính mình mang theo mục đích tới, liền thở dài, không giấu diếm nữa, đem chính mình tới mục đích nói một lần. A, đều phải đã trở lại. Tuyết Trắng giật mình nhìn Âu Dương đến, vừa mới nghe hắn nói. Nói là hắn kêu bảy đứa con trai đều phải tới Tam Hà Trấn, vẫn là dịu già rắc trẻ, nói là phải về tới bồi bọn họ hai vợ chồng ra trụ thượng 10 ngày nửa tháng thời gian. Cũng không phải là, nói trở về liền trở về, dựa theo thời gian tính, sợ là lại có hơn phân nửa tháng phải về đến nhà. Âu Dương đến nói, lại thở dài, nói trở về liền trở về, cũng bất hòa chúng ta đánh cái thương lượng. Nhìn Âu Dương đến biểu tình, còn có Âu Dương quý thị vẻ mặt u buồn. Tuyết trắng nhịn không được có chút buồn bực lên, mở miệng hỏi, bọn họ đã trở lại không nên là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngài nhị lao không nghĩ thấy bọn họ? Tuyết trắng khó hiểu nhìn hai người kia, trong lòng lâm thầm nói thầm, này lao nhân không đều là thích con cháu thành đàn vây quanh chính mình sao? Như thế nào tới rồi này hai vợ chồng ra nơi này, liền trở nên không giống nhau đâu. Ai ngờ chính mình vấn đề vừa ra khỏi miệng, ngược lại làm này hai vợ chồng ra càng thêm khổ sở thở dài. Tuyết Trắng cũng không dám lại tùy tiện hỏi nhiều, đành phải chờ hai người kia chủ động nói ra nguyên nhân tới. Trong phòng không khí lâm vào đến một mảnh quỷ dị an tĩnh, giữa, thẳng đến Tuyết Trắng hợp với uống lên nửa ly trà, lúc này mới nghe Âu Dương đến nói, nếu chỉ là bọn hắn trở về, tiêu đảo cũng là chuyện tốt. Chính là, chính là lần này trở về, nhưng không ngừng là bọn họ những cái đó con cháu đơn giản như vậy à. À, ý gì? Chẳng lẽ còn có người khác đi theo? Nhìn đến Âu Dương đến gật gật đầu, tuyết trắng nhướng mày, lại nhịn không được suy đoán lên. Âu Dương đến mấy cái nhi tử đều là triều đình làm quan, chỉ có một cái kinh thương, bất quá lại cũng là cái không nhỏ nhân vật. Có thể làm cho bọn họ cha như thế sốt ruột sự, vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau trở về sự, sợ là Âu Dương ra đại đội ngũ bên trong, còn có khác đại nhân vật ở A. Cái này đại nhân vật thân phận, tuyệt đối muốn so Âu Dương ra thân phận cao hơn rất nhiều. Nếu không cũng không đến mức làm Âu Dương đến nỗi này thở ngắn than dài. Một bên Âu Dương quý thị lại nói tiếp, tin bên trong nói, lần này đi theo cùng nhau trở về, còn có vị hầu gia đi theo. Hầu gia? Tuyết trắng sừng sốt, cái gì hầu gia? Là vừa rồi đỉnh phụ thân hắn một vị tiểu hầu gia, tên là Tiêu Thịnh Duệ, năm nay mới 18-9 tuổi tuổi tác, bất quá lại nghe nói đã là cái tàn nhẫn nhân vật. Lần này mở miệng chính là Âu Dương đến. Trong giọng nói dối dám không phải giống nhau rõ ràng, trước đây liền nghe ta kia không biết cố gắng nhi tử nhắc tới quá vị này hầu gia nói là 16 tuổi thời điểm cũng đã chinh chiến xa trường, là cái khó lường tướng quân. Bất quá bởi vì nào đó quan hệ đi, cuối cùng bị lưu tại kinh thành, đỉnh hắn cha hầu gia chi sưng. Lần này cũng không biết hắn là chịu cái gì điên, một hai phải đi theo nhà ta những cái đó không biết cố gắng tiểu tử nhóm cùng nhau tới Tam Hà Trấn. Chúng ta đây là tiếp đại cũng không tốt, không tiếp đại cũng không tốt. Nay sâu đến ta và ngươi mãi mãi a đều ba ngày không ăn ngon uống tốt. Nói xong, Âu Dương đến lại thở dài một hơi. Âu Dương quý thị đem câu chuyện tiếp nhận tới, tiếp tục nói, lẽ ra hầu gia tới rồi chúng ta loại này tiểu địa phương, đều là ở tại địa phương gia đình giàu có. Nhưng tiểu hầu gia lại điểm danh muốn tới về sau lại tuyển trô ở, đến nỗi tuyển hảo phía trước, hắn liền ở tại nhà của chúng ta. Ngươi nói ta kia sân có bao nhiêu đại ngươi cũng không phải không biết, ở nhà ta những cái đó tiểu tử cùng tôn tử, cũng liền không thừa cái gì u tinh cho ngồi. Ta và ngươi già ra nghiên cứu ba ngày, cũng không nghiên cứu ra cái cái gì hảo biện pháp, tưởng tượng đến ngươi nhà đầu này đầu vóc dùng tốt, liền nghĩ lại đây tìm ngươi hỏi một chút. Nhưng lại sợ ngươi ban ngày vội, không công phu phản ứng chúng ta, liền nghĩ buổi tối lại đây đâm đâm vật khí, không tưởng tượng ngươi thật đúng là ở cửa hàng nghe xong này hai vợ chồng già nói, Tuyết Trắng tuy rằng minh bạch bọn họ tới mục đích, nhưng Tuyết Trắng trong lòng rồi lại phạm nổi lên nói thầm. Hầu gia tới Tam Hà Trấn là đại sự, liền tính không trực tiếp đi tìm có thể tiếp đai Hầu gia phú hộ thương lượng trụ địa phương đi, khá vậy ít nhất muốn đi tìm huyện thái gia thương lượng đi. Bất quá xem hai người kia bộ dáng, như là ai cũng chưa tìm, mà là trực tiếp tìm được rồi chính mình nơi này tới, chẳng lẽ là tưởng an bài cái kia Hầu gia ở nơi này sao? Lại nói tiếp này mặt tiền cửa hiệu vốn chính là Âu Dương gia sản nghiệp, thu thập một phen, khai cửa hàng làm buôn bán có thể, nhưng nếu là không làm buôn bán, thu thập một chút coi như biệt viện cũng không phải không được. Chẳng lẽ bọn họ hai vợ chồng gia là muốn thu hồi này nhà cửa, không thuê cho chính mình, mà là muốn an bài cấp hầu gia ở? Tưởng tượng đến điểm này, tuyết trắng sắc mặt đột nhiên một bạch, có vẻ có chút khó coi, bất quá vẫn là căng da cười tới nói: kia ra ra mãi mãi hôm nay tới tìm ta, chính là muốn cho ta an bài địa phương nào cấp hầu gia chủ sao. Vẫn là nói, làm ta an bài hảo địa phương, làm ngài con cháu nhóm chủ đâu. Này, cái này Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là đầy mặt đỏ bừng, một bộ có chuyện nghẹn không biết nói như thế nào thống khổ dạng. Tuyết trắng nhướng mày hơi hơi mỉm cười, còn nói thêm, ra ra nãi mãi, ta chính là trước tiên nói tốt Nga, này cửa hàng đâu. Ta sẽ không còn cho các ngươi, các ngươi cũng biết, ta này mới vừa thuê xuống dưới, thứ gì đều chuẩn bị tốt, liền làm việc người đều thỉnh xong rồi, tin tức cũng đều tràn ra đi, nếu lúc này làm ta dừng tay không làm, kia đối với ta tới nói, chính là cực đại thương tổn đâu. Vừa nghe lời này, Âu Dương đến vội vàng xua tay nói, không đúng không đúng, ngươi nhà đầu này, đem ngươi ra giàn mãi mãi đều tưởng thành gì người? Chúng ta tới tìm ngươi. Cũng không phải là làm ngươi còn nảy cửa hàng. Nga! Vậy các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Các ngươi tổng muốn nói ra muốn cho ta hỗ trợ làm gì, ta mới có thể biết ta rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Nghe được nói không phải tới thu cửa hàng, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ bọn họ là tới thu hồi cửa hàng. Nói vậy, chính mình trừ bỏ trả lại ngoại, căn bản là không biết còn nên làm cái gì bây giờ. Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới xấu hổ nói, tuyết nhi à, ra ra đâu, cũng bất hòa ngươi vòng vo, vò, liền trực tiếp cùng ngươi nói đi. Triều đình người đâu, đều hoài nghi cái này hầu gia có đoạn tụ chi phích, năm nay đều 18-9 tuổi, lại là dính đều không dính nữa sắc một chút, mặc dù là hoàng thượng muốn chỉ hôn cho hắn, hắn cũng là trực tiếp cự tuyệt, thậm chí không tiếc chọc giận hoàng thượng. Đến nỗi nhà ta đâu, ngươi cũng biết. Nhà ta kia đều là một đám tiểu tử, vô luận là nhi tử vẫn là tôn tử, thuần một sắc tiểu tử, nửa cái nha đầu cũng không có. Ngươi nói, này nếu là làm kia hầu gia ở tại nhà ta, mà nhà ta nhi tử tôn tử cũng ở tại trong nhà, thời gian này dài quá, ta, ta và ngươi nãy nãy đều, đều sợ sẽ ra chuyện. Đoạn tụ, tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình ra đầu tê dần, trong đầu lập tức hiện ra một cái bóp tay hoa lan nương pháo hình tượng. Cả ngươi đột nhiên một cái cơ linh, làn da nổi lên một tầng rậm rạp nổi ra gà, miên bản có bao nhiêu khó chịu. Lúc này chỉ nghe Âu Dương Quý Thị nói, cho nên à, ta và ngươi ra ra liền thương lượng, nhìn xem có phải hay không có thể đem hầu gia an bài đến ngươi này hậu viện tới trụ. Đến lúc đó ta tìm người đem tòa nhà này đơn độc phân ra tới, quay đầu lại chờ hầu gia rời đi, ta lại đem trung gian hàng rào hủy đi, đến lúc đó này hậu viện tiểu lâu. Ngươi nguyện ý dùng như thế nào, ngươi liền còn dùng như thế nào. Ngươi xem, được không? Âu Dương Quý Thị nói làm tuyết trắng rất là khiếp sợ, thậm chí có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Hảo hảo một cái tòa nhà, bị ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa, phía trước mở ra tiệc đứng cửa hàng, mặt sau ở hầu gia. như vậy biện pháp, cũng thật khó cho này nhị lao nghĩ ra được. Tuyết trắng tự nhiên là không muốn như thế, bất quá tưởng tượng đến cùng thu hồi cửa hàng so sánh với. Như vậy biện pháp cũng coi như được với là lựa chọn tốt nhất, cho nên chỉ là hơi trầm tư một lát, tuyết trắng liền gật gật đầu, đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu. Vừa thấy tuyết trắng đáp ứng rồi, Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị đều thở phào nhẹ nhõm. Đã không có chuyện này để ở trong lòng, Âu Dương đến cảm xúc cũng rõ ràng trở nên so vừa vặn tốt rất nhiều. Nha đầu à, ta vừa mới tiến vào thời điểm nghe các ngươi nói bảng hiệu sự, như thế nào? Này mặt tiền cửa hiệu bảng hiệu còn không có làm người viết đâu. Ấn. Nhắc tới mặt tiền cửa hiệu sự, tuyết trắng cũng không có vừa mới cái loại này bất đắc dĩ cảm giác. Này trận vội khác sự, kết quả cấp vội xong rồi. Này không, ta vừa mới còn nói ngày mai liền tìm người đi viết bảng hiệu tự, quay đầu lại làm người khác ra tới, thượng sắc, treo lên sau liền có thể khai trương. Muốn viết bảng hiệu tự A, ngươi nhà đầu này nếu là không chê. Gia gia cho ngươi viết, tốt không? Đối mặt Âu Dương đến tự tiến cử, Tuyết Trang có chút ngoài ý muốn, ấy náy ngoại lúc sau lại là cao hứng, kia cảm tình hảo a. Nếu là Gia gia chịu thưởng bản vẽ đẹp, kia chính là nha đầu vinh hạnh. Cái gì vinh hạnh không vinh hạnh? Gia gia cấp cháu gái viết mấy chữ, kia còn không phải thiên kinh địa nghĩa sự a. Âu Dương đến xua xua tay, lại hỏi cửa hàng tên gọi là gì? Có thể tưởng tượng hảo, ân. Đã sớm nghi kỹ rồi. Tuyết trắng gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa, hướng tới trong viện hô một tiếng, lập tức liền nghe thấy thấm đồng đáp lại chính mình. Sau đó lúc này mới lại đối Âu Dương đến nói, đã kêu Lưu Tiên Phường. Lưu Tiên Phường. Lưu Tiên Âu Dương đến lẩm bẩm lầu bầu nhắc mãi mấy lần, lúc này mới cười nói, vị Mỹ Lưu Tiên, lãng giềng nhất tuyệt, tên hay, tên hay. Tuyết trắng bị Âu Dương đến khen đến có chút hơi xấu hổ vừa lúc thấm đồng vội vã hướng tới này mặt chạy tới liền phân phó nói đi chuẩn bị giấy và bút mực ông nội của ta cấp chúng ta mặt tiền cửa hiệu viết lưu niệm ai hảo thấm đồng vừa nghe lời này cũng rất là cao hứng lại nói tiếp thấm đồng gặp người cũng không ít đặc biệt là những cái đó ăn mặc hàng ngày nhưng thực tế thượng lại là quý nhân chủ nhân nàng cũng là có thể nhìn ra tới vài phần thượng một lần bồi tuyết trắng đi âu dương phủ thấm đồng liền đã nhìn ra Này Âu Dương phủ nhị vị lão nhân, nhưng đều không phải người thường, cho nên có thể được người như vậy bản vẽ đẹp, cũng coi như là lưu tiên phường một cái hảo dấu hiệu. Chương 434 cái gì thiệp? Chương 434 cái gì thiệp? Tuyết trắng đáp ứng rồi Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị thỉnh cầu, mà Âu Dương đến cũng không tiếc bút mực để lại chính mình bản vẽ đẹp. Hai bên đều xem như được chỗ tốt, cho nên chờ Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị rời đi khi... Hai người trên mặt đều là một đoàn không khí vui mừng, không hề giống vừa mới tới thời điểm như vậy cảm xúc không quá tăng vọt. Đến nôi tuyết trắng, đối với nhường gia hậu viện tiểu lâu sự cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Kia tiểu lâu vốn dĩ cũng không ai, bất quá chính là thấm đồng cùng chính mình, còn có hai cái đầu bếp nữ. Trước mắt không biết kia hầu gia muốn ở chỗ này ở bao lâu, tuyết trắng liền làm người đem phòng chất tuổi thu thập ra tới, từ trung gian ngăn cách, chia làm hai cái phòng. Chỉ có một phiến cửa sổ không có môn kia một gian như cũ là phòng chất ủi, chẳng qua kia cửa sổ bị tắc hai, biến thành môn. Đến nỗi mặt khác một gian có một phiến cửa sổ cùng một phiến môn, đó là lâm thời cấp thấm đồng cùng hai vị đầu bếp nữ chuẩn bị nhà ở. Hai vị đầu bếp nữ vừa nghe muốn cùng thấm đồng ở cùng một chỗ, lập tức lắc đầu, cự tuyệt như vậy an bài. Cô nương, ngài nếu là yên tâm, khiến cho chúng ta hai cái đi trong phòng bếp đáp cái bản tử trụ đi. Nay trưởng quay phòng, chúng ta là trăm triệu không thể trụ đi vào. Đi trong phòng bếp trụ làm cái gì? Chúng ta ba cái lại không phải ngủ ở trên một cái giường, như thế nào liền không thể cùng ta một phòng. Thấm đồng nếu mày, cũng không đồng ý này hai cái phòng bếp đi ngủ phòng bếp. Bởi vì lần này cần trụ tiến vào người là hầu gia hơn nữa hậu viện ngày mai bắt đầu liền sẽ có thợ thủ công tiến vào bắt đầu vây hàng rào. Chuyện lớn như vậy, tuyết trắng cũng không có gạt mọi người cho nên hiện tại mọi người đều đã biết sắp muốn phát sinh sự. Ở tại trong tiệm gã sai vật nhóm vừa nghe lời này, vội vang nói, cô nương, kia phòng chất tuổi nguyên liền không phải cho người ta trụ cái, trưởng quầy chính là cái nũng nỉu nữ hoa tử, như thế nào có thể ở lại loại địa phương kia đâu. Hơn nữa hai vị đại nương tuổi cũng không bằng chúng ta tuổi trẻ, liền tính là ở tại trong phòng bếp, cũng không tới phiên các nàng đi trụ A. Cho nên, vẫn là đem chúng tiểu nhân phòng không ra tới. Làm các nàng trụ, chúng tiểu nhân đi tế một tế phòng chất tuổi cùng phòng biết đi. Nói chuyện như cũng là ngưu nhị, bởi vì trong khoảng thời gian này tới ngưu nhị mọi chuyện đều làm được thỏa đáng, thâm đến thấm đồng thưởng thức, cho nên đã bị thấm đồng nhắc tới đảm đương gã sai vật nhóm đầu đầu. Sống vẫn là giống nhau làm, bất quá chính là nhiều hạng nhất truyền đạt công tác. Nghe xong ngưu nhị nói, thấm đồng vừa định nói chuyện, lại nghe tuyết trắng nói, được, các ngươi một đám cũng không cần khiêm lượng. Nghe ta, ngày mai trước đem rửa vô trong mặt xương phòng cách thành hai gian nhà ở, cũng không cần lại khai một phiên môn. Phòng trong thả giường, bày cái bàn, liền cấp thấm đồng nghỉ ngơi dùng. Gian ngoài giường đất cũng không cần cải biến, liền cấp hai vị đầu bếp nữ nghỉ ngơi dùng. Tuyết trắng nhìn nhìn ở tại cửa hàng gã sai vật nhóm, còn nói thêm, các ngươi đâu, liền trước nhưng bên ngoài xương phòng trụ. Phòng chất tuổi kia mặt cũng không cần động, các ngươi mấy cái liền cắt lượn, một ngày ba người. Đi trong đại sảnh, liều mạng cái bàn ngủ. Gần nhất các ngươi cũng không cần một đám tế, lại một cái còn có thể tại phía trước đại sảnh nhìn cửa hàng, có cái cái gì tiếng vang, cũng có thể trước tiên phát hiện. Nghe được tuyết trắng phân phó, mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, nói thẳng tuyết trắng an bài rất là thỏa đáng. Cái này thấm đồng cũng không có gì nghị, như vậy an bài, thật sự là phương tiện mọi người. Tuyết trắng nhìn đại gia dịu dít nói được không sai biệt lắm. Lúc này mới lại bổ sung nói, ở thấm đồng trong phòng, bãi một chương giường cùng án thư tủ quần áo ngoại, lại phong cái mềm sụp đi vào. Nếu ta khi nào không kịp hồi trong thôn, cũng có thể ở chỗ này đối phó một đêm. Ai ngủ giường, ai ngủ mềm sụp, cái này không cần phải nói, đại gia trong lòng đều gương sáng nhi, vội vàng ứng lời này. Cũng may xương phòng diện tích cũng không tính tiểu vô một chương đơn giản giường nói, lại phong cái mềm sụp cùng án thư linh tinh. Thật cũng không phải không được. An bài hảo những việc này, tuyết trắng liền làm kia mấy cái muốn vội vàng về nhà nghỉ ngơi người tan, đến nỗi những người khác còn lại là nên thu thập thu thập, nên nấu nước nấu nước. Bận việc một đại thiên, tuyết trắng cũng là cảm thấy mệt mỏi, sớm lên giường nghỉ ngơi. Vì phương tiện qua lại dọn đồ vật, hậu viện khởi hàng rào trung gian để lại một phiến đơn người môn. Hàng rào thức dậy thức mau, mới bất quá hai ngày công phu, liền đều lập hảo bất quá hầu ra còn chưa tới, tuyết trắng cùng thấm đồng đám người đơn giản liền còn ở tại tiểu lâu, chỉ là xương phòng kia mặt ngăn cách cũng đã ở thao tác. thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt tới rồi khoảng cách lâu dương đến tới tìm chính mình lúc sau thứ sáu thiên. ngày này, tuyết trắng đặt làm bảng hiệu cuối cùng là treo ở đại môn phía trên, lại dùng hồng lụa chặn, lập tức bằng thêm vài phần náo nhiệt không khí. trải qua mấy ngày qua tuyên truyền, không sai biệt lắm toàn bộ tam hà chấn đều biết lại quá ba ngày. Chấn trên liền phải khai một nhà kiểu mới tử lâu, một người chỉ cần phó 30 văn tiền, là có thể tùy tiện ăn bên trong đồ vật. Bất quá cũng chỉ có thể là ở tiểu lâu bên trong ăn, không thể mang đi, cũng không thể lãng phí, nếu là ai chọn đồ ăn, kết quả lại không có ăn xong nói, chính là muốn dựa theo trọng lượng tiêu tiền mua. Bởi vì có Trần Minh các gâm thầm trợ giúp, cuối cùng là đuổi ở lạc ra ra tay phía trước, mua 300 nhiều mẫu đất hoang. chuyện này bên trong. Tuyết trắng cũng minh bạch, bởi vì này một cái, cái kia cố sư gia trong lòng nhiều ít là có chút không thoải mái. Rốt cuộc chính mình động tác quá nhanh, ra ngoài hắn dự kiến. Tuy rằng hắn đúng hẹn đem đất hoang bán cho chính mình, nhưng lại thiếu thu không ít tiền bạc. Cho nên từ khi mua đất hoang lúc sau, Tuyết trắng liền mỗi cách hai ngày liền sẽ làm người đưa một ít trái cây rào xanh đến Trần Minh Các ra, lại làm ơn Trần Minh Các đem trái cây rào xanh đưa cho cố sư gia. Bởi vậy nhị đi hợp với tặng vài lần cố sư gia đối trần minh các nhưng thật ra càng ngày càng coi trọng đôi khi ăn qua cơm chiều trần minh các cũng sẽ mang theo trần phu nhân cùng trần gia huy tới liêu tiên phường tìm tuyết trắng nếu là đụng tới tuyết trắng ở nói liền ngồi xuống dưới liêu trong chốc lát cho nên tuyết trắng cũng biết trần minh các hiện tại mượn chính mình đưa trái cây rau xanh quang được cố sư gia thưởng thức Đảo mắt khoảng cách liêu tiên phường chính thức khai trương còn có 2 ngày công phu Trần Minh các lại mang theo Thê Nhi đi tới Lưu Tiên phường tìm Tuyết Trắng. Tuyết Trắng hôm nay buổi tối vốn là tưởng hồi trong thôn đi, giữa chưa làm người cấp Trần gia đưa đồ ăn thời điểm, lại nghe Trần phu nhân cố ý dặn dò hôm nay buổi tối sẽ qua tới, Tuyết Trắng lúc này mới giữ lại, vì chính là chờ Trần Minh các tới cửa. Hai bên vừa thấy mặt, tự nhiên là thân thiện chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống. Trần Đại Thúc Hôm nay giữa trưa thím cô ý dặn dò làm ta hôm nay buổi tối ở trong thị trấn, không cần hồi trong thôn, không biết là có cái gì khẩn cấp sự muốn nói với ta sao. Nhắc tới cái này, Trần Minh cắt nhìn thoáng qua Trần Phu Nhân, Trần Phu Nhân lập tức mang theo Trần Gia Huy đi sân. Thấy không có những người khác ở, Trần Minh cắt lúc này mới đệ thấp thanh âm đối tuyết trắng nói, bạch cô nương à, ngươi này tiểu lầu liền phải khai trương. như thế nào cũng không thấy ngươi viết cấp thiệp cấp cố sư ra đưa qua đi à. Tuyết Trắng sướng sốt, không hiểu ra sao nhìn Trần Minh Các, muốn biết cái gì thiệp. Chương 435 không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Chương 435 không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Tuyết Trắng biểu hiện ngược lại làm Trần Minh Các sướng sốt. Ngươi, ngươi nha đầu này không, không phải là căn bản không nghĩ tới muốn đưa thiệp đi ra ngoài, thỉnh ngươi lại đây cho ngươi giữ thể diện đi. Ách Tuyết Trắng hết trô nói rồi, nàng có thể nói nàng thật sự không có nghĩ tới chuyện này sao? Thấy tuyết trắng là thật sự không có nói dối bộ dáng, trần minh các thở dài, nói, bạch cô nương à, địa phương khác đâu, ta là không biết. Bất quá ở chúng ta chấn trên à, nhưng phàm là khai cái cửa hàng nhân gia, đều nghĩ có thể thỉnh cái đại nhân vật tới giữ thể diện. Bất quá đại nhân vật cũng không phải ai đều có thể mời đến, nhưng nhà ai cũng đều là tận lực tìm có chút thân phận, hoặc là có chút thể diện người lại đây đi lên một chuyến. Bởi vậy, đại gia sẽ biết, Gia nhân này cũng là có bối cảnh, nếu là lấy sao động cái gì vài tâm tư, muốn khi dễ người linh tinh, cũng đến ước lượng ước lượng, nhìn xem có thể hay không động khởi gia nhân này thế lực phía sau. Ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Tuyết trăng chớp chớp đôi mắt, trinh lăng một hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nang liên cảm giác chính mình giống như luôn có sự tình gì là không có chuẩn bị tốt, nhưng lăn qua lộn lại kiểm tra rồi rất nhiều biến danh sách. Lại phát hiện cái gì cũng chưa kém. Hiện tại bị Trần Minh cắt như vậy với nhắc nhở, Tuyết Trắng lúc này mới xem như phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình là đã quên thỉnh cho chính mình cắt may người. Bất quá phản ứng lại đây lúc sau, Tuyết Trắng lại khó khăn, Trần Đại Thúc, kia dựa theo ngươi ý tứ, ta là nên thỉnh ai lại đây mới hảo a Đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, biết không đem cửu thị hai bên đều thỉnh trình diện, có thân phận người càng nhiều. Đã nói lên người này cửa hàng bối cảnh càng cường. Có thân phận người. Tuyết Trắng một chút khó khăn, nàng nào biết đâu rằng đều cái dạng gì nhân tài xem như có thân phận A. Trước mắt có thể khẳng định chính là Âu Dương đến, chính là trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng cũng chỉ có huyện Thái gia kia toàn gia, nhưng là, chính mình liền như vậy tùy tiện đưa thiệp, như vậy thật sự hảo sao. Thấy Tuyết Trắng vẫn là có chút không minh bạch chính mình ý tứ, trần minh các đành phải đem ban đầu nói lặp lại một lần. Chẳng qua là thay đổi một loại cách nói, bạch cô nương à, cố sư gia gần nhất ăn ngươi làm ta đưa đi rau xanh trái cây, ăn thật sự không tồi. Ta tưởng nếu ngươi thỉnh hắn lại đây nói, việc này không sai biệt lắm có thể thành. Trần Minh Cắc nói đều đã nói đến cái này phần thượng, nếu tuyết trắng còn không có nghe Minh Bạch nói, kia nàng đã có thể thật sự sống ngủ phí này hai đời. Tuy nói Trần Minh Cắc cũng không có đem nói chết, nhưng tuyết trắng cũng nghe ra tới, chuyện này thành tỷ lệ vẫn là rất cao. Liền vội vàng dò hỏi đưa thiệp một ít những việc cần chú ý. Ở phủ nha làm việc, đối với những việc này, Trần Minh Cắc tự nhiên là hiểu biết phi thường. Hơn nữa Tuyết Trắng cùng nhà bọn họ quan hệ cũng thực không tồi, cho nên Trần Minh Cắc cũng không giấu rốt, lưu loát nói một hồi lâu, có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ công đạo một lần. Nghe xong Trần Minh Cắc nói, Tuyết Trắng thế mới biết, nguyên lai đưa thiệp cũng không phải tùy tiện đưa. đông dạng một đám khách nhân. Bởi vì thân phận bất đồng, sở lấy ra tới thiệp cũng là bất đồng. Càng là trưởng bối, hoặc là thân phận càng cao, kia thiệp làm lên tự nhiên liền phải chú ý một ít. Nếu là ngang hàng, hoặc là thân phận cùng chính mình cũng không phân cao thấp, thiệp chế tác đến cũng liền tương đối đơn giản một ít. Nói xong lời cuối cùng, Trần Minh Các lại nhịn không được nhắc nhở một câu, bạch cô nương, ngày sau ngươi nếu là liền tưởng ở thị trấn đặt chân, ta kiến nghị A, ở ngươi có thể gánh vác phạm vi tận khả năng đem phủ nha người đều thỉnh, tốt nhất là huyện thái gia thiệp cũng đưa đi, đến nồi hắn tới hay không, vậy khác nói, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi. Ân, minh bạch. Tuyết Trắng gật gật đầu, Trần Đại Thúc yên tâm đi. Phủ nha lão gia đại nhân, còn có làm việc nha dịch, ta tất cả đều chuẩn bị thiệp, chẳng qua người này danh gì đó, còn phải làm phiền Trần Đại Thúc báo cho một vài mới là, đó là tự nhiên. Trần Minh các vội vàng gật đầu đáp ứng, còn nói thêm, bất quá thời gian này thượng, nếu là có thể xuyên khai, tốt nhất vẫn là truyền khai một ít tương đối hảo. Rốt cuộc trong nha môn luôn là muốn để lại người làm việc. La là la, Trần Đại thúc nhiều nói cho ta một ít, ta định nhớ chuẩn. Thấy Tuyết Trắng là thật sự nghe đi vào chính mình nói, Trần Minh các cũng nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình đã sớm tính toán người tốt kể, lại dặn dò Tuyết Trắng ngày mai buổi sáng liền đi chuẩn bị thêm mời. Chờ giữa trưa thời điểm, hắn lại qua đây nói người danh. Thời gian có chút khẩn, tuyết trăng tự nhiên cũng minh bạch trần minh các là vì chính mình hảo, cho nên lập tức nhất nhất đồng ý. Lâm thời định chế là không còn kịp rồi, cũng may trong thị trấn Thư Phòng liền có bán ra loại đồ vật này. Bất quá cái này Thư Phòng cũng không phải Âu Dương đến khai cái loại này, ngày thường cũng này đây bán một ít đại chúng dùng giấy và bút mực, còn có một ít tranh chữ càng nhiều một ít. Có săn thiệp mời chia làm hai đại loại, lấy nhan sắc phân chia. Chính tông màu đỏ rực, cùng hơi chút ám một ít màu đỏ sậm. Màu đỏ rực giống nhau đều là vì hỷ sự chuẩn bị, như là thành thân hoặc là đại thọ linh tinh hỷ sự. Mà màu đỏ sậm còn lại là nhiều vì cửa hàng khai trường, lại hoặc là tân phòng thượng lương, liệu đấy nổi linh tinh. Tuyết trắng là muốn khai cửa hàng, tự nhiên là tuyển màu đỏ sậm. Mà màu đỏ sậm lại chia làm bốn loại. từ cao đến thấp Phân biệt này đây biên văn bất đồng tương phân chia, phân biệt là kim sắc nạm đường viền hoa, màu bạc nạm đường viền hoa, màu đỏ nạm đường viền hoa, bình thường nạm biên. Trước một ngày buổi tối Trần Minh Các đã đem hắn biết nói nhất định phải phát thiệp nhân số định ra tới, hơn nữa còn định ra tới cấp bậc số lượng, cho nên tuyết trắng chỉ cần hơn nữa chính mình này mặt muốn thỉnh khách nhân sau, liền có thể định ra tới cụ thể số lượng. Chờ đến lấy lòng thiệp mời trở lại Lưu Tiên Phong khi, Trần Minh Các còn chưa tới. Tuyết Trắng liền làm thấm đồng trước đem chính mình muốn thỉnh người đều viết ở trên thiệp mời. Âu dương gia kia hai cái lao ngon đồng, còn có quản gia là Âu là nhất định phải mời đến. Tu Hiên các kia mặt thiệp cũng là muốn phát, rốt cuộc, hai nhà liên hệ cũng coi như là càng ngày càng nhiều. Trừ cái này ra, với nhớ khách điếm thiệp mời cũng ít không được. Chỉ là Tuyết Trắng không biết với khuynh mặt có phải hay không ở chân trên, vì để người vắng nhất, vẫn là chuẩn bị hai phân thiệp mời. Một phần là màu bạc nạm đường viền hoa, một phần là màu đỏ nạm đường viền hoa. Nhân cùng đường quý lang trung cũng ở danh sách giữa, lại có chính là trong thôn một ít trưởng bối. Phùng Thanh Kim là nhất định phải thỉnh, Lê Thụy tự nhiên cũng là muốn mời đến mới là, đến nỗi trong nhà nhị thuốc tam thuốc này đó nhưng thật ra không cần thiệp, đến lúc đó đều là chính mình thân nhân, trực tiếp lại đây liền hảo. Còn có rửa sơn thôn bành người nhà, Lao Hâu giới thiệu tới giám thợ một sống mục Lao Thất, cho chính mình xây nhà tổng lão đại, thiệu lão đại, cùng với lò gạch phí lão đại, còn có thợ rèn phô mẹ quyết tâm, mẹ trưởng quài, đều ở tuyết trắng mời trong phạm vi. Nhìn viết ra tới thật dày một chồng thiệp mời, thấm đồng nhịn không được hơi hơi nhiều như mày, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, cô nương, chúng ta viết nhiều như vậy thiệp đi ra ngoài, cũng không biết đến lúc đó có thể tới người có mấy cái. Nếu là tới về sau, đều phải miễn phí tiếp đai nói. Hơn nữa khai trương đầu 3 ngày toàn bộ đều là giảm 50% ưu đãi này đầu 3 ngày sợ là muốn bồi tiến không ít bạc đi à. Tuyết trắng lại là hơi hơi mỉm cười, một chút cũng chưa đau lòng bộ dáng, làm buôn bán nhất chú ý hỏa khí sinh tài. Khai trương ngày đó có thể tới bao nhiêu người kỳ thật không quan trọng, quan trọng là chúng ta nên đi lễ nghĩa không thể thiếu. Trần Đại Thúc cố ý lại đây cùng ta dặn do những lời này, sợ không phải là chỉ vì chính hắn suy nghĩ. Tả hưu cũng chính là ba ngày công phu, liền tính lại bồi lại có thể bồi nhiều ít. Tân cửa hàng khai trường, nếu là nhân khí thượng không tới nói, liền tính là đầu ba ngày kiếm được bạc, kia cũng là hưởng công. Thấy tuyết trắng như thế kiên trì, thấm đồng cũng không hảo nói nhiều mà khác, tuy rằng vẫn là đau lòng, bất quá lại ngoan ngoãn đem viết tốt thiệp mời nhất nhất phân hảo. Nên đưa trong thị trấn chờ hạ khiến cho gã sai vật đi tặng, đến nỗi trong thôn, còn có rửa sân thôn còn lại là muốn từ tuyết trắng buổi chiều trở về thời điểm mang theo. Không đợi đến ăn cơm trưa công phu, Trần Minh các liền vội vội vàng vội chạy tới, hắn biết chữ không nhiều lắm, cũng may lợi dụng này một buổi sáng công phu, đem đại gia tên đều xác định hảo, lại làm ơn cái sẽ viết chữ thư sinh đem thư danh sao chép ở trên giấy, lúc này chỉ cần giao cho thấm đồng liền hảo. Thừa dịp thấm đồng viết thiệp mời công phu, tuyết trắng lưu Trần Minh các ăn cơm trưa, ai ngờ lại bị Trần Minh các cự tuyệt, Ăn cơm thời điểm nhiều đi, cũng không kém ngày này. Chờ hạ thấm đồng cô nương đem thiệp đều viết hảo, ta phải nắm chặt đưa ra đi. Những người khác nhưng thật ra không sao, nhưng huyện Thái Gia cùng cố sư gia kia mặt lại không thể tới trễ buổi chiều đi. Tuyết Trắng không phải thực hiểu biết nơi này quy củ, chỉ có thể là nghe Trần Minh các nói, hắn nói như thế nào, chính mình liền như thế nào làm. Thấm đồng tự không coi là nhiều có phong vận, bất quá là quy quy củ củ tìm không ra đại tật xấu tới. Đục lỗ nhìn lại, cũng coi như là thú khí. Chờ nàng viết xong, tuyết trắng đem phơi khô thiệp mời giao cho Trần Minh cắt sau, hắn liền vội vội vàng rời đi. Thấy Trần Minh cắt như thế sốt ruột, tuyết trắng cũng nhịn không được có chút khẩn trương lên, liền cơm chưa cũng nghĩ không ra ăn. Đối với thấm đồng phân phó nói, ngươi làm người đem chấn trên này đó thiệp mời đều đưa ra đi, ta hiện tại liền vội vàng hồi trong thôn, bằng không chiều nay sợ là đưa không đến giữa sân thôn. Thấm đồng cũng biết thời gian có chút khẩn cấp, liền không ở lâu tuyết trắng, đưa tuyết trắng lên xe ngựa sau, liền vội vàng đi phân phó những người khác đưa thiệp. Dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở vừa mới ăn qua cơm trưa không bao lâu công phu về tới trong thôn. Mới vừa tiến sân, Bạch Vũ liền vọt đi lên, dịu dít cùng tuyết trắng nói hắn đã nhiều ngày công khóa. Vũ nhi ngoan, tỷ tỷ hiện tại sốt ruột tìm như đại ca. Các người ba cái đi trước giúp tỷ tỷ tìm được như đại ca, sau đó làm hắn đi lê tiên sinh ra, được không? Hảo. Bạch Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng, quay đầu lại tiếp đón Liêu Nghị Khang cùng Bạch Cương, ba người liền như vậy cười cười nháo nháo ra sân. Mà nghe được tuyết trắng trở về thanh âm sau, lạc nương tử trong phòng đi ra, thấy tuyết trắng vội vội vàng vàng hướng trong phòng đi, nàng vội vàng hô, tuyết nhi à, như thế nào vội vội vàng vàng? Di nương a. Không có việc gì, ngươi vội ngươi đi. Ta chờ đợi Lê Tiên sinh ra, trước đổi thân quần áo. Tuyết trắng đầu cũng không quay lại ném xuống như vậy một câu, dưới chân bước chân càng là không có dừng lại nửa phần. Trưng 436 nhận không ra người đổ vật. Trưng 436 nhận không ra người đổ vật. Lạc nương bị tuyết trắng quăng cái không mặt mũi, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ, mà theo sau đi theo ra tới đỗ nguyệt lại là hừ một tiếng, âm dương quái khi nói. Nương, nhân gia cũng chưa công phu phản ứng chúng ta, chúng ta cũng đừng ở chỗ này thảo người ngại, chạy nhanh vào nhà đi đi. Nói, Đỗ Nguyệt lôi kéo lạc Nương tay háo liền hướng trong phòng đi. Lạc Nương bị Đỗ Nguyệt kéo đến không chiêu nhi, chỉ có thể là thở dài, vào phòng. Nhưng mà liền ở Đỗ Nguyệt cùng lạc Nương trở lại phòng, đem cửa phòng đóng lại sau. Lư Thị lại đỡ cạnh cửa đi ra, đứng ở cửa, nhíu mày nhìn lạc Nương cùng Đỗ Nguyệt cửa phòng, dừng một chút. Chưa nói cái gì, mà là bay thẳng đến đối diện nhị phòng, cửa phòng đi đến. Tuyết Trắng đuổi tới Lê Thụy ra thời điểm, Lê Thụy đang ở nghỉ trưa, những cái đó con khỉ giống nhau bọn học sinh đều từng người tan đi chơi đùa, còn không có tiếng học đường bên trong. Vừa nghe Tuyết Trắng tới, Lê Thụy tiếp đón một tiếng, trực tiếp làm Tuyết Trắng tới rồi học đường tới gặp hắn, như thế làm Tuyết Trắng rất là ngoài ý muốn. Phải biết rằng Tuyết Trắng cùng Lê Thụy một nhà nhận thức lâu như vậy, Này vẫn là lần đầu tiên đi vào học đường tới. Dựa theo Lê Thủy nói, này học đường chính là giống nhau nữ hải tử đều không thể tiến, mặc dù là Lê Hân, hắn thân quê nữ, cũng chỉ có thể là ở quét tước vệ sinh thời điểm mới có thể tiến vào. Ngày thường nghĩ đến nơi này, căn bản là tưởng đều đừng nghĩ sự. Gặp qua Lê Tiên Sinh, tuyết trăng tiến học đường, còn không có tới kịp cẩn thận quan sát một phen, liền vội vàng quy quy củ củ đối với Lê Thủy ôm quyền không người chào. Hôm nay như thế nào còn đổi thành ôm quyền? Lê Thụy đang xem thư, nghe thấy Tuyết Trắng nói chuyện, lúc này mới khơi màu mí mắt tới, kết quả lại thấy được Tuyết Trắng nào đứng đầu đối với chính mình. Tuyết Trắng bất đắc dĩ cười, không Lê Thụy đáp ứng, nàng cũng không dám lên, chỉ là vẫn duy trì khom lưng bộ dáng nói, nơi này là học đường, nếu đến học đường, liền phải chịu học đường quy củ. Tuy rằng ta không phải tiên sinh học sinh, nhưng này thi lễ lại là không thể sửa. Lê Thụy nghe xong, khoe miệng một trọn, có vẻ rất là cao hứng. Bất quá lại như cũ dùng thực bình tĩnh ngựa khi nói, được rồi, đứng lên đi. Có chuyện gì liền nói, nói xong chạy nhanh đi ra ngoài. Tuyết trắng cũng không dám có chậm trễ, vội vàng từ trong tay háo móc ra cấp Lê Thụy chuẩn bị thiệp mời, hai tay dâng lên. Ngày mai là Lưu Tiên Phường khai trương nhật tử, Tuyết trắng cô ý chạy tới cấp Tiên Sinh đưa thiệp, còn hướng Tiên Sinh bất thời giờ một tự mới là, ân. Lê Thụy thực ngoại ý muốn nhìn đưa đến chính mình trước mặt thiệp mời, hơn nửa ngày, lúc này mới cười một tiếng, rối tay đem thiệp mời tiếp nhận tới, nói: không nghĩ tới ngươi nha đầu này ở trong thị trấn mấy ngày này, nhưng thật ra học xong đưa thiệp. Tuyết Trắng cười khổ, vội giải thích nói: Tuyết Trắng vốn là không biết, hạnh đến Trần Minh Các, Trần Đại Thúc nhắc nhở, lúc này mới minh bạch nguyên lai like còn có như vậy lệ nghĩa. Lê Thụy gật gật đầu, trên mặt ngoại ý muốn biểu tình nhưng thật ra đã không có được rồi ta đã biết ngươi đi xuống đi thuận tiện giúp ta lay động cửa lục lạc làm những cái đó hầu hài nhi đều trở về đọc sách tuyết trắng lên tiếng vội vàng lui xuống từ đầu tới đuôi tuyết trắng đều không có hảo hảo nhìn một cái kia học đường là bộ dáng gì không phải không nghĩ mà là tiến đến học đường bên trong tuyết trắng liền theo bản năng cảm thấy không khí nháy mắt trở nên phi thường túc mủ không dung chính mình nhìn đông nhìn tây Lại nói tiếp Lê Hân cũng coi như được với là này Tam Hà Trấn có tiếng nghiêm sư, mặc dù là từ trong tay hắn dạy ra có thể thi đậu công danh học sinh không mấy cái, nhưng đến hắn nơi này học tập bọn nhỏ lại một đám trở nên rất là ngoan ngoãn, cùng mặt khác cùng tuổi hài tử so sánh với, thật sự là ngoan ngoãn đến làm người nhịn không được khen ngợi. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, phụ cận có chút thôn các thôn dân, chính là vì làm hài tử thuận theo chút cũng nguyện ý đem các gia hải tử đưa đến Lê Thụy học đường tới đi học. Đại khái cũng là vì có nguyên nhân này ở, tuyết trắng mới càng thêm cảm thấy kia học đường túc mụ, không dung người xâm phạm. Từ học đường mới vừa rời khỏi tới, tuyết trắng không đợi đi đến cửa sau, liền nghe bạch vũ rất xa kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, lại thấy Ngưu Thanh Ba cùng Lê Hân Thế nhưng là ở bên nhau. Ngươi này sao một hồi tới, liền vội vàng tìm chúng ta đâu? Lần này lại là bởi vì gì sự A? Lê Hân mới vừa vừa đứng trụ chân, liền tức giận rồi nói. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, cũng không tức giận, giải thích nói, ngày mai chính là cửa hàng khai trương nhật tử. nay không, vội vàng trở về cho các ngươi đưa thiệp, thỉnh ngươi qua đi cho ta phủng cổ động. Nha! Lê Hân nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, đúng vậy, ngày mai chính là cửa hàng khai trương nhật tử. Ngươi nhìn xem ta, nay trận liền vội vàng mục trường sự, thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Lần này nhưng thật ra trách ta. Ha ha, liền biết ngươi vội đến chân đánh cái hốt, này không, ta vội vàng đã trở lại sao?" Tuyết Trắng nói, từ trong lòng ngực móc ra thiệp, bất quá cùng những người khác thiệp đều là bất đồng, Tuyết Trắng vì Lê Hân chuẩn bị thiệp, có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Phía trước mua thiệp mời thời điểm, Tuyết Trắng thấy được một chương bị bai ở ngăn tủ tối cao chỗ một chương thiệp, toàn thân không có nửa điểm màu đỏ. Màu bạc trên giấy, mặt trên nạm kim sắt chữ viết Chỉ liếc mắt một cái, liền có vẻ cực kỳ cao lớn thượng. Trên thực tế kia trang giấy đều không phải là làm màu bạc đơn giản như vậy, mà là thật đánh thật đem bạc nóng chảy, làm lệnh thành trang giấy độ dày, lại dung nóng chảy vàng ở mặt trên nạm thành tự. Đến nỗi thiệp mời bên trong dính một trường giấy, bất quá trang giấy cũng đều không phải là bình thường giấy tuyên thành, mà là tự mang hương khí màu hoa hồng giấy viết thư trang giấy, so giấy tuyên thành lược ngạnh một ít. Như vậy thì mời... Nếu là đưa ra đi, kia tất nhiên là tuyệt đối cao lớn thượng. Bất quá bởi vì giá trị chế tạo cực cao, cho nên bán giá cả cũng là phiên lại phiên. Tuyết trắng cũng là tàn nhẫn lại nhẫn tâm, lúc này mới bỏ được mua tới như vậy một trường, không chút suy nghĩ, liền quyết định đưa cho Lê Hân. Bất quá này thiệp mời cùng mặt khác thiệp mời thật sự là quá không giống nhau. Tuyết trắng lại ở bên ngoài bộ cái phong thư, giao cho Lê Hân thời điểm cố ý dặn dò nói này thiệp mời cùng người khác thiệp mời rất là bất đồng. ngày mai ngươi đi cũng không cần mang theo, cứ việc chính mình thu hảo, quay đầu lại lưu trữ áp giấy hoảng. nếu là gặp cái gì việc khó, khó ra tới cũng có thể chắn một chắn. nha, chính là một cái thiệp mời, làm gì làm cho như vậy thần thần bí bí, ta nhưng thật ra muốn nhìn, còn có thể giúp ta chắn một chắn việc khó, đến tụt cùng là cái cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. nói, lê hân liền phải trước mặt mọi người mở ra phong thư. Ai ngờ lại bị tuyết trắng lập tức bắt được tay, hảo tỷ tỷ, ngươi vẫn là về phòng chính mình chậm rãi xem đi. Thứ này cũng coi như là hai ta bạn thân đưa tư mật ngoạn ý nhi, nếu là liền chúng ta vài người nhìn cũng liền nhìn, nhưng này dù sao cũng là ở bên ngoài, nếu là bị người khác nhìn, khó bảo toàn sẽ không nháo xẻ ra chuyện gì tới. Lê Hân nghe tuyết trắng nói, nhịn không được nhưng mày, hơi có chút hoài nghi hỏi, ngươi không phải là tặng ta cái gì nhận không ra người đồ vật đi. Đợi chút ngươi vào nhà chẳng phải sẽ biết sao. Hảo, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Ta cũng đến vội vàng trở về dọn dẹp một chút mới được. Nói, tuyết trắng lôi kéo bạch vũ cùng liếu nghị khang tay nhỏ, lại tiếp đón bạch cường, cùng như thanh ba chào hỏi sau, liền hướng tới nhà mình phương hướng đi đến. Chương 437 kim đồng kim đồng. Chương 437 kim đồng kim đồng. Nhìn tuyết trắng cùng ba cái tiểu tử đi được xa. Lê Hân lúc này mới đối một bên Ngưu Thanh Ba nói, cũng không biết Tuyết Tỷ Nhi lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới, đi thôi, chúng ta vào nhà đi, thuận tiện ở nhà ta ăn cơm chiều lại trở về. Ngưu Thanh Ba vốn định gật gật đầu, nhưng tưởng tượng đến ngày mai Tuyết Trắng cửa hàng muốn khai trương, hắn cũng đến trở về đem chính mình giấu đi bạc nhảy ra tới, thừa dịp hôm nay buổi tối không có gì người đi Tuyết Trắng ra, chính mình đi trước đem bạc đưa qua đi. Này khai trương buôn bán, Ngưu Thanh Ba cũng không biết đưa cái gì mới tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đưa bạc, đến lúc đó tuyết trắng chính mình thiếu thứ gì, chính mình lại đi điền cũng là được. Nghĩ đến đây, Ngưu Thanh Ba lắc đầu, hôm nay ta liền không ở nơi này ăn, ta trở về dọn dẹp một chút, chờ đợi đem bạc cấp tuyết nhi muội tử đưa đi. Tuyết trắng cửa hàng khai trương, Ngưu Thanh Ba đưa bạc, việc này Lê Hân đã sớm biết, mà nàng đưa còn lại là một bộ theo thừa. Theo thừa bộ dáng là Lê Thụy giúp đỡ tìm, một bộ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông đồ, không tính đại, chỉ có một thước cao, hai thước trường, đã nạ một ung, vừa lúc bãi ở trên bàn đường cái đồ vợ. Vừa nghe Nguyễn Thanh Ba lời này, Lê Hân cũng liền không ở lâu hắn, dặn do một câu buổi tối muốn ăn cơm sau, liền xoay người hướng tới cửa sau đi đến. Thẳng đến Lê Hân đem đại môn quan hảo, Nguyễn Thanh Ba lúc này mới rời đi, mà Lê Hân ở trở về phòng sau. Ngồi ở giường đất duyên thượng, một bên hủy đi phong thư, một bên tự mình lẩm bẩm. bất quá chính là cái thiệp mời, như thế nào còn náo ra có thể chán một chán nói tới. Đến tột cùng có cái gì? Lời còn chưa dứt, Lê Hân liền nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bác sán sán thiệp mời ánh vào mi mắt, Lê Hân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ta cài ông trời A, tuyết trắng, ngươi đây là điên rồi sao? Như vậy quý trọng thiệp mời, ta phải đưa ngươi cái gì đương đáp lễ A? Theo Lê Hân một tiếng kêu rên, kia thiệp mời bị Lê Hân đặt ở một bên trên bàn. Lê Hân này mặt là nghĩ như thế nào, tuyết trắng không biết, nàng chính là ở nhìn đến này trường thiệp mời, xác định muốn xuống dưới thời điểm, cũng chỉ nghĩ đưa cho Lê Hân, cho nên liền tặng, đến nỗi mặt khác, kia đều là đem thiệp mời mua trở về về sau mới chậm rãi nghĩ đến. Ngày mai nói như thế nào cũng là chính mình cửa hàng khai trường, tuyết trắng cũng không kêu kiệt. Đem mua trở về còn không có xuyên qua hai lần bộ đồ mới vây tìm đến, lại đem bạch vũ cùng liếu nghị khang tân y di đều phiên ra tới. Quần áo mới đều mang theo, đợi chút chúng ta liền đi chấn trên trụ, ngày mai buổi sáng cửa hàng khai trường, các ngươi hai cái miệng nhỏ nhưng đến cấp tỉ tỉ ngọt điểm nhi, biết không? Tuyết trắng đem hai bộ tân y di đi điệp hảo đặt ở trong bao quần áo, lại cho bọn hắn hai cái nhảy ra sạch sẽ vỡ cùng chung y đi hề, còn không ngừng dặn dò ngày mai phải làm sự. Những việc này Liễu nghị khang cùng Bạch Vũ đã sớm đã nhớ kỹ trong lòng, lúc này tự nhiên là gật đầu đáp lời, một bộ rất là chờ mong bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Bạch Cương lại một bên khóc, vừa đi tiến vào, đi tới cửa sau lại như thế nào cũng không chịu vào được. Tuyết trắng vừa thấy Bạch Cương vẻ mặt hủy khuất, còn không dám khóc thành tiếng đáng thương hình dáng, không khỏi có chút đau lòng, liền hỏi nói, Bạch Cương, ngươi đây là ở khóc cái gì đâu? Làm sao vậy? Đại tỷ ta, cha ta cùng, cùng ta nương không, không cho ta cùng, đi theo ngươi đi chốn trên. Nói xong, bạch cương một nếp miệng, khóc đến càng thêm lợi hại. vì sao a? tuyết trắng sửng sốt, tiến lên lôi kéo bạch cương vào phòng, khó hiểu hỏi. bạch cương lắc đầu, nói, mẹ ta nói, nói ngày mai ngươi, ngươi kia khẳng định vội, ta, ta đi sẽ, sẽ quấy rối, sở, cho nên liền, liền không cho ta đi. nghe được lời này, Tuyết trắng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng biết tôn thị là hảo tâm, không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, nhưng nói muốn mang bạch Cương đi chấn trên nói là đã sớm nói ra đi. Trong thôn tiểu Hải tử không có mấy cái có thể có bao nhiêu cơ hội đi chấn trên, mặc dù là bạch Cương cái này cái thứ nhất ở bạch gia sinh ra tôn tử, hiện giờ đều đã 9 tuổi tuổi tác, nhưng chân chính đi chấn trên nhật tử, lại cũng chỉ có như vậy 2-3 lần, lại còn có đều là ở hắn cực tiểu thời điểm. Tôn Thị về nhà mẹ để thăm viếng, đi ngang qua thị trấn, lúc này mới xem như đi qua. Cho nên Bạch Cương vừa nghe nói muốn mang chính mình đi chân trên, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, vẫn luôn đều nhớ thương chuyện này, vừa mới nghe Tuyết Trắng phân phó, nói là làm hắn về nhà chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo khi, Bạch Cương thật là hận không thể bay trở về trong nhà. Nào từng tưởng sở hữu khát khao tất cả đều bị Tôn Thị một câu đánh nát, cũng khó trách đứa nhỏ này khóc đến như vậy đáng thương. Hảo, không khóc. Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, như vậy khóc không thể được. Ngươi trước tiên ở nơi này cùng hai cái đệ đệ chơi, đại tỷ đi cùng cha mẹ ngươi nói nói. Tuyết trắng nói, lôi kéo bạch cương ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, lại dặn dỗi bạch vũ cùng liếu nghị khang hảo hảo bồi bạch cương. Lúc này mới ra nhà ở, mà ở lúc này nhị phòng trong phòng, tôn thị đang ở cùng bạch chiếm tề thảo luận đưa thứ gì cấp tuyết trắng. Tuyết trắng mới vừa đi tới cửa. Liền nghe thấy cửa sổ truyền đến này phu thê hai người thảo luận thành Cũng đúng, bất quá chính là cảm thấy có chút thiếu. Nói chuyện chính là tôn thị, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc đối. Bạch chiêm tề cũng là thở dài, nói, thiếu liền ít đi đi. Ngươi nói ngươi hiện tại bên người cũng không rời đi người, trừ bỏ ta bên ngoài, những người khác cũng trông cậy vào không thượng. Nguyên bản còn có tam đệ muội ở, bất quá nàng hiện tại cũng có thai, cũng không có phương tiện lại đây giúp đỡ. Ta này thủ ngươi, liền không thể đi ra ngoài thủ công, trừ bỏ phía trước Tuyết Nha Đầu mượn cấp chúng ta bạc dư lại kia một chút ngoại, cũng chỉ có ngươi về điểm này thân mật bạc. Hơn nữa mấy ngày qua, ta đông lạnh chút băng, tuyết trắng kia nha đầu cũng dựa theo bình thường giá thu đi, kiếm lời một ít, tính toán đâu ra đấy, cũng cũng chỉ có này đó. Đường gia, ngươi có phải hay không hối hận từ nhà cũ dọn ra tới? Ngươi đây là nói gì lời nói? Bạch Chiêm Tề lập tức phản bác nói: Ta bạch chiếm tề không phải người mù, cũng không phải ngốc tử, tuy nói nhà cũ nơi đó trụ chính là ta thân cha mẹ, thật có chút sự là bọn họ làm được không tốt. Chúng ta mới vừa nhi nói như thế nào cũng là cái thứ nhất sinh ra tôn tử, nhưng cha mẹ nhưng vẫn cũng không đau ái. Ta đảo không phải nói chọn mưa nhỏ lý, nhân gia dù sao cũng là đứng đắn trưởng tử trưởng tôn. Nhưng chúng ta nhi tử sao nói cũng là lão bạch gia hài tử, cha mẹ cách làm làm người thất vọng buồn lòng. Cho nên liền tính là lần này không dọn ra tới, ta cũng là nghị chờ ngươi đem tuyết nha sinh hạ tới sau, lại tìm cơ hội phân ra. Bạch chiếm tề lời này làm tuyết trắng nghe được thẳng gật đầu, bất quá nàng cũng không hảo tiếp tục nghe đi xuống, ho nhẹ một tiếng, đánh gửi ấy bạch chiếm tề nói. Nhị thúc nhị thẩm nương, các ngươi ở sao? Là tuyết nha đầu tới. Bạch chiếm tề sừng sốt, có chút ngoài ý muốn, mà tôn thị lại không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Dơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, khẳng định là vì mang theo mới vừa Nhi đi chấn trên sự tới. Mau đem nàng mời vào đến đây đi. Bạch chiêm tề vội vàng tiếp đón tuyết trắng tiến vào, mà tuyết trắng cũng không khách khí, ở phòng bếp run run quần áo khí lạnh, lúc này mới vào lễ vợ, mới vừa vừa tiến đến, đó là vẻ mặt ý cười. Nhi thầm nương, nay trận ta cũng là vội đến có chút lợi hại, cũng không lại đây nhìn xem ngài cùng tuyết nha muội muội Không biết gần nhất thế nào a, Còn có hay không cái gì yêu cầu thêm vào? Ngươi nha đầu này thận trọng, đem nên chuẩn bị đồ vật đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết, trả lại cho ta mua không ít thuốc bổ, trong nhà sao có thể còn có thiếu đồ vật à? Tôn thị cũng cười tuyết trắng chào hỏi. Tuyết trắng cười ngồi ở trung gian giường đất duyên thượng, đầu đầu đang ở trong nôi hê hê a a không có ngủ tuyết nhà, chính là không để bạch cương đi chấn trên sự. Tôn thị cùng bạch chiếm tề nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, tuyết nha đồ à, ngày mai chính là ngươi cửa hàng khai trương nhật tử, thím này thân mình cũng vô pháp qua đi cho ngươi phụng cái chẳng. Chờ ngày mai ta làm ngươi nhị thúc qua đi, ngươi chính là đừng chọn nhị thẩm nương Lý Liên Hảo. Nhị thẩm nương đây là nói chô nào nói. Ngươi cho ta điển cái như vậy đáng yêu tiểu muội muội, công lao lớn đâu, ta sao có thể còn chọn ngươi Lý A. Nói nữa, bất quá chính là một cái mặt tiền cửa hiệu khai trương nhật tử. Không đuổi kịp liền không đuổi kịp đi, quay đầu lại chưa chừng ta còn phải khai nhị cửa hàng tam cửa hàng đâu. Đến lúc đó liền sợ nhị thẩm nương đi cổ động đều cảm thấy mệt đến hoàng lạc. Tuyết trắng nói nói cười cười, chọc đến tôn thị cũng ở một bên đi theo cười. Một phen nói hạ qua đi, tuyết trắng lúc này mới nhắc tới chính sự, nhị thẩm nương à, ngày mai ta cửa hàng khai trương, nhưng đứng đắn yêu cầu chút hải tử cho ta căng chút náo nhiệt không khí ra tới, cho nên này bạch cường. Ngươi nhưng đến cho ta mượn mấy ngày mới được. Ngươi Tôn thị như thế nào cũng không nghĩ tới Tuyết Trắng cư nhiên sẽ nói như vậy, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào phản bác. Tuyết Trắng cũng mặc kệ Tôn thị nói hay không lời nói, lại tiếp tục nói, mọi người đều nói kim đồng kim đồng, kia nam hoa tử nhưng đều là mang theo vàng đi vào trên đời này. Ta cửa hàng khai trương, khác không cầu nhiều, liền hy vọng tới tay vàng bạc càng nhiều càng tốt. Cho nên nhị thẩm nương Ngươi cũng không thể keo kiệt không cho ta tiểu mới vừa đệ đệ cho ta đưa chút vàng bạc vận khí đi. Vừa nghe tuyết trắng lời này, tôn thị cùng bạch chiếm tề càng là một bụng lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ vốn là thật sự không tính toán làm bạch cương đi chấn trên, liền sợ bạch cương sẽ cho tuyết trắng gặp phải nhếu loạn tới. Nhưng tuyết trắng nói đều nói đến cái này phần thượng, liền vàng bạc vận khí đều dọn ra tới, nếu là lại kiên trì không cho bạch cương đi ngược lại biến thành chính mình không phải. Tôn thị cùng bạch chiếm tề nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bất đắc dĩ cười, nói, ngươi nha đầu này, nhanh mồm dẻo miệng, liền biết nói bất quá ngươi. Được rồi, ta đây liền làm ngươi nhị thúc đem bạch cương quần áo nhảy ra tới. Chẳng qua trên quần áo nhiều ít đều có chút một vá, ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Nói xong lời cuối cùng, tôn thị sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, rất là ngượng ngùng. Phía trước ở nhà cũ, Đừng nói là quần áo mới, ngay cả quần áo cũ kia đều là bạch chiếm tề thật sự xuyên không được, mới có thể cấp bạch cương xuyên. Bạch cương là đời cháu lớn nhất hải tử, căn bản nhạt không đến cùng thế hệ một bộ. Tuy nói mặt trên có cái 16-17 tuổi tiểu thúc thúc bạch chiếm trí, nhưng bạch chiếm trí quần áo phần lớn là văn nhân hình thức, vải dệt lại đều là trong nhà tốt nhất vải dệt. Mặc dù là bạch chiếm trí xuyên không được, không mặc, Quay đầu lại cũng là sẽ bị mạnh thị tu sửa lại cho người khác làm quần áo xuyên, như thế nào đều không tới phiên bạch cương nhặt thừa. Cho nên bạch cương quần áo, trừ bỏ ăn tết kia một bộ mặt trên mụn và thiếu một ít ngoại, mặt khác quần áo đều là đại mụn và phùng tiểu mụn vá, thật sự là đáng thương tới rồi cực hạn. Chương 438 ngươi còn không hiểu. Chương 438 ngươi còn không hiểu. Hiện giờ dọn tới rồi tuyết trắng ra sân trụ. Tôn thị tàn nhận tâm cấp bạch chiếm tề làm một bộ quần áo mới, lại không bỏ được cho chính mình cùng bạch cương làm một bộ, bất quá bạch chiếm tề trước kia mụn và thiếu một ít quần áo nhưng thật ra tuyển một kiện ra tới, sửa lại sửa, cấp bạch cương, lúc này mới xem như có một kiện còn có thể xuyên đi ra ngoài gặp người quần áo. Nhìn bạch chiếm tề bảo bối dường như từ một bên trong ngăn tủ lấy ra kia kiện nghe nói là bạch cương tốt nhất quần áo, tuyết trắng không khỏi một trận khó chịu, chỉ là khó chịu đồng thời. Tuyết Trắng cũng có cảm khái, nhớ trước đây nàng từ bạch gia nhà cũ ra tới thời điểm, tùy thân liền cái tay nải đều không có, mà liếu nghị khang nhưng thật ra so với chính mình tốt một chút, trừ bỏ có một cái nho nhỏ tay nải ngoại, còn có một bộ đệm chăn, cùng với hai cái bánh bao đầu. Nhìn bạch chiếm tề đem bạch cương quần áo giao cho chính mình, Tuyết Trắng thu hồi suy nghĩ, vội vàng dối tay cầm quần áo tiếp ở trong tay, cẩn thận ôm bổn thỏa, lúc này mới nói, nhị thúc, thiểm. Ta đây liền đi về trước, dọn dẹp một chút đến nắm chặt đi trấn trên. Hành, chạy nhanh đi thôi. Thừa dịp Hưng Đông chạy nhanh đi, đừng đuổi đêm lộ. Bạch Chiêm Tể cùng Tôn thị đều thu xếp lên. Tuyết Trắng gật gật đầu, nay liền ra nhị phòng nhà ở. Vừa nghe nói lại có thể mang theo chính mình đi trấn trên, Bạch Cương rất là hưng phấn, đặc biệt là ở nhìn đến Tuyết Trắng còn cầm hắn tân quần áo sau, càng là hưng phấn đến hận không thể nhảy lên. Nay mặt vừa mới đem đồ vật đều thu thập hảo, tuyết trắng đang nghĩ ngợi tới đi hỏi một chút đánh cuộc muốn hay không đi theo chính mình đi chấn trên ở một đêm khi, như thanh ba lại đuổi lại đây. Vừa thấy như thanh ba cho chính mình cầm một lượng bạc tử, tuyết trắng không khỏi chấn động, kinh hô, như đại ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Tuyết nhi muội tử, ngươi khai cửa hàng, lớn như vậy hỷ sự, như đại ca cũng không biết nên đưa điểm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đưa một lượng bạc tử lại đây, Cũng liền tính là Ngưu Đại ca một mảnh tâm ý. Ngươi, ngươi nhưng đừng chê ý ta. Di thiếu không ít, ngươi làm như vậy không phải khó coi ta đâu sao. Chạy nhanh thu hồi đi, chúng ta chi gian nhưng không thịnh hành này một bộ. Tuyết trắng vội vàng xua tay, không chịu thu Ngưu Thanh Ba đưa lại đây bạc. Ngưu Thanh Ba vừa thấy Tuyết trắng không thu chính mình bạc, lập tức liền nóng nảy. Mội tử, ngươi đây là xem thường Ngưu Đại ca này phân tâm ý à. Ngươi muốn nói như vậy kia ngày mai ta liền không đi chấn trên, miễn cho như là người xin cơm dường như, giống như chính là vì có người một bữa cơm giống nhau. Lưu thanh ba người không tuổi, chính là đôi khi vừa lên tới cái kia bướng bỉnh kính nhi, thật sự giống như là hắn dòng họ giống nhau, như giống nhau quật đến lợi hại. Tuyết trắng cũng biết này bạc là không thể không thu, đành phải bất đắc dĩ lấp đầu, nói, lần này bạc ta liền thu, bất quá chúng ta nhưng nói tốt, liền lúc này đây. Tiếp theo nhưng không thỉnh hành như vậy. Ngươi lần sau muốn vẫn là như vậy, ta cũng thật không để ý tới ngươi. Thanh thành, cũng chỉ lúc này đây, lần sau khẳng định không như vậy. Ngưu thanh ba vừa thấy tuyết trắng đem bạc tiếp nhận đi, lập tức hát hát một trận ngây ngô cười, nói, lần sau ngươi làm ta đưa ta đều không tiễn, về sau bạc đều là muốn tích cốc lên cấp hân nhi. Ai o o này một tiếng hân nhi đều, cái này ngọt ngà. Tuyết trắng che miệng cười. Đầu đến Ngưu Thanh Ba đầy mặt đỏ bừng. Được rồi, ta cũng không đùa ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Ta phải vội vàng trở về Trấn thượng, ngày mai sáng sớm, nhớ rõ đem người mang tể lại đi Trấn trên. Tuyết Trắng nói, đem bạc thu vào trong lòng ngực. Ngưu Thanh Ba ai một tiếng, quay đầu muốn đi, nào từng tưởng mới vừa đi ra hai bước, rồi lại bị Tuyết Trắng gọi lại. Đúng rồi, Ngưu Đại ca, còn phải làm phiền ngươi chạy tranh chân nhi, đi một chuyến rửa sân thôn. Đem cái này cấp lão bảnh ra đưa đi. Tuyết trắng đem trong lòng ngực cuối cùng một phần thiệp mời giao cho Ngưu Thanh Ba. Ngưu Thanh Ba tự nhiên là không có hai lời, nhận lấy, cũng không hướng ra đuổi, bay thẳng đến giữa sơn thôn phương hướng chạy đến. Tuyết trắng cười nhún nhún bay, tiếp đón ba cái tiểu tử liền lên xe ngựa. Thẳng đến lên xe, tuyết trắng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lại tiếp đón xa phu dừng lại xe ngựa, vội vàng xuống xe, hướng tới trong viện chạy tới. Di nương. Lạc nương nghe thấy tuyết trắng kêu chính mình, vội vàng ra tới, trong tay còn cầm không có làm xong việc may vá, không phải đi trấn trên sao. Sao còn chưa đi đâu? Tuyết trắng cười hắc hắc, nói, ta tới hỏi một chút tiểu nguyệt muốn hay không cùng ta đi trấn trên ở một đêm, như vậy cũng đỡ phải ngày mai buổi sáng cùng các ngươi cùng nhau tệ xe bò. Tiểu nguyệt ta. Lạc nương ngẩn người, nói, ăn qua cơm trưa liền đi ra ngoài, cũng chưa nói đi đâu vậy. Có thể là đi trong thôn chơi đi. Nói xong, lạc nương cười cười, ngồi xe bò cũng không gì không tốt, có thể ngắm phong cảnh còn mát mẻ nhi. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, như vậy còn có thể đuổi ở trời tối phía trước đến chấn trên. Nghe xong lạc nương nói, tuyết trắng cũng chỉ có thể cười cười, không kiên trì, xoay người chạy ra đi, lên xe ngựa, mang theo ba cái tiểu nhân một đường hướng tới thị trấn phương hướng chạy đến. Liên ở xe ngựa đi ngang qua thôn khẩu thời điểm. Cách đó không xa hai bóng người nhi động tác nhất trí hướng tới xe ngựa nhìn lại. Nha, có thể ngồi xe ngựa qua lại chạy, trừ bỏ phía bắc trong viện tuyết trắng cái kia tiểu tiện nhân ngoại, hẳn là liền không người khác đi. Một bên vóc dáng lùn một ít nữ hoa tử hừ một tiếng, tức giận đáp, tới tới lui lui chính là ngồi xe ngựa, có bạc thiêu đến bái. Nghe nói nàng cửa hàng ngày mai liền khai trường, còn muốn cho ta cùng nương qua đi cổ động, ta mới không cần đi đâu. Đỡ phải lại xem nàng kia vẻ mặt xú khoe khoang. Tiểu Nguyệt, ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy, nhân ra cửa hàng khai trường, mời ngươi đi, ngươi như thế nào có thể không đi đâu. Vẫn là nói ngươi không chuẩn bị đưa đi lễ, cho nên ngượng ngùng đi a. Thì, ngươi đây là nói gì lời nói? Nàng một hai phải làm ta đi, ta có thể đi liền tính là cho nàng mặt mũi, sao còn làm ta tặng lễ a? Trên đời này nào có như vậy chuyện tốt? Đỗ Nguyệt lập tức phản bác nói, kia vẻ mặt đương nhiên, thật giống như là tuyết trắng thiếu nàng nhiều ít dường như. Một bên Đỗ Nhụy khẽ miệng một chọn, lộ ra một màn ý cười tới, nhưng thực mau lại khôi phục vừa mới khẩn trương bộ dáng. Tiểu ngươi ta, không phải tỉ tỉ nói ngươi, mà là ngươi hiện tại ở tại tuyết trắng gia, đôi khi liền tính là trong lòng lại không thoải mái, cũng phải nhịn điểm nhi, ngàn vạn không thể chọc nàng không cao hứng. Vạn nhất nàng một cái không cao hứng, lại đem ngươi cùng nương đuổi ra tới. Ngươi nói ngươi nói như thế nào cũng đều là họ đố, là đô gia cháu gái, còn có thể trở về trụ. Nhưng nương liền không được, nàng hiện tại chính là cùng chúng ta đô gia không có nửa điểm quan hệ, nàng nếu như bị tuyết trắng ra đuổi ra tới, ngươi ngẫm lại, nàng cũng thật chính là nửa điểm đường đi đều không có. Nương vì sao trở về không được? Nàng là chúng ta mẫu thân, sao còn không thể hồi đô gia đi? Đỗ Nguyệt rất là khó hiểu nhìn đỗ nhu ị. Một bộ vạn toàn không nghĩ ra bộ dáng, mà đối ủy lại là bĩu môi, lắc lắc đầu, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Dù sao nương hiện tại đã không phải đố ra tức phụ nhi, về sau liền tính là đói chết đông chết, cũng tuyệt đối không thể lại tiến đô ra môn. chương 439 tụ hiền cắt xào rau xanh. chương 439 tụ hiền cắt xào rau xanh. kia nếu là chúng ta không hề tuyết trắng ra ở, cũng không có khắc phòng ở trụ, kia nương làm sao a? chẳng lẽ thật sự muốn cho nương đông chết đói chết ta? Đỗ Nguyệt có chút nóng nảy, thiếu chút nữa không trực tiếp khóc ra tới. Nha đồng đốc, cái này đơn giản a, chỉ cần ngươi ra tới, sau đó làm nương lưu tại tuyết trắng ra là được bái. Nghe xong Đỗ Nhụy nói, Đỗ Nguyệt ngược lại càng thêm nghi hoặc, hơn nửa ngày mới nhịn không được mở miệng hỏi, tỷ, ngươi lời này là ý gì a? Chính là ở ngươi thật sự nhịn không nổi tuyết trắng kia tiểu tiện nhân, liền cùng nàng nà bài nói không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Sau đó liền nói chuyện này cùng nương không quan hệ, hết thề đều là ngươi một người hành động. Ngươi có thể rời đi, nhưng là nương không thể rời đi. Nếu không tuyết trắng kia tiểu tiện nhân chính là muốn mưu hại ta mâu thân mệnh. Một phen giải thích xuống dưới, Đỗ Nguyệt cuối cùng là minh bạch Đỗ Nhụy ý tứ trong lời nói, trong lúc nhất thời không khỏi rất là ngạc nhiên. Tỷ, ngươi cũng thật thông minh, ta liền không nghĩ tới cái này biện pháp. Đỗ Nhụy hừ một tiếng. Cũng chưa nói rõ ràng nàng này một hừ là ý gì. Mà Đỗ nguyệt còn lại là hướng tới xe ngựa rời đi phương hướng nhìn lại, nắm tay nắm chặt đến gắt gao, như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Dọc theo đường đi, ba cái tiểu tử dịu dít miễn bản có bao nhiêu hương phấn, tuyết trắng cũng không câu thúc bọn họ, cười nhìn bọn họ nói nói cười cười, thường thường còn sẽ trả lời một ít bọn họ vấn đề, này một đường đảo cũng đi được vui sướng. Kỳ thật chân chính nhất hương phấn cũng không phải Bạch Vũ Cùng liễu Nghị Khang, mà là Bạch Cương. Đặc biệt là đương Bạch Vũ Cùng liễu Nghị Khang nói chấn trên có cái gì ăn ngon hảo mà khi Bạch Cương trên mặt hướng tới, là người căn bản vô pháp xem nhẹ rớt. Tuyết Trắng nhìn Bạch Cương ôm chính hắn quần áo, rất là bảo bối, lại rất là hương phấn bộ dáng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng. An tết thời điểm Tuyết Trắng nhưng thật ra cũng chuẩn bị tân vải dệt cấp nhị phòng đưa đi qua. Nhưng khi đó Tôn thị cũng chỉ cố cấp chưa sinh ra hài nhi chuẩn bị đồ vật, hơn nữa khi đó tháng lớn, thực dễ dàng liền sẽ cảm giác được mệnh, tinh thần theo không kịp, làm đồ vật tốc độ cũng liền trở nên chậm lại rất nhiều. Bởi vậy, an Tết thời điểm, cũng cũng chỉ có Bạch Chiếm Tề mặc vào quần áo mới, bạch cương quần áo mới, tất chính là hiện tại ôm này một bộ. Giờ phút này tuyết trắng không khỏi nghĩ tới an Tết khi, mọi người đều mặc vào tân y y phục, bạch cương trong mắt nồng đậm hâm mộ. Chỉ tiếp chờ Tuyết Trắng biết Bạch Cương không có hoàn toàn mới quần áo khi, đã là đêm 30 buổi sáng, liền tính là muốn đi mua một bộ trang phục trở về đều không kịp, chuyện này mới có thể không giải quyết được gì, bị Tuyết Trắng quên đi ở trong góc. Hiện giờ lại nhớ tới chuyện này, Tuyết Trắng trong lòng cũng liền có so đo. Xe ngựa tới rồi chấn trên sau, Tuyết Trắng trực tiếp làm xa phu đem xe xử tới rồi lạc ra y hề phường, chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp cấp Bạch Cương mua một bộ trang phục. Xuống xe ngựa, Bạch Cương rõ ràng trở nên câu thúc rất nhiều, đứng ở lạc gia Y Y phường cửa, Bạch Cương tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lại nhìn nhìn mặt trên treo bảng hiệu, hắn biết chữ không nhiều lắm, lại xem đã hiểu quần áo Y Y tự, liền hỏi nói, "Đại tỷ, ngươi đây là muốn khai bán quần áo cửa hàng sao?" Tuyết trắng sừng sốt, trên dưới nhìn nhìn, cuối cùng thấy được Y phường hai chữ, lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, "Đại tỷ, nhưng không kia mấy lần Khai không được bán quần áo cửa hàng. Chúng ta tới chỗ này là mua quần áo, chờ lấy lòng quần áo, lại đi đại tỷ cửa hàng. Tỷ tỷ, lại muốn mua quần áo mới sao? Chúng ta không phải có quần áo mới mặc sao? Bạch Vũ khó hiểu nhìn Tuyết Trắng, thực không hiểu Tuyết Trắng lại muốn mua quần áo hành động. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Bạch Vũ đầu, kiên nhẫn nói, Mưa nhỏ, có thứ tốt là muốn hòa hảo huynh đệ cùng nhau chia sẻ, những lời này chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Không có a." Bạch Vũ lắc đầu, "Ta cùng khá giả ca ca đều có quần áo mới xuê nõn." Mới vừa vừa nói xong, Bạch Vũ liền nhìn đến Tuyết Trắng hướng tới Bạch Cương kia mặt xử cái ánh mắt, Bạch Vũ lập tức phản ứng lại đây, vội còn nói thêm, "Bất quá tiểu mới vừa ca ca còn không có, tỷ tỷ, ngươi là phải cho tiểu mới vừa ca ca mua sao?" "Ân, mưa nhỏ thật thông minh." Tuyết Trắng tán thưởng gật gật đầu, lại giơ tay kéo qua tới Bạch Cương tay. Làm bạch vũ cùng liếu nghị khang lôi kéo tay, bốn người trước sau chân vào y di phường đại môn. Mới vừa vừa tiến đến, liền nghe bên trong lạc nương tử cười chào hỏi, ai u, bạch cô nương, thật có chút nhật tử không gặp ngươi lại đây. Lạc nương tử nói đùa, ta lần trước không phải mới từ ngươi nơi này mua không ít khăn che mặt sao. Tuyết trắng cười cùng đối phương nói chuyện, lại lôi kéo bạch cương đi đến lạc nương tử trước mặt, nói, đây là ta thúc thúc gia đại đệ đệ. Ta hôm nay là dẫn hắn lại đây điền hai bộ trang phục. Hành à, chờ, ta đây liền đi tìm hai bộ tới. Lạc nương tử vừa đi, một lần hỏi, vẫn là dựa theo nhà ngươi đệ đệ vải dệt tuyển bái. Ơn, bọn họ ba cái vải dệt đều giống nhau là được. Tuyết trắng gật gật đầu, lại dặn dò ba cái tiểu tử lại lần nữa một bên ghế dựa ngồi song, không hảo nơi nơi chạy nhảy. Ba cái hài tử vốn dĩ chính là thực nghe lời, hơn nữa lại là ở bên ngoài giờ phút này càng là ngoan ngoan vô cùng, làm ngồi tuyệt đối không đứng, làm chào hỏi liền chào hỏi, không cho nói chuyện liền ngoan ngoan an tĩnh ngồi. lạc nương tử một bên phiên quần áo, một bên cùng tuyết trắng nói chuyện. ai u, bạch cô nương, ngươi này ba cái đệ đệ thật đúng là đến không được, như vậy hiểu quy củ, sợ là về sau thành tiệu khó lường nột. không tưởng bọn họ có cái gì thành tiệu không thành liền, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, bình bình an an cả đời thì tốt rồi. nói. Tuyết trắng cười nhìn nhìn kia ba cái tiểu tử, thật đúng là nghe lời, làm nàng cái này đương tỷ tỷ cảm giác rất có mặt mũi. Cung lạc nương tử chưa nói nói mấy câu công phu, lạc nương tử liền tìm bốn năm bộ thích hợp bạch cương xuyên áo dài. Tuyết trắng tùy tay cầm lấy tới một bộ, hô, các ngươi hai cái bồi tiểu mới vừa đi buồng trong đem quần áo thay. Ai, được rồi. Bạch vũ lập tức nhảy xuống ghế dựa, một phen tiếp nhận tuyết trắng trong tay áo dài tiếp đón bạch cương cùng liễu nghị khang hướng tới buồng trong đi đến. Người này tiểu đệ đệ chính là càng thêm hoa bác, có thể so lúc trước tới ta nơi này thời điểm, hoa bắt nhiều. Lạc nương tử cười nhìn bạch vũ, trong mắt thích thật là tưởng che đều che không được, ta nếu có thể có như vậy một cái tung tăng nhảy nhót đại nhi tử, phòng trường ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Về lạc nương tử một ít việc, tuyết trắng nhưng thật ra cũng nghe nói qua chút. Lạc nương tử tướng công thân thể vẫn luôn không tốt, Hai người thành thân đều 10 năm, cũng không có thể có một đứa con. Hiện giờ lạc nương tử đã có 35-6 tuổi tuổi tác, nàng cũng biết chính mình đời này là không quá khả năng có hài tử, liền cũng liền không hề tưởng việc này, chỉ là ở nhìn đến mặt khắc hài tử thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi sẽ toát ra đối hài tử thích tới. Tuyết trăng tự biết không phải cái gì lang trung đại phu, cũng không dám nói cái gì yêu cầu chú ý cái gì linh tinh nói, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, không dám nói tiếp. Cũng may lạc nương chính mình phản ứng lại đây, rất là xấu hổ cười cười, nói, làm ngươi chế giễu ta này cũng chính là tùy tiện nói nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Tuyết trắng như cũ chỉ là cười cười, không nói thêm nữa mặt khác. Mà lạc nương tử tốt xấu cũng là buồn bán người, mặc dù là có thất thố cùng xấu hổ, cũng có thể thực mau liền khôi phục như thường. Chỉ là hơi chút sửa sang lại một chút tâm tình, nàng liền lại khôi phục thành đầy mặt ý cười, bạch cô nương. Ngươi kia tiểu lầu ngày mai liền khai trương đi. Ta này cũng đi không khai, liền bất quá đi cổ động, hôm nay ở chỗ này trước tiên chúc ngài tiền vô như nước. Tuyết trắng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn lạc nương tử cư nhiên còn biết chuyện này, bất quá cũng không hỏi nhiều, cười cười, cảm tạ đối phương. Ba cái tiểu tử còn không có ra tới, tuyết trắng lại chờ tới lạc sinh ho khan từ bên ngoài tiến vào. Vừa thấy nhà mình tướng công đã trở lại, lạc nương tử vội vàng đón nhận đi quan tâm hỏi, hôm nay thế nào? Nhưng bài đến tụ hiền cắt trái cây. Lạc sinh ho khan lắc đầu, có chút thở hổn hển nói, không bài đến, không chỉ có trái cây không bài đến, ngay cả trước kia thường ăn rau xanh cũng đã không có. Nghe nói về sau những cái đó xào rau xanh đều sẽ không thường ra, thay thế chính là một ít tân món ăn. Nhưng ta nhìn, những cái đó tân món ăn không phải đỏ rực đều là ớt cây, chính là béo ngậy một mảnh, đều không phải ta có thể ăn. Nói xong, lạc sinh trưởng lớn lên thở dài, nói không nên lời tích tụ. Kia vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi cũng chỉ có ăn nhà bọn họ những cái đó xào rau xanh, ho khan mới có thể nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Hiện giờ mua không được, kia, kia về sau. Lạc Nương Tử nói, nhịn không được thấp giọng khóc lên. Lạc Sinh nhẹ nhàng cầm Lạc Nương Tử tay, ôn nhu khuyên nhủ, hảo, đừng khóc, nhiều năm như vậy không có nhà hắn những cái đó xào rau xanh. Ta không cũng như vậy lại đây sao? Không có việc gì, nhật tử tổng có thể quá đi xuống. Thấy nhà mình nương tử vẫn là không được rơi lệ, lạc sinh đành phải thở dài, nói, đừng khóc, còn có khách nhân ở. Bị lạc sinh như vậy vừa nhắc nhở, lạc nương tử lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng lau nước mắt, rất là xấu hổ đối với tuyết trắng cười cười, bạch cô nương, thật là xin lỗi, làm ngài xem chê cười. Không có gì. Tuyết Trắng lúc này đây không có chỉ lắc đầu không nói lời nào, tương phản, lại chủ động dò hỏi lên, các ngươi vừa mới nói cái kia tụ hiền các xào rau xanh là có ý tứ gì? Nhà hắn xào rau xanh chẳng lẽ còn có chữa bệnh công hiệu? Tuyết Trắng đương nhiên biết tụ hiền các xào rau xanh, sao nhưng đều là chính mình đưa đi đồ ăn, chỉ là cái này chữa bệnh công hiệu, Tuyết Trắng nhưng thật ra không chú ý quá. Trong không gian trái cây, tỉ như quả lê, có nhất định khỏi ho công hiệu cái này tuyết trắng nhưng thật ra biết, rốt cuộc quả lê khỏi họ, cái này trung ý thư thượng đều có ghi, chỉ là này rau xanh, vừa nghe tuyết trắng hỏi, lạc nương tử cũng không cất giấu, đáp chính là bọn họ tụ hiền các từ năm nay mùa đông bắt đầu ra xào rau xanh, kia rau xanh xanh biết xanh biết rất là mới mẻ, quả thực so chúng ta đương quý ăn còn muốn hảo rất nhiều, chúng ta cũng là có một lần buồn ra thỉnh ăn cơm, đi ăn một lần mới biết được nguyên lai like nơi nào cư nhiên có xảo rau xanh. Nói đến cũng là kỳ quái, từ khi ăn qua kia một lần lúc sau, nhà ta tướng công ho khan thế nhưng có hai ba thiên không có lặp lại, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Lúc ấy ta còn, còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu, nhưng, nhưng không quá mấy ngày liền lại khôi phục nguyên lai like bộ dáng, nhưng là chính là đem ta sợ hãi. Chương 442 người chỉ thu một người tiền chừng 442 người chỉ thu một người tiền. Đang nói đến hồi quang phản chiếu thời điểm, lạc nương tử rõ ràng đỏ mặt lên, còn cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua lạc sinh. Mà lạc sinh chỉ là ho nhẹ hai tiếng, nhưng thật ra không có khác phản ứng. Lạc nương tử dừng một chút, còn nói thêm, sau lại chúng ta liền đi nhìn lang trung, lang trung nói có thể là gần nhất ăn đồ vật bên trong, có cái gì là có thể ước chế ho khan sau lại chúng ta liền một đám hồi tưởng, lại ăn một lần. Cuối cùng xác định là tụ hiền các xào rau xanh công hiệu. Nghe xong lạc nương tử nói, tuyết trắng chỉ cảm thấy một trận thiên lôi quần quận. Không nghĩ tới không gian sản xuất rau xanh, trừ bỏ ở vị cùng hương vị thượng so giống nhau rau xanh trái cây đều phải hảo ở ngoài, thế nhưng còn có như vậy thần kỳ hiệu quả. Bất quá chờ bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, tuyết trắng cũng nhiều ít có thể tiếp thu như vậy sự thật. Không gian vốn dĩ chính là cái thực thần kỳ tồn tại, chính cái gọi là không gian xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm, nếu là tinh phẩm, như vậy lại vì cái gì không thể ở chữa bệnh mặt trên có nhất định công hiệu đâu. Lại tưởng tượng đến vừa mới lạc nương tử cùng lạc sinh đối thoại nội dung, xem ra không gian sản xuất rau xanh trái cây, tuy rằng ở trị liệu bệnh tình mặt trên có nhất định tác dụng, bất quá lại không thể đi can, hoặc là nói là ngắn hạn dùng ăn cũng không thể đi can. Tuyết trắng nhấp môi nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi, lạc nương tử, các ngươi thật xác định, bệnh tình giảm bớt. Là cùng tụ hiền các xào rau có quan hệ sao? Bị tuyết trắng như vậy vừa hỏi, lạc nương tử nhưng thật ra một chút đều không nghi ngờ hoặc, càng thêm không có do dự, mà là thực khẳng định gật gật đầu, nguyên bản chúng ta cũng là không xác định, bất quá sau lại lại đi ăn vài lần, quả nhiên là ăn qua nhà bọn họ xào rau lúc sau, tướng công bệnh liền sẽ giảm bớt vài phần. Sau lại chúng ta cũng coi như ra tới quy luật, chỉ cần là trong vòng 3 ngày ăn một lần nói, tướng công tình huống trên cơ bản liền sẽ ổn định xuống dưới. Một bên lạc sinh cũng gật gật đầu, tiếp tục nói, nguyên lai trong nhà ngoài ngõ đều chỉ có thể làm phiền nương tử một người đi làm, nhưng từ khi ăn tụ hiền các xào rau xanh sau, ta nhiều ít cũng có thể giúp đỡ làm một ít khả năng cho phép sống. Nói, lạc sinh thở dài, rất là bi thương nói, bất quá về sau sợ là lại không thể làm việc, tụ hiền các xào rau xanh bị hạ lượng, so trước kia còn muốn thiếu. Muốn ăn nói đều phải trước tiên dự định mới được. Bởi vậy, muốn lại ăn đến, chỉ sợ cũng khó khăn. tướng công, ngươi ngàn vạn đừng nụ trí. Còn không phải là trước tiên dự định sao? Chúng ta mỗi ngày đều đi dự định đi, cũng không tin dự định không đến nhà hắn xào rau xanh. Lạc nương tử một phen hào ngôn chí khí làm người rất là cảm động, chỉ là lạc sinh lại là lại lần nữa lắc đầu. Nương tử, hiện tại tụ hiền các xào rau xanh nhưng không chỉ là hạn lượng đơn giản như vậy. Nghe nói rau xanh số lượng không nhiều lắm, cho nên lại giá cả thượng liền phải hướng lên trên điều. Nay một cái hạ lượng, một cái đề giới, đem nguyên bản liền không tiện nghi xào rau càng là đẩy đến một cái người bình thường ra đều không thể tiếp thu vị trí. Ta này thân thể liên lụy ngươi, nhưng ta như thế nào cũng không thể lại tiếp tục như vậy liên lụy đi xuống. Như vậy nhiều bạc, chỉ là vì ăn một mâm đồ ăn, nói như vậy, vi phu trong lòng sẽ càng thêm ấy nấy thấy lạc sinh không chịu lại đi ăn, lạc nương tử không khỏi một trận suốt ruột, liền ở nàng đang muốn mở miệng khuyên lạc sinh khi, một bên tuyết trắng lại nói nói, nếu chỉ là vì ăn rau xanh, đảo cũng không cần đi tụ hiền các. lạc nương tử, ngươi không cũng nói rượu của ta lâu ngày mai liền khai trương sao? kia từ ngày mai khởi, các ngươi hai vợ chồng nếu là muốn ăn rau xanh, cũng chỉ quản đi rượu của ta lâu, không ăn thịt, chỉ dùng bữa nói, các ngươi hai người chỉ thu một người tiền là được trừ bỏ thịt, mặt khác đồ vật các ngươi hai cái có thể tùy tiện ăn. Đa tạ bạch cô nương hảo ý, chỉ là tụ hiền các rau xanh tựa hồ cùng người khác ra rau xanh không quá giống nhau. Chúng ta cũng thử qua nhà người khác xào rau xanh, tuy rằng đều là cải trắng khoai tây linh tinh, nhưng đồng dạng cải trắng khoai tây, tụ hiền các hương vị cùng hiệu quả liền hảo, người khác ra liền không có cái loại này hiệu quả. Cho nên, câu nói kế tiếp lạc nương tử không có nói ra, bất quá ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Đối với như vậy nghi ngờ, Tuyết Trắng lại chỉ là cười cười, nhị vị có điều không biết, tủ hiền các rau xanh nơi phát ra, cùng nhà của chúng ta tiểu lầu rau xanh nơi phát ra là giống nhau. Đến nỗi có hay không các ngươi nói cái loại này hiệu quả, cái này ta nói được lại nhiều cũng không bằng các ngươi tự mình nếm một chút tới rõ ràng. Như vậy đi, ngày mai chính là chúng ta tiểu lầu khai trương nhật tử, chớ bỏ ta cho các ngươi chiếc khâu ở ngoài tiểu lầu còn có giảm 50% ưu đãi hoạt động. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn ăn thì nói, vậy dựa theo môn cửa hàng giá cả đi, nếu là không ăn thịt, vậy dựa theo ta vừa mới nói giá cả đi, hai người, 30 văn tiền. Thành cùng không thành, thí cùng không thử, tất cả tại các ngươi. Tuyết trắng cười nói xong, quay đầu nhìn lại, lại thấy bạch cương đã vẻ mặt ngượng ngùng từ buồng trong đi ra. Không thể không nói, lạc nương tử xem người kích cỡ bản lĩnh thật đúng là không kém. Liền như vậy đục lỗ nhìn nhìn, nhảy ra tới quần áo mặc ở bạch cương trên người, thế nhưng không kém nhiều ít. Tuy nói rốt cuộc vẫn là có chút phì, bất quá kia một chút phì lại hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Như vậy kích cỡ, mặc ở bạch cương như vậy tuổi hài tử trên người, đây mới là nhất thích hợp lớn nhỏ. Hài tử đều hoạt bát hiếu động, nếu là làm được quá vừa người, ngược lại bất lợi với bọn họ thoăn thoắt ngược xuôi. Ơn, không tồi. Tuyết trắng vừa lòng gật gật đầu. Lại đối lạc nương tử nói, liền cái này kích cỡ, lại bao thượng hai bộ. Như vậy tam bộ đổi xuyên, mặc dù là giặt sạch một bộ không làm, cũng không đến mức không có tắm rửa quần áo xuyên. Lạc nương tử vội vàng lên tiếng, tiến lên đem mặt khác hai cái nhan sắc kém không lớn, nhưng là cổ tay áo cùng cổ áo lại có hoa văn khác nhau quần áo bao lên, lại hỏi, bạch cô nương, bên người quần áo muốn hay không? Ta trước hai ngày vừa muốn làm mấy bộ lớn như vậy hài tử trung ý gì trung quần, vốn là muốn cho ta tỉ tỉ ra hài tử đưa đi, bất quá ngươi nếu là nếu muốn, ta liền lại làm mấy bộ cũng là có thể. Nếu là có thích hợp, kia chính là cảm tình hảo. Tuyết trắng cười đối ba cái tiểu tử vẫy tay, ý bảo bọn họ lại đây, lại đối lạc nương tử nói, trừ bỏ trung ý gì hay ngoại, dây có hay không thích hợp. Nếu là có, ta cũng cùng nhau muốn lần này không đợi lạc nương tử mở miệng, lạc sinh liền ở một bên đáp, có có, này ba cái hải tử chân kích cỡ dày đều có. bất quá chính là màu đen cùng màu xanh đen hai loại nhan sắc, còn không có hoa văn đồ án. nương tử một người quá làm lụng vất vả, không kịp đem sở hữu dày mặt đều theo thượng hoa, cho nên hành thuần sắc là được. nói tuyết trắng chỉ chỉ bạch cương, liền hắn kích cỡ dày đông tới hai song, lạc sinh vội vàng gật đầu. Một bên ho khan, một bên hướng tới hậu viện đi đến. Mà lạc nương tử này mặt cầm quần áo điệp hảo sau, lại chọn khối có thể ôm vào quần áo cùng dày vải dệt. Một bên chờ lạc sinh đi lấy giày, một bên cùng tuyết trắng trò chuyện thiên. Bạch cô nương, kia giày đều là ta tướng công từng đường kim mũi chỉ nạp ra tới, tuyệt đối không mang theo lửa gạt người. Quay đầu lại nhà các ngươi nếu là tưởng lại mua giày, báo cái kích cỡ, lại nói một chút muốn cái gì hoa văn, chúng ta đều có thể làm ra tới. Chương 441 nhà kho chìa khóa ta cầm. Chương 441 nhà kho chìa khóa ta cầm. Tuyết trắng gật gật đầu, xem như ứng chuyện này. Đại tỷ, này, này quần áo, quá đẹp, có phải hay không đến hoa thật nhiều bà? Bạch cương đi đến tuyết trắng bên người, đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng hỏi. Nhiều ít bạc đều cùng ngươi không quan hệ, đây là đại tỷ cho ngươi mua, tặng cho ngươi, ngươi cũng chỉ quản năn mặc là được. Tuyết trắng nói. Rồi tay vì bạch cương thân thân gõ gáo, lại làm bạch cương qua lại xoay quanh, chính mình nhìn nhìn, xác thật không có gì vấn đề lớn, lúc này mới cười nói, chờ hồi trong tiệm mặt, nấu chút nước, tắm rửa một cái, lại đem đầu tóc hảo hảo lợn một lợn, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra dùng cái người đọc sách bộ dáng. Một bên lạc nương tử vừa nghe lời này, vội vàng hỏi, này ba cái tiểu tử đều là đọc sách lang a, tuyết trắng lắc đầu, hiện tại còn không phải, bất quá chờ khai xuân. Ta liền đem bọn họ ba cái đều đưa đến học đường đi. Người này a, luôn là muốn học điểm thứ gì mới được. Khác không nói, ít nhất tên của mình, còn có một ít đơn giản thư từ là muốn sẽ viết sẽ xem. Lạc nương tử, ngài nói đúng không? Cũng không phải là sao, hay là nên đọc đọc sách, nếu có thể khảo cái trạng nguyên gì đó đã có thể càng tốt. Lạc nương tử một bên nói một bên cười, làm trong phòng không khí trở nên so vừa mới muốn lung lay rất nhiều. Tuyết Trắng cười cười, không có tiếp trạng nguyên không trạng nguyên nói cha, mà ba cái tiểu tử lại tranh tiên cấp nói phải cho Tuyết Trắng khảo một cái trạng nguyên trở về. Một bên Lạc Nương bị ba cái tiểu tử biểu hiện đậu đến cười không ngừng, mà Tuyết Trắng trừ bỏ cười ở ngoài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Không bao lâu, Lạc Sinh trong lòng ngực ôm vài đôi giày đi ra, có chút thở hổn hển, lại không có ho khan. Chỉ là mới vừa vừa đi gần. Tuyết trắng liền nghe tới rồi nồng đậm dược vị. Phải biết rằng vừa mới lạc ruột thượng chính là không có như vậy trọng dược vị, nghĩ đến hẳn là vừa mới đi hậu viện thời điểm ăn dược. Này đó dày, đều thử xem đi, nhìn xem cái nào thích hợp liền lấy nào xong. Lạc sinh nói, đem trong lòng ngực dày đặt ở một bên trên bàn. Thời đại này dày còn không có xuất hiện cái gì cụ thể mã số linh tinh, trừ phi là chính mình người trong nhà làm dày. Nếu không giống nhau đều sẽ xuất hiện lớn hơn một chút hoặc là tiểu một ít tình huống. Chứ bỏ từng đôi thí ở ngoài, cũng thực sự không có khác cái gì hảo biện pháp. Tuyết trắng làm bạch cương ngồi xuống đổi giày, nhưng bạch cương lại không được lắc đầu, chính là không chịu đổi, trong lúc nhất thời tuyết trắng cũng bị làm cho có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lúc này lạc nương tử lại cầm một đôi bạch vớ đã đi tới, giao cho bạch cương trong tay, ôn nhu nói, mặc vào này xong vớ đổi giày đi. Ta, ta không cần Bạch Cương nhìn kia Bạch đến một chút tạp sắc đều không có tân vớ, sắc mặt không khỏi trở nên càng đỏ. Tặng cho ngươi, không cần tiền, cũng không cần ngươi đại tỷ tiền. Mặc vào đi, sau đó lại đến đổi tân giày. Chỉ là, ngươi muốn đem cởi ra vớ đặt ở buồng trong góc tường, muốn để lại cho chúng ta, như vậy này số vớ mới có thể tặng cho ngươi, biết không? Lạc Nương Tử nói xong, lại đối Bạch Vũ cùng liếu Nghị khang nói: Các ngươi hai cái lần này liền không cần đi theo các ngươi tiểu ca ca đi buồng trong, làm chính hắn một người đi buồng trong đổi vớ liên hảo. Cứ như vậy, Bạch Cương bị mơ màng hồ đồ lại lần nữa vào buồng trong, trong lòng ngực còn ôm cặp kia mới tinh vớ. Thừa dịp Bạch Cương tiến buồng trong công phu, lạc nương tử đối tuyết trắng nói, ta đi tìm hai điều kia hải tử có thể xuyên quần bông đi. Muốn hay không? Ơn, muốn. Một cái hậu, một cái hơi mỏng một ít. Tuyết trắng nhìn nhìn ngoài cửa thiên, như là lầm bầm lầu bầu dường như nói, thiên cũng muốn truyền ấm, băng tuyết muốn hóa, y phục trên người cũng bắt đầu giảm. Lạc nương tử ai một tiếng, liền lại đi tìm quần áo, bất quá lần này nàng là đi hậu viện tìm, đến nôi phía trước quầy, tự nhiên là từ lạc sinh nhìn. Tưởng tượng đến thời tiết muốn ấm, mà hầm chứa đã còn không có chuẩn bị cho tốt, tuyết trắng tâm tình liền nhịn không được có chút bực bội. Cũng may bạch vũ cùng liếu nghỉ khang tại bên người dịu dít cùng nàng nói chuyện, lúc này mới làm tuyết trắng lại đem tâm tình điều chỉnh lại đây. Hầm băng không chuẩn bị cho tốt không quan hệ, bên trong băng liền tính là về sau hóa cũng không sợ, chính mình có không gian ở, hoàn toàn có thể tổn tiến vào một bộ phận. Tuyết trắng đã phát hiện không gian nhiệt độ ổn định công năng, thứ gì bỏ vào đi, lại lấy ra tới thời điểm, như cũ là bỏ vào đi bộ dáng sẽ không thay đổi lạnh cũng sẽ không thay đổi ấm. Chẳng qua có thể gửi khối băng không hòa tan vị trí cũng không lớn, chất đống khối băng nói, phóng không bao nhiêu, như thế làm tuyết trăng có chút không quá vừa lòng địa phương. Chờ Bạch Cương trở ra thời điểm, trên chân còn dấm lên chính hắn giày đông, bất quá lại là lê ra tới, cũng không có an mặc. Nhìn hắn thật cẩn thận đi đường, cùng muốn dấm lôi khu giường như bộ dáng tuyết trắng lại nhịn không được bị chọc cười, thẳng đến Bạch Cương một ngông ngồi ở ghế dựa, lại vội vàng đem bộ tân vớ chân nâng đến cao cao. Sợ giấm dơ bộ dáng sau, tuyết trắng lúc này mới thúc giục hắn thay tân dạy. Rốt cuộc là từ bên trong tuyển hai song có chút rộng thùng thình dày đông, mà lạc nương tử cũng lấy tới hai điều còn đông. Tuyết trắng vốn là muốn cho bạch cương thử một chút, bất quá lạc nương tử lại nói trở về thí cũng là giống nhau, nếu là không thích hợp lại đưa về tới. Tuyết trắng vừa nghe, liền không có lại kiên trì. Kết toán tiền bạc, lạc nương tử lại cầm bốn năm song tân vớ đặt ở trong bao quần áo mặt ta này cũng không có gì hảo đưa, cũng chính là này vớ còn có thể đưa đến khởi. Bạch cô nương không cần ghét bỏ mới là. Xem lạc nương tử có chút ngượng ngùng nhìn chính mình, tuyết trắng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói tạm, liền mang theo ba cái hải tử rời đi y y phường. Bạch cương kia một thân đã mụn vá che kín thân phá quần áo, còn có cặp kia đã phá giày mặt, nhìn không ra bản sắc giày đông bị lưu tại y y phường. Hiện giờ từ y y phường đi ra. Bạch Cương đã thay hoàn toàn mới quần áo cùng dày. Nhưng từ nhỏ cũng chưa xuyên qua như vậy quần áo mới Bạch Cương, mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã. Mệt một bên Bạch Vũ cùng Liễu nghị khang phản ứng mò, ba người lại là tay nắm tay, bị hai người lôi kéo, lúc này mới làm Bạch Cương miệng với mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nằm sấp xuống đất thượng kết cục. Chậm một chút đi, không nóng nảy. Tuyết trắng nhìn Bạch Cương vẻ mặt co quắp, ôn nhu cười cười. Sắc trời có chút chậm, thậm chí có thể nói đã sắt hắc. bất quá tuyết trắng lại không thúc dục này ba cái hải tử đi mau. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì Bạch Cương đã đổi mới trang bị, vẻ mặt thật cẩn thận, này nếu là lại thúc dục hắn nhanh lên nhi, đứa nhỏ này sợ là liền thật sự muốn một đường quăng ngã té ngã đi rồi. Bốn người thật vất vả tới rồi cửa hàng, mà lúc này Bạch Cương đã đi được mồ hôi đầy đầu, quần áo mới tân dày. Làm hắn có một loại hoàn toàn không biết muốn mại nào chân đi đường nào rác. Thậm chí còn muốn phá lệ tiểu tâm trên mặt đất tuyết si mang thổ, sợ đem chính mình tân dày làm dơ. Các ngươi ba cái ở chỗ này chờ, chờ hạ thấm đồng tỷ tỷ lại đây sẽ mang theo các ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Tuyết trắng phân phó như vậy một câu, liền hướng tới hậu viện đi đến. Mà ba cái tiểu tử đều ngoan ngoãn ngồi ở ghế dựa, chẳng qua đều là đông nhìn xem tây nhìn xem, rất là tò mò bộ dáng. Thấm đồng thực mau đuổi lại đây, mang theo bọn họ ba cái quen thuộc một chút hoàn cảnh, lúc sau liền mang theo bọn họ về tới chính sảnh. Ngày mai chính là khai trương nhật tử, hôm nay buổi tối không ở cửa hàng trụ người đều đã tan, mà ở tại cửa hàng người, còn lại là đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. An cơm gian, tuyết trắng đem bạch vũ đám người thân phận giới thiệu một lần, chỉ có lại phân phó thiêu nước gấm, hơn nữa còn làm người một trọi một chiếu cố ba cái tiểu tử. Được sống gã sai vật đều vội vàng đồng ý, hoàn toàn không có không cao hứng bộ dáng. Mà hai cái đầu bếp nữ cũng là bị an bài việc, một cái là nấu nước, lại một cái chính là phụ trách đem cấp Bạch Cương Tân mua trở về Trung Ý Hề Trung Quần, cùng với bên người quần áo đều giặt hồ một lần, lại đặt ở bếp lò bên cạnh nướng làm. Bạch Cương tuy rằng miệng không quá linh quang, nhưng bởi vì có Bạch Vũ mang theo, ba cái tiểu tử gặp người nói chuyện đảo cũng thảo hỷ cho nên vô luận là đầu bếp nữ vẫn là gã sai vặt đều rất vui lòng vì này 3 cái tiểu gia hỏa nấu nước tắm kỳ giặt quần áo. Đến nôi tuyết trắng còn lại là làm thấm đồng thủ kho hàng, nàng còn lại là đến bên trong bắt đầu tiến hành tài liệu đại bổ sung. Phía trước gan bài như thành ba đưa tới rau xanh, một phần phân đều là dùng một đám đại sọt tre trang hảo, bên trong phô một tầng miếng bài đen, mặt trên lại cái đến kín mít. Ở cái nắp cùng bên trong rau xanh trung gian, lại phô một tầng cỏ khô, có thể nói là bảo hộ thi thố mười phần. Bất quá xe bò có thể kéo tới số lượng không tính nhiều, lại đều là lấy rau xanh là chủ, cho nên tuyết trắng yêu cầu hướng bên trong tăng thêm một ít trái cây đi vào. Lại nghĩ đến ngày mai tới người không phải miễn phí ăn uống, chính là đánh gây ăn uống, tuy rằng không biết cụ thể có thể có bao nhiêu người, nhưng đồ vật lại đến bị đủ, tổng không thể ăn ăn thứ gì đã không có. Cho nên một bên rửa tường trên giá, lại bị tuyết trắng hướng lên trên bảy không ít trái cây đi lên. Mà trái cây chủng loại nhiều lấy dưa hấu, chối, quả táo, quả cam là chủ. Đến nỗi một ít quá kỳ lạ trái cây, nàng nhưng không có can đảm lấy ra tới. Chờ ra kho hàng, tuyết trắng làm trò thấm đồng mặt đem nhà kho trên cửa khóa, lại phân phó nói, hôm nay buổi tối nhà kho chìa khóa phóng ta nơi này, nửa đêm khả năng sẽ có xe lại đây đưa trái cây. Ngày mai ngươi là vai chính. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên buổi tối tiếp hóa công tác liền từ ta tới làm. Thấm đồng lên tiếng, hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi vấn, thậm chí liền tranh đoạt cũng chưa tranh đoạt một chút, thật giống như tuyết trắng nói như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm, đương nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương giống nhau. Kỳ thật tuyết trắng cũng tưởng nửa đêm thời điểm chính mình trộm đạo lại đây lộng một chút, Nhưng nàng lại lo lắng hôm nay buổi tối kia ba cái tiểu tử ở hương phân đến không ngủ được, chính mình một buổi chính là nửa đêm, nếu là lại đến lộng kho hàng đồ vặt sợ là ngày mai liền phải khởi không tới, lúc này mới không thể không lựa chọn hiện tại trước tiên chuẩn bị cho tốt. Đến nôi thấm đồng sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không hoài nghi, tuyết trắng đã sớm đã không rảnh lo. Chính như tuyết trắng sợ lo lắng như vậy, bởi vì có quần áo mới, tân dày, còn bị giặt sạch cái nước cấm tắm. Này ba cái tiểu tử thật sự là hưng phấn đến căn bản là không có bất luận cái gì buồn ngủ ý tứ. Tuyết trắng lại không nghĩ chậm trễ những người khác nghỉ ngơi, cho nên đành phải tự mình ra trận nhìn bọn họ ba cái. Thật vất vả làm này ba cái tiểu tử ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, tuyết trắng bản nhân cũng vây được không biết hôm nay hôm nào, nghiến răng nghiến lợi kiên trì về tới chính mình phòng, rơi xuống khóa, liền dương đều không kịp hồi, trực tiếp một cái lắc mình vào không gian. Ngã vào chính mình ở trong không gian bảy biện trên giường, hai cái hô hấp công phu, người cũng đã phát ra rất nhỏ tiếng ấy. chương 442 không khai trương liền có người tới. chương 442 không khai trương liền có người tới. Ngày hôm sau ngày mới lượng, tuyết trắng liền bị dưới lầu hồn ảo thanh đánh thức, mắt buồn ngủ ngông lung mở ra cửa sổ. Một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, nháy mắt đem sở hữu buồn ngủ toàn bộ đuổi đi. Mà hoàn toàn thanh tỉnh tuyết trắng hướng tới dưới lầu nhìn lại. Lại không khỏi những mày, đối với dưới lầu bận việc mọi người hô, các ngươi đại buổi sáng ngày mới lượng, đều bận việc cái gì đâu. Đại gia vừa nghe tuyết trắng thanh âm, vội vàng dừng lại bước chân, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trắng, động tác nhất trí tiếp đón cô nương hảo linh tinh nói. Được rồi, làm thấm đồng đi lên, những người khác nên vội gấp cái gì cái gì đi thôi. Tuyết trắng cũng nhìn ra tới những người này là không có biện pháp trả lời chính mình cái gì ra tới liền đành phải xua xua tay, đóng lại cửa sổ. Thấm đồng đuổi tới tuyết trắng phòng khi, tuyết trắng vừa mới rửa mặt xong, chính hướng tới bàn trang điểm đi đến, thấm đồng vội vàng tiến lên vì tuyết trắng chạy đầu, bởi vì chạy trốn có chút mau, lại lên lầu, cho nên hơi thở còn có chút không xong. Tuyết trắng nhìn thoáng qua trong gương thấm đồng, hư một tiếng, nói, đem thở hổn hển đều lại qua đây. Thấm đồng vừa thấy tuyết trắng sắc mặt không tốt lắm, trong lòng lột bột một chút, Vội vàng gật gật đầu, buông tuyết trắng đầu tóc, đi đến cạnh cửa quy quy cũ cũ đứng, thẳng đến hơi thở hoàn toàn vững vàng, lúc này mới một lần nữa đi đến tuyết trắng bên người, thật cẩn thận nói, cô nương. Trải đầu, hôm nay sơ cái chính thức điểm đi, cũng không biết sẽ có người nào tới, tổng không hảo lôi thôi lết thiết quá tùy tiện. Nói, tuyết trắng đem cây lược gỗ đưa cho thấm đồng. Thấm đồng vội lên tiếng, tiếp nhận lược tới, thật cẩn thận cấp tuyết trắng chải vỡ tóc. Cũng không biết là ngủ bị bừng tỉnh rơi dương khí, vẫn là bởi vì khác cái gì quan hệ, tóm lại tuyết trắng tâm tình chính là lộn xộn. Đặc biệt là ở nhìn đến trong gương thấm đồng rất là thật cẩn thận, thậm chí còn có chút dáng vẻ khẩn trương sau, tuyết trắng càng là giận sôi máu, đột nhiên đem trong tay cầm mặt khác một phen tiểu lược ném ở trên mặt bàn. Đột nhiên một cái tiếng vang ngược lại đem thấm đồng hoảng sợ, vội vàng bung ra tuyết trắng đầu tóc, lui ra phía sau một bước, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Tuyết trắng vừa thấy, hỏa khí càng thêm lớn, đột nhiên một phách cái bàn, quát lớn nói, đại buổi sáng liền quỳ xuống, cố ý cho ta tìm đen đuổi có phải hay không? Thấm đồng một run run, theo bản năng tiếp tục quỳ, nhưng tâm lý lại nghĩ chạy nhanh lên, đến lúc này một chút, ngược lại làm nàng trở nên càng thêm chật vật. Nhìn thấm đồng như vậy chật vật muốn lên, lại dây rũa cường điệu tân quỳ xuống bộ dáng. tuyết trắng hỏa khí thế nhưng mạc danh ẩn nhận xuống dưới. Không tiếng động lắc lắc đầu, tuyết trắng ngự khí trở nên hòa hoãn rất nhiều, được rồi, lên tiếp tục chạy đầu đi. Là, thấm đồng trong lòng lo sợ, cũng không biết này sáng sớm thượng tuyết trắng là ở nháo cái gì tính tình. Nhưng nhìn tuyết trắng giờ phút này sắc mặt rất là không tốt, nàng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là chờ mặc, thật cẩn thận tuyết trắng chạy đầu. Thẳng đến thấm đồng lần thứ ba tốn đau chính mình ra đầu, tuyết trắng lúc này mới đẹn nặng hỏa khí nói, thấm đồng. Ngươi trong lòng có không thoải mái liền nói thẳng ra tới, không cần lấy ta đầu tóc xì hơi, hảo sao? Ta thấm đồng sứng suốt, vội vàng giải thích nói, cô nương, nô no thì không, không phải cố ý. Ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi chỉ là ở cân nhắc ta vì cái gì sẽ phát giận, cho nên mới sẽ thường xuyên thất thần, ta nói không sai đi. Thấm đồng lại là sứng suốt, rất là ngoài ý muốn nhìn trong gương tuyết trắng, cô nương, ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Tuyết trắng lắp đầu, hỏa khí cũng theo vừa mới nói mà tiêu tán vài phần, thấm đồng, nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải ta nô tỳ, cũng không phải ta bên người nha hoàn, ngươi hiện tại là lưu tiên phường trưởng quầy. Tuy rằng đôi khi ta cũng sẽ theo bản năng sai xử ngươi giúp ta sơ cái đầu linh tinh, nhưng nói đến cùng, ta còn là đem ngươi trở thành ta tỷ muội xem. Cho nên, nếu ngươi có cái gì ý tưởng, có cái gì khó hiểu, hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi ra tới mà không phải ở nơi đó lãng phí thời gian tới cân nhắc ta rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Nhớ kỹ, ta đối với ngươi mà nói, là bạn thân, không phải những cái đó người ngoài khách hứa, ngươi không cần thiết đem đối đãi bọn họ phương thức sử dụng ở ta trên người, minh bạch sao? Này một phen lời nói đem thấm đồng nghe được hốc mắt đỏ lên. Thấm đồng trong lòng minh bạch, nói như vậy, tuyết trắng đã không phải lần đầu tiên nói, nhưng là lúc này đây lại là phá lệ làm người cảm thấy chua xót Vì cái gì muốn chua xót Thấm đồng trong lòng có như vậy một cái nho nhỏ nghi vấn, bất quá thực mau liền chính mình tìm được rồi đáp án. Nhất định là chính mình sai đến không tốt, cho nên mới sẽ làm tuyết trắng lại một lần lặp lại nói như vậy. Túi đầu, khít khít cái mũi, thấm đồng chịu đựng nước mắt không cho chúng nó lưu lại, bình tĩnh một chút nỗi lòng, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, cùng tuyết trắng tầm mắt ở trong gương tương chạm vào. Cô nương, thấm đồng biết sai rồi. Yên tâm đi. Thấm đồng nhất định sẽ làm tốt lưu tiên phường trưởng quài, tuyệt đối sẽ không lại làm cô nương nhìn thấy hôm nay loại chuyện này. Thấy thấm đồng là thật sự đã hạ quyết tâm, tuyết trắng gật gật đầu, lúc này mới đem đề tài chuyển rời đến chính mình vừa mới tỉnh lại khi nhìn đến kia phó bận rộn trường hợp thượng. Cô nương, mọi người đều biết hôm nay chúng ta lưu tiên phường liền phải khai trường, cho nên sáng sớm liền lên, nghỉ sớm chút thu thập, lại xác nhận một lần có hay không yêu cầu bổ sung hoặc là hoàn thiện địa phương không phải ngươi tổ chức. Tuyết Trắng nhướng mày, nàng phía trước đều là lấy vì bên ngoài sự là thấm đồng phân phó. Thấm đồng lắc đầu, ta không có tổ chức, đều là đại gia tự phát bận việc lên. Mỗi người đều phụ trách mỗi người địa phương, tiếp thủy nấu nước, lại đem lầu một cùng lầu hai bàn ghế toàn bộ lau chùi một lần, sợ mặt trên có nửa điểm hôi. Thấy thấm đồng thực nghiêm túc nói, không có bất luận cái gì trột dạ bộ dáng, Tuyết Trắng gật gật đầu, không nói thêm nữa mặt khác chỉ là tiếp tục sơ chính mình khuôn mặt tóc mái. Chờ đến thấm đồng đem tóc vì Tuyết Trắng chuẩn bị cho tốt, đang muốn vì Tuyết Trắng mặc vào quần áo, ai ngờ lại nghe dưới lầu có người kêu chính mình, Tuyết Trắng xua xua tay, làm nàng đi xuống. Lúc sau, Tuyết Trắng một bên ăn mặc chính mình áo ngoài, một bên hướng tới ba cái tiểu tử phòng đi đến. thằng đến ăn qua cơm sáng, Tuyết Trắng vẫn là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, tổng giống như phải có sự tình gì phát sinh giống nhau. Tưởng tượng đến lại có không đến hai cái canh giờ công phu liền phải khai trường, nàng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không thoải mái, cười cùng đồng dạng vẻ mặt hưng phấn mọi người nói chuyện nói chuyện thiếm. Không bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa có người hô, có người tử á không a Này cửa hàng là khai vẫn là không khai a Tuyết trắng đang ở trong viện nhìn ba cái tiểu tử luyện công, vừa nghe có người kêu, không khỏi sửng sốt. Lại chân càng mau gã sai vật đã chạy đi ra ngoài. Một bên chạy còn một bên cười nói, hắc, còn không có khai trương liền có người muốn tới ăn cơm, hảo dấu hiệu A. Có phải hay không hảo dấu hiệu, tuyết trắng cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng nhưng thật ra không cùng đi ra ngoài. Bất quá chính là đón đi rước về sự, nếu điểm này sự tình đều làm không tốt lời nói, kia này gã sai vật cũng liền không cần ở sai sự. Chương 443 liễu ra người Chương 443 liễu ra người Lúc này tới khách nhân cũng là không thể bỏ vào tới, cho nên tuyết trắng cũng không để trong lòng, nào từng tưởng kia chạy tới gã sai vặt không bao lâu liền có chút hoảng loạn lại chạy trở về, vừa thấy tuyết trắng, vội vang nói, cô nương, bên ngoài tới một nhà ba người, nói là khá giả công tử huynh tẩu. Thiếu nhân cũng không xác định, sợ, cho nên. Vừa nghe nói là liễu nghị khang huynh tẩu, tuyết trắng sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía ngồi ở một bên liễu nghị khang. Lại thấy sắc mặt của hắn cứng đờ, cũng không thể nói là khiếp sợ quá độ, vẫn là kinh hách quá độ. Nếu người tới, tổng không thể không cho tiến bào, nếu không đối phương nếu là làm ầm ý đi lên, quay đầu lại đối lưu tiên phưởng cũng không phải chuyện tốt. Mời vào đến đây đi. Tuyết Trăng nói, đứng lên, nhìn thấm đồng liếc mắt một cái, chỉ thấy thấm đồng vội vàng đi tới ngồi ở chính vị thượng. Chờ đến Liêu Thiết Thành cùng Liêu Tiền Thị mang theo một cái thoạt nhìn cùng Liêu Nghị Khang không sai biệt lắm tuổi tiểu tử đi vào tới khi, thấm đồng sớm đã ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng, mà tuyết trắng còn lại là đứng ở một bên, túi đầu, thoạt nhìn ngược lại như là cái ở một bên hầu hạ nha hoàn. Một màn này làm Liêu Thiết Thành cùng Liêu Tiền Thị đều không khỏi sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, như là không tiếng động thương lượng cái gì. Tiếp theo liền thấy hai người kia vẻ mặt tươi cười nhìn về phía một bên đứng Liêu Nghị Khang. Liên ở vừa mới tuyết trắng đứng lên cấp thấm đồng thoái vị trí thời điểm, Liêu Nghị Khang cùng Bạch Vũ, cùng với Bạch Cương đều sôi nổi đứng dậy, đứng ở một bên, ai cũng không dám ngồi. Liêu gia vợ chồng thấy Liêu Nghị Khang, vội vàng hô, cầu đàn A. Thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ngươi thân thể nhưng hảo A. Hai vợ chồng động tác nhất trí hỏi xấp xỉ giống nhau nói. Cái này làm cho liếu nghị khang theo bản năng lui về phía sau một bước, tựa hồ đối này đối người nhà có chút sợ hãi. Ta hảo đệ đệ A, ca ở nhà chính là mau nhớ ngươi muốn chết. Ngươi nói ngươi, cưới tức phụ nhi, cũng không nói mang theo đệ muội về nhà đi lại đi lại, làm hại ca ca còn tưởng rằng ngươi là không nghĩ làm ca ca cửa này thân thích. Liêu thiết cách nói sẵn có, thở dài, dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt, lại hít sâu một hơi, lúc này mới còn nói thêm. Bất quá cũng là, ngươi hiện tại quá đều là cơm ngon rượu say ngày lành, sao có thể còn nhớ ca ca cửa này bà con nghèo đâu. Nhìn Liêu Thiết Thành giả mù sa mưa bộ dáng, tuyết trắng trong lòng âm thầm những mày, bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Ngược lại là thấm đồng ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng đánh gãy Liêu Thiết Thành còn muốn tiếp tục lời nói, nhị vị là tới ăn cơm. Đáng tiếc bổn tiệm hiện tại còn chưa tới khai trương thời điểm, các ngươi nếu là muốn ăn, sợ là còn muốn lại đợi chút. Nói xong, thấm đồng nhìn về phía một bên đứng nữ nhị, phân phó nói, mang khách nhân đi ra ngoài chờ, đợi chút điểm pháo, chờ các lộ quý nhân các đại nhân đều nhập tòa, lại thỉnh mặt khác khách nhân tiến vào. Nữ nhị vừa mới liền ở trong phòng, chính mắt gặp được tuyết trắng cấp thấm đồng thoái vị trí, cho nên lúc này vừa nghe thấm đồng phân phó, nơi nào còn không rõ thấm đồng ý tứ, vội vàng tiến lên, làm cái thỉnh tư thế, ý tứ là làm liễu ra người rời đi nơi này. Nhưng mà vừa mới vẫn là vẻ mặt bi thương liễu gia phu thê, ở nghe được thấm đồng nói lúc sau, lại nháy mắt biến thành tươi cười đầy mặt, ai u ngài chính là nhà này đại tiểu lâu trưởng quay đi. Nhà của chúng ta cậu đản ở ngài nơi này là đánh tạp vẫn là đang làm gì a Đối với liễu gia phu thê loại này biến sắc mặt cực nhanh bộ dáng, thấm đồng khẽ nhíu mày. Nàng thấy nhiều loại này gương mặt, trong đó nhiều nhất, đó là những cái đó quy công. Tưởng tượng đến những người đó sắp mặt, thấm đồng đó là một trận ghê thởm, nhân tiện nhìn về phía này liễu gia phu thê ánh mắt cũng trở nên càng thêm không tốt lên. Ta nơi này không có kêu cậu đảng, nếu không phải tới ăn cơm, liền càng không cần ở chỗ này lưu trữ. Ngưu nhị Theo thấm đồng một tiếng khét kêu, ngưu nhị vội vàng xua tay, tiếp đón mặt khác gã sai vặt tiến lên, loát cánh tay vãn tay háo, vừa thấy chính là muốn động thủ. Liên tiếp có 4-5 cái gã sai vặt xuống lên. Liêu Thiết Thành không khỏi bị hoảng sợ, vội vàng sau này lui lại mấy bước, ngược lại là Liêu Tiễn Thị một veo eo, chỉ vào mấy cái gã sai vật kêu lên. Lão Nương nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có mấy cái lá gan dám động lão Nương? Nếu là dám chạm vào lão Nương nửa hạ, lão Nương liền cáo các ngươi, cáo các ngươi, cáo các ngươi là hái hoa đạo tặc. Phúc. Tuyết Trắng một cái không nhìn xuống, trực tiếp bật cười, mà theo Tuyết Trắng cười khẽ. Những người khác cũng đều sôi nổi nở nụ cười, lại nhìn về phía liêu gia phu thê ánh mắt, càng là trở nên hài hước đến không được. Lại nói tiếp liêu tiền thị nếu không phải xuyên một thân nữ nhân quần áo, trải nữ nhân đầu, liền mạnh như vậy hướng kia vừa đứng, thật đúng là không hảo từ nàng trên mặt nhìn ra tới là cái nữ tử tới. Kia một thân cường tráng, đừng nói là người khác, ngay cả nàng tướng công liêu thiết hành, đều bị nàng so thành một cái yếu đuối mong manh gà con. Duy nhất có thể làm người cảm thấy nói được quá khứ ưu điểm, đại khái cũng cũng chỉ có liêu tiền thị màu da còn tinh trắng nón, vừa thấy liền cùng những cái đó hàng năm ở ở nông thôn hai đầu bờ ruộng xem qua thôn phụ bất đồng thôi. Bất quá mặc dù là màu da trắng điểm nhi, cần phải nói có người hái hoa thải đến nàng trên người, cũng vẫn là làm người rất khó tin tưởng. Đại gia tiếng cười làm liêu tiền thị sướng sốt ngay sau đó cũng minh bạch vấn đề mấu chốt nơi, nói ngượng ngùng đảo cũng là thật sự. Bất quá nàng vẫn là bóp eo tiêm thanh hô, cười cái gì, cười cái gì. Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, hiểu hay không? Hiểu hay không? Hợp với hai cái hiểu hay không, nhưng thật ra làm tuyết trắng gật gật đầu, thu thu cười đáp, đúng vậy. Còn có một câu là vương bát xem đậu xanh, đôi mắt, đúng không? Hừ, tính ngươi thức thời, Liêu tiền thị cho rằng tuyết trắng là ở phụ hoa nàng, hừ một tiếng. Bất quá lời này lại làm những người khác cười đến càng thêm lớn tiếng, đặc biệt là có chút cười điểm bốn là thấp hai cái gã sai vặt, lúc này càng là đỡ một bên cái bàn, ôm bụng cười ha ha lên. Liễu Tiễn thị bị những người này cười đến sừng sốt sừng sốt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết bọn họ lại đang cười cái gì. Ngược lại là một bên Liễu thiết thành ở trinh lăng qua đi, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, một chân đá vào Liễu Tiễn thị trên ông, tức giận mắng không biết xấu hổ tiệ ra, chạy nhanh cấp lao tử lăn trở về trong nhà đi. Liêu tiền thị bị đạp một cái lào đảo, bất quá nàng thể tích đại, nhưng thật ra không có té ngã, ngược lại là ở phản ứng lại đây so đối với Liêu Thiết Thành mắng to nói, Liêu Thiết Thành, ngươi trưởng năng lực đúng không? Còn dám đá lao nương? Lao nương cùng ngươi liều mạng. Nói, Liêu tiền thị hướng tới Liêu Thiết Thành tự nhào tới. Mắt thấy này hai vợ chồng liền phải ở trong tiệm đánh nhau rồi. Thấm đồng vội vàng quát lớn: Các ngươi hai cái nếu là dám ở ta nơi này là lối khóc lóc. Tin hay không ta trực tiếp đem các ngươi đưa vào đại lao đi. Vừa nghe đại lao, liêu gia vợ chồng nháy mắt dừng lại sẽ đánh động tác. Động tác nhất trí nhìn về phía thấm đồng. Đối với liêu nghị khang vì cái gì sẽ biến thành tuyết trắng đệ đệ, hơn nữa tuyết trắng vẫn là như vậy chiếu cô hắn, Thấm đồng cũng không biết tình hình thực tế, bất quá từ liêu gia người đối đãi liêu nghị khang thái độ. Còn có liều nghị khang phản ứng thượng xem, thấm đồng đảo cũng đoán được cái bảy tám phần tới. Chương 444 đổi người. Chương 444 đổi người. Cho nên lúc này ở đối đãi liều ra vợ chồng thời điểm, thấm đồng trên mặt tự nhiên cũng là không có sắc mặt tốt. Các ngươi nói cái này cậu đàn, là ta hoa bạc mua trở về. Lại là xem bệnh lại là uống thuốc, hoa không ít bạc. Nếu các ngươi là tới nhận thân, kia vừa lúc, đem dược tiền đều cho ta còn trở về còn trở về vậy các ngươi liền nhận thân như thế nào thân đều được nhưng nếu là còn chưa lên này đó dự tiền ta đây đã có thể muốn cùng các ngươi hảo hảo nói nói không bằng liền trực tiếp đi phủ nha nói nói tốt không thấm đồng một phen lời nói cười như không cười bộ dáng làm liễu gia vợ chồng trong lòng nháy mắt lội bột một chút như như thế nào khả năng nhà ta đệ đệ là là cưới vợ ở tại trường hà thôn sao còn chỉ trước mắt liền Liền biến thành ngươi mua trở về. Liêu thiết thành phản ứng tốc độ còn tính mau ít nhất ở trước tiên nhớ tới lúc trước cán bài. Bất quá thấm đồng lại một chút đều không có ngoài ý muốn hoặc là khác cái gì cảm xúc, ngược lại chỉ là đạm đạm cười. Ngự khí pha lên nói, các ngươi phía trước là chuyện như thế nào ta cũng mặc kệ, ta chỉ biết ta hoa mười lượng bạc mua trở về như vậy một cái ma ốm, lại hoa không ít bạc cho hắn chữa bệnh. Hiện giờ vừa muốn trông cậy vào hắn cho ta làm việc kiếm tiền nhưng các ngươi lại muốn làm thân thích, nếu như vậy, kia đành phải các ngươi đem dược tiền đều thanh toán tiền, lúc sau lại làm thân thích hảo. Thẩm đồng một câu ta mặc kệ, trực tiếp đem liêu thiết thành sở hữu giải thích tính toán toàn bộ đẩy cái không còn một mảnh. Đối với cấp liêu nghị khang chữa bệnh sự, liêu thiết thành chính là nửa điểm cũng chưa hoài nghi, không chỉ có không có hoài nghi, thậm chí còn não bổ ra tới một cái làm hắn cảm thấy có thể so với con số thiên văn tiền số. Rốt cuộc. Năm đó cha mẹ trên đời thời điểm, chính là vẫn luôn cũng chưa từ bỏ cấp liếu nghị khang chữa bệnh, kia 6-7 năm thời gian xuống dưới, chính là hoa không ít bạc. Hoa bạc không nói, cuối cùng bệnh vẫn là không trị hảo. Trong lòng quá mức rõ ràng chuyện này, cho nên vừa nghe liếu nghị khang chữa bệnh, liêu thiết thành cái thứ nhất phản ứng chính là hoa không ít bạc. Lại nghe thấm đồng nói muốn cho bọn họ đem chữa bệnh bạc móc ra tới, liêu thiết thành lại sao có thể sẽ đồng ý. Không chỉ có Liêu Thiết Thành không đồng ý, một bên Liêu Tiền Thị cũng phản ứng lại đây, lập tức nói, chúng ta cùng hắn nhưng không có nửa điểm quan hệ. Lúc trước hắn cưới vợ tiền vẫn là chúng ta cấp ra, chúng ta đều đã đủ tận tình tận nghĩa. Hiện tại không tảo chiều hắn phải về đảm đương sơ cho hắn cưới vợ tiền cũng đã thực hảo, còn muốn cho chúng ta ra tiền thuốc men. Tưởng mở. Nói xong, Liêu Tiền Thị lại đối Liêu Thiết Thành quát, Ngươi cái mắt bị mù thiếu tâm nhãn nhi ngoạn ý nhi. Thấy người khác cho hắn mua quần áo mới, ngươi liền nói là hắn có tiền phát đạt, còn nói muốn mang theo chúng ta nương hai cùng nhau qua ngày lành. Cảm tình ngươi muốn cho chúng ta nương hai cùng nhau lại đây cấp cái kia ma ốm đưa đòi tiền tới A. Cuộc sống này cũng vô pháp qua, chúng ta nương hai này liền dọn dẹp một chút đồ vật về nhà mẹ để đi. Liêu tiền thị kéo qua một bên đi theo bọn họ cùng nhau tới hai tử, thở phì phì hướng tới cổng lớn đi đến mà Liêu Thiết Thành bị Liêu Tiền Thị mắng đến sướng sốt, chờ lại phản ứng lại đây khi, chính mình tức phụ nhi hải tử đều đã đi ra ngoài có hai ba mẹ xa, trong lòng quýnh lên, vội vàng đuổi kịp, vừa đi một bên hướng nói, ai ưu ta cô nãi nãi à, ta sao khả năng có như vậy ý tưởng đâu. Ta thật là thấy kia tiểu tử xuyên quần áo mới, còn tưởng rằng hắn là phát đạt, căn bản không tưởng khác. Chúng ta về nhà, đừng nóng giận a Nhìn Liêu ra người tự cố rời đi. Tuyết Trắng không khỏi nhíu mày, đối với Nưu Nhị Sử cái ánh mắt, chỉ thấy Nưu Nhị vội vàng gật đầu, bước nhanh đuổi kịp Liễu Gia người bước chân, đứng ở cửa một hồi lâu, xác định bọn họ sẽ không thật sự lại đã trở lại, lúc này mới trở về hướng Tuyết Trắng đáp lời. "Được rồi, các ngươi nên vội gấp cái gì cái gì đi thôi." Tuyết Trắng xua xua tay, lại đối Liễu Nghị Khang nói, "Khá giả, cùng tỷ tỷ đi sau phòng đi." Liễu Nghị Khang lúc này hồng hốc mắt, rõ ràng là thừa bị khuất bất quá lại trước sau chịu đựng không chịu chảy xuống nước mắt, thoạt nhìn rất là đáng thương. Nghe thấy Tuyết Trắng kêu chính mình, Liễu Nghị Khang gật gật đầu, hít hít cái mũi, vội vàng đi mau vài bước, tiến lên cầm Tuyết Trắng rối lại đầy tay, lúc này mới đi theo Tuyết Trắng hướng tới hậu viện đi đến. "Tỷ." Bạch Vũ mới vừa vừa ra thanh kêu Tuyết Trắng, liền nghe Tuyết Trắng nói, "Vũ Nhi, ngươi cùng tiểu mới vừa ở phía trước đi theo thấm đồng, không cần chạy loạn." Chờ hạ tỷ tỷ lại đây tìm các ngươi. Nga, đã biết. Bạch Vũ lên tiếng, lôi kéo Bạch Cương tay, động tác nhất trí hướng tới Thấm Đồng nhìn lại. Trải qua vừa mới sự, Thấm Đồng cũng đoán được tuyết trắng là muốn khai đạo Liễu Nghị Khang, không có phương tiện mang theo Bạch Vũ cùng Bạch Cương, cho nên nàng cũng liền không có hỏi nhiều. Hướng tới Bạch Vũ cùng Bạch Cương hơi hơi mỉm cười, tiếp đón bọn họ đi theo chính mình cùng nhau vào trên quầy hàng. Vốn là muốn cho này hai đứa nhỏ ở trên quầy hàng đợi, miễn cho nơi nơi chạy lại hố chạm vào, nào từng tưởng mới vừa tiến quầy, Bạch Cương đôi mắt liền vèo một chút chừng đến lão đại, vội hỏi nói, thấm đồng tỉ tỉ, kia cái kia bàn tính, ta, ta có thể chạm vào sao? Thấy Bạch Cương đối bàn tính rất là thích, thấm đồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là tìm được rồi cái món đồ chơi, liền gật gật đầu. Bạch Cương hưng phấn bỏ đến vừa mới ghế trên ngồi xuống, Sau đó bắt đầu bùm bùm bát khởi bản tính hạt châu Trên quầy hàng mặt thả hai thanh tinh chất đặc biệt cao chân ghế dựa, lúc này vừa vận tốt cấp Bạch Cương cùng Bạch Vũ ngồi. Chỉ thấy Bạch Cương ở một bên bắt bản tính hạt châu Bạch Vũ còn lại là ở một bên rút ra một chương giấy tới, cầm lấy bút. Hai cái tiểu gia hỏa đối diện cười, chỉ nghe Bạch Vũ nói, tiểu mới vừa ca ca, chúng ta một người nói cái số, sau đó phân biệt tính gia tăng giảm thẳng dư pháp đoạt được kết quả. Nhìn xem là ngươi bản tính tính đến mau vẫn là ta bút tính tính đến mau được không? Hảo! Bạch Cương không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Một bên thấm đồng vừa thấy trường hợp này, chỉ cho rằng này hai cái tiểu gia hỏa là ở tùy tiện nói nói, bất quá là ở làm cho chơi. Chính là đương nàng nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa một người nói cái con số, sau đó bắt đầu từng người tính lên bộ dáng lúc sau, nàng mới ý thức được này hai hài tử cũng không phải ở vui đùa Hai đứa nhỏ tính số lượng đều không lớn, giống nhau đều là hai vị số đối hai vị số, mà bạch vũ sở sử dụng tính toán phương pháp, đối với thấm đồng tới nói cũng hoàn toàn không xa lạ, đúng là tuyết trắng phía trước giao cho nàng tính toán phương pháp. Nhìn này hai đứa nhỏ một cái bùm bùm bắt bàn tính, một cái cầm bút lông bá bá bá trên giấy viết họa, thấm đồng nhịn không được một trận cảm khái. Mà tuyết trắng ở lôi kéo liêu nghị khang tới rồi hậu viện sau, tìm gian nhà ở lại cấp liễu nghị khang đổ nước trà, lúc này mới hỏi, khá giả, đem bọn họ đuổi đi, ngươi sẽ sinh khí sao? Không, liễu nghị khang một chút không do dự lắc đầu, nếu tỷ tỷ không đuổi đi bọn họ, bọn họ khả năng liền sẽ an vạ tỷ tỷ. Khá giả tuy rằng là bọn họ thân đệ đệ, khá vậy có thể phân biệt thị phi. Nói, liễu nghị khang cúi đầu, nước mắt rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọt. Chương 445 nên đón. Chương 445 nên đón đứa nhỏ này luôn là như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuyết trắng không tiếng động thở dài, nhẹ nhàng vô vô liễu nghị khang bả vai, ôn nhu nói, khá giả, chờ tới rồi thanh minh, tỷ tỷ liền bồi ngươi đi tế bái ngươi cha mẹ, được không? Có thể chứ. Liễu nghị khang đột nhiên ngẩng đầu, liền treo ở trên mặt nước mắt đều không kịp lau, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là chờ đợi. tự nhiên là có thể. Tuyết trắng nói, sờ sờ liễu nghị khang đầu đến lúc đó nói cho ngươi cha mẹ, ngươi hiện tại đọc sách biết chữ, thân thể cũng hảo rất nhiều. Ta tưởng ngươi cha mẹ ở trên trời nhất định sẽ thật cao hứng. Ân Ân, ta còn muốn nói cho cha mẹ, ta có một cái trên đời này tốt nhất tốt nhất tỷ tỷ. Vừa mới còn ở rơi lệ liễu nghị khang đảo mắt liền nở nụ cười. Hai tử thế giới, thật sự là đơn giản đến cực điểm. Cuối cùng là hống hảo liễu nghị khang, tuyết trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu liên có gã sai vật lại đây truyền lời, nói là canh giờ không sai biệt lắm tới rồi. Thỉnh tuyết trắng đi ra ngoài, nhìn mắt ngoài cửa sổ thiên, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Ông trời còn tính nể tình, thời tiết này, ánh nắng tươi sáng, dùng để khai trương vừa vặn tốt. Chờ đến tuyết trắng mang theo liếu nghị khang tới cửa khi, lúc này mới phát hiện đã tới không ít người, trong đó Âu Dương đến Phu Thê cùng với Lão Âu đang ở trong đó. Ra ra, mãi mãi, Âu ra ra. Tuyết Trắng vội vàng tiến lên chào hỏi, chọc đến ba người liên thanh tán thưởng. Âu Dương đến dùng cánh tay chạm vào một chút Âu Dương Quý Thị, xử cái ánh mắt, liền thấy Âu Dương Quý Thị từ trong tay háo móc ra một phong bao lì xì, đưa cho Tuyết Trắng, cười nói, nha đầu, đây là ngươi ra ra cùng ta một phần tâm ý, chúc ngươi mở cửa đại cát. Nếu là bên thời điểm, Tuyết Trắng tự nhiên sẽ không thu này bao lì xì, bất quá hôm nay là khai trương đại nhật tử. Nếu là không thu bao lì xì ngược lại không tốt, liền cười thu, sau đó xoay người giao cho một bên thấm đồng. Vừa mới cảm tạ Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị, liền lại nghe một bên Lào Âu nói, tiểu tiểu thư, Lào Âu bao lì xì không địch lại lao ra cùng phu nhân hậu, lại cũng là một phen tâm ý, mong rằng tiểu tiểu thư không cần ghét bỏ. Thấy Lào Âu cư nhiên cũng đưa bao lì xì tới, tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, vội vang nói, Âu gia gia, ngài này cũng quá khách khí. Ra gian mãi mãi đưa tới bao lì xì là được, ngài làm sao khổ tiêu pha. Thu thu, lão già này trong tay có thể sử dụng tiền, chính là muốn so với ta nhiều hơn. Nha đầu, chạy nhanh thu. Nói chuyện chính là Âu Dương đến, chỉ thấy hắn một tay đem lão Âu bao lì xì đoạt lấy tới, không khỏi phân trần liền nhét vào tuyết trắng thu lợi tức. Nhìn đến Âu Dương đến nỗi này hành động, tuyết trắng rất là bất đắc dĩ, bất quá bao lì xì nếu tiếp nhận tới. Nơi nào còn có đưa ra đi đạo lý, liền phúc lễ cảm tạ lao Âu. Trừ bỏ Âu Dương đến ba người ngoại, những người khác thật cũng không phải đặc biệt mấu chốt khách nhân. Trừ bỏ trong tiệm làm việc người mời đến khách nhân ngoại, mặt khác đều là chút du tán, hoặc là mộ danh mà đến khách nhân. Không một cái là Tuyết Trắng nhận thức, cho nên lúc này Tuyết Trắng cũng liền an tâm cùng Âu Dương đến đám người nói chuyện thiếm. Nguyên bản là tưởng thỉnh Âu Dương đến đám người vào nhà ngồi. Nhưng Âu Dương đến lại muốn đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, bất đắc dĩ, tuyết trắng đành phải một bên bồi Âu Dương đến nói chuyện hiếm, một bên chờ đợi những người khác đã đến. Không bao lâu, liền thấy Ngưu Thanh Ba xe bò lào đảo lắc lư hướng tới cửa hàng tới rồi. Nguyên bản cho rằng sẽ ngồi đầy mãn một xe người, nào từng muốn đánh mắt thấy đi, lại chỉ có non nửa xe người lại đây. Tuyết trắng cùng Âu Dương đến chào hỏi, liền vội vàng đón đi lên, nhìn thấy ngồi trên xe phùng thành kim sao. Vội cười nói, thôn trưởng đại thúc, vất vả. Vất vả gì, một đường đều là ngồi lại đây. Phùng Thanh Kim cũng cười đáp lại. Tuy nói khoảng cách cửa hàng đại môn còn có cái 3-5 mét khoảng cách, bất quá ngư thanh ba lại là chậm rãi ngừng lại, thấy Phùng Thanh Kim bọn người xuống xe, lúc này mới hô tuyết nhi muội tử, ta đi trước đem xe đưa đến hậu viện A. Tuyết trắng gật gật đầu, lúc này mới lại cùng những người khác sôi nổi chào hỏi qua. Thôn trưởng đại thúc, ta thím đâu? còn có nghiên nghiên đâu. Như thế nào không gặp các nàng A? Tuyết trắng hướng tới lai lịch nhìn nhìn, lại như cũ không thấy những người khác thân ảnh. Phùng thanh kim cười ha ha, các nàng vừa thấy vào thành, đều vội vàng đi chọn mua đi dạo, nói là sẽ đuổi ở phóng pháo phía trước lại đây. Nga nga, nguyên lai like là như thế này. Tuyết trắng cười gật đầu, vừa thấy những người khác cũng đều phụ họa gật đầu, cũng liền minh bạch mọi người đều là thừa dịp cơ hội này tiến trình chọn mua. Chờ tới rồi cửa hàng cửa, Âu Dương đến hỏi, nha đầu à, này đó đều là các ngươi trong thôn người. Ân đúng vậy. Tuyết Trắng gật gật đầu, lúc này mới giới thiệu nói, ra ra, đây là chúng ta thôn thôn trưởng, ngày thường đối chúng ta tỉ mấy cái rất là chiêu cố. Thôn trưởng đại thúc, đây là ta ở trong thị trấn nhận càn ra ra làm nãi nãi. Đối với chính mình nhận kết nghĩa sự, Phùng Thanh Kim là biết đến, hiện giờ gặp mặt. Đại gia đảo cũng không có gì quá xấu hổ cảm giác. Lại nói tiếp vâu dương đến đảo cũng không giống như là tuyết trắng lần đầu tiên thấy hắn như vậy cao lãnh, ngược lại cùng phùng thành kim liêu đến lửa nóng hướng lên trời, liêu nội dung tất cả đều là vây quanh hoa màu tới, nhưng thật ra là một bên tuyết trăng có chút cấm không thượng lời nói. Không bao lâu, như thanh ba tử trong phòng đi ra, thấy tuyết trắng, liền nói, tuyết nhi muội tử. Dựa Sơn thôn kia mặt nói là hôm nay sẽ chính mình đánh xe lại đây, vô dụng ta đi tiếp, cho nên khả năng muốn trễ chút nhi. Ân Tuyết trắng gật gật đầu, cười nói, "Nưu đại ca, ngươi nói cho bọn họ muốn mang rượu lại đây sao?" Nói, Nưu Thanh Ba nhếch môi hắc hắc ngây ngô cười, bành ra huynh đệ nói, "Khẳng định cho ngươi mang đủ rượu lại đây." Mở tử lầu, sao có thể không có rượu đâu? Tuyết trắng là vào một đám rượu tiến vào. Bất quá vị đều không phải là quá hảo, chính là một ít bình thường bá tánh ngày thường mua nổi, cũng thường mua rượu. Ở Lưu Tiên Phường là miễn phí uống, bất quá lại hạt lượng. Đến nỗi xa hoa một ít rượu, tự nhiên là phải dùng tiền mua tới uống. Trong không gian nhưng thật ra có chút chữ hàng, bất quá vì để ngừa vặn nhất, tuyết trắng vẫn là làm như thanh ba đại chính mình lại đính một đám rượu lại đây. Lần này đính rượu vẫn là ở cửa hàng trang hoàng thời điểm đi để cũng không biết lúc này bảnh gia có thể cho chính mình làm nhiều ít rượu ra tới không bao lâu liền thấy phùng quý thị cùng phùng nhiên nhiên cùng với trong thôn mặt khác mấy cái cùng tuyết trắng đi lại chặt chẽ chút phụ nhân lại đây trong đó còn có lưu thị cùng bạch chiêm tài tuyết trắng vội vàng tiến lên nhất nhất tiếp đón sau lúc này mới cùng bạch chiêm tài cùng nhau nâng lưu thị cùng nhau nói nói cười cười hướng tới cửa hàng đi đến nay nhất ba người đứng ở cửa hàng huyên một hồi lâu Tuyết Trắng lại nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Đều lúc này công phu, như thế nào còn không thấy phủ nha người lại đây, ngay cả Trần Minh Các cũng chưa lại đây, cái này làm cho Tuyết Trắng không khỏi có chút lo lắng. Cái kia cô sư gia, không phải là bởi vì chính mình mua đất làm hắn thiếu thu vào, mà dưới sự tức giận không tới chính mình khai trương đi. Nhưng lại tưởng tượng, liền tính là cố sư gia bất quá tới, kia Trần Minh Các cũng không đến mức không tới à. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Chương 446 pháo vang, thật náo nhiệt. Chương 446 pháo vang, thật náo nhiệt. Thấm đồng ngẩng đầu nhìn nhìn này, tính thời gian không sai biệt lắm tới rồi, liền tìm được rồi tuyết trắng. Vừa nghe đính tốt canh giờ tới rồi, tuyết trắng trong lòng không khỏi lộn bội một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ. Xem ra phủ nhà người là thật sự một cái đều không thể tôi a Bất quá loại này cảm xúc tuyết trắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là gật gật đầu, nói câu đã biết, thấm Đồng liền tránh ra. Lại cùng một bên người ta nói cười vài câu, lại thấy chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một chiếc trang mấy cái đại thùng gỗ xe bò, tốc độ thoạt nhìn quả thực so như thanh ba xe bò còn muốn chậm hơn một ít, chính hướng tới Tuyết Trắng Lưu Tiên Phường tới rồi. Tuyết Trắng tập trung nhìn vào, không khỏi nở nụ cười, "Vội vàng hô, Thẩm Đồng, mau làm người đón, nhà chúng ta rượu tới rồi." Chỉ thấy đánh xe bành đại thành nhìn lên thấy tuyết trắng chiều hắn xua xua tay, hắn cũng lập tức xua tay đáp lại, liệt miệng hồ, bạch cô nương, ta cho ngươi đưa rượu tới. Một bên lưu thanh ba, còn có trong tiệm ga sai vật nhóm đều vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ xe bỏ dừng lại, bọn họ liền hợp lực đem trên xe thùng rượu đều dọn xuống dưới. Nhìn bành gia cho chính mình đưa tới suốt sáu thùng cao hơn nửa người thùng rượu lại đây, tuyết trắng tự nhiên là cao hưng đến cực điểm. Nàng tuy rằng không hiểu rượu, nhưng chung quanh uống rượu người lại đều nói, Bành gia rượu, thật sự là phạm vi chăm dặm trong vòng số một số hai rượu ngon thủy. Chẳng qua bởi vì Bành rượu lâu năm cá tính vấn đề, thế cho nên Bành gia rượu chỉ có thể là người quen mới có thể tìm được chỗ nào bàn đến. Đến nỗi người ngoài, căn bản là không biết ở Dừa Sơn thôn cái kia nho nhỏ địa phương, cư nhiên còn có bực này rượu ngon tồn tại. Tuyết Trang thấy Bành Đại Thành cùng Bành Hạo đều phải duỗi tay hỗ trợ nâng rượu. Vội vàng tiến lên ngăn cản xuống dưới, bành đại ca, bành nhị ca, các ngươi hôm nay là khách, nhưng không thịnh hành động thủ làm việc. Những cái đó sự giao cho bọn họ là được, chúng ta ở chỗ này nói một lát lời nói, chờ hạ điểm pháo đốt, liền vào nhà ăn cơm đi. Bành đại thành cùng bành hạo còn có chút muốn làm việc, bất quá ở tuyết trắng kiên trì hạ, lúc này mới thôi tay. Tuyết trắng chiều mặt sau nhìn nhìn, lại chưa thấy được bành Diệu lâu năm còn có bành lao thái thái thân ảnh không khỏi có chút buồn bực, bành nhị ca, đại gia cùng đại nương sao không lại đây đâu. Bành hạo cười cười, lại không nói chuyện, ngược lại là bành đại thành cười hắt hắt, đáp: cha mẹ ta đi dạo chợ, chờ hạ liền tới đây, làm chúng ta không cần chờ bọn họ, chỉ lo ăn trước uống trước chính là. Vừa nghe nói bành Diệu lâu năm hai vợ chồng già cũng tới, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay tuy nói đối với mời đến khách nhân đều là miễn phí chiêu đãi, Tính gộ cả hai phía phải tốn phí không ít tiền, nhưng tuyết trắng lại là một chút đều không đau lòng. Tương phản, nếu là hôm nay thỉnh những cái đó khách khứa cũng chưa tới mấy cái, kia mới là chân chính và mặt. Cho nên hôm nay đối với tuyết trắng tới nói, tới ăn miễn phí cơm người càng nhiều, nàng mới càng vui vẻ. Đang ở nói chuyện công phu, lại nghe người chung quanh sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, tuyết trắng khó hiểu, cũng hướng tới mọi người nhìn phương hướng nhìn lại, lại cũng không khỏi sửng sốt chỉ thấy lại có mười mấy người hướng tới chính mình cửa hàng đi tới, mà lần này tới người không phải người khác, đúng là phủ nha cố sư ra cầm đầu phủ nha đoàn đại biểu, trừ bỏ cầm đầu cố sư ra ngoại, những người khác động tác nhất trí đều ăn mặc quan phục, liếc mắt một cái xem qua đi, rất có một loại tới bắt người cảm giác. giờ phút này đừng nói là người khác, ngay cả tuyết trắng trong lòng đều nhịn không được phạm vào nói thầm, những người này thật là tới tham gia khai trương sao? chẳng lẽ là tới tìm phiền phải đi. Trong lòng như vậy nghĩ, tuyết trắng đang xem hướng những người đó thời điểm, biểu tình cũng trở nên có chút xấu hổ lên. Cô nương, này thấm đồng cũng là bị dọa tới rồi, tuy rằng nàng cũng biết hôm nay là cho mời phủ nha người tới, nhưng là như vậy cái tư thế xuất hiện, thực sự có chút dọa người a Tuyết trắng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lúc này mới bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, cùng thấm đồng cùng nhau đón đi lên, cố sư gia đại gia Quang Lâm. Thật sự là tiểu điếm vinh hạnh. Cố sư ra hừ một tiếng, xem như đáp lại tuyết trắng nói, mà đi ở cố sư gia bên cạnh Trần Minh cắt còn lại là vội vàng cười đáp, bạch cô nương, thấm đồng trưởng quầy, đây là chúng ta sư gia chuẩn bị hạ lễ, còn thỉnh nhị vị thu hảo. Trần Minh cắt một phen lời nói làm tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, nếu là tới tặng lễ, đó chính là cổ đậu. Thấm đồng vội đem lễ vật nhận lấy, bởi vì là dùng cánh tay dài ngắn chắp gô đỏ trang lúc này cũng không biết bên trong chính là cái gì. bất quá này không chậm trễ tuyết trắng cùng thấm đồng biểu đạt đối cố sư gia cảm tạ chi tình. tiếp theo liền nghe đi ở cố sư gia mặt khác một bên nha dịch bưng cái so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu hắc một hộp nói, này đó là chúng ta các huynh đệ chuẩn bị hạ lễ, cùng chúng ta sư gia khẳng định là so không được, mong rằng nhị vị cô nương không cần ghét bỏ mới là. nào dám ghét bỏ? thấm đồng vội vàng đem đồ vật tiếp nhận tới liên thanh cảm tạ, mà tuyết trắng còn lại là đã mời cố sư gia hướng tới cửa chính đi đến. vừa đến đại môn vị trí, liền nghe âu dương đến cười ha ha hô, nguyên lai là cố sư gia tới à? lão nhân ta chính là có chút nhật tử không gặp ngươi. cố sư gia nghe được âu dương đến tiếp đón thanh sau, giống như là nháy mắt thay đổi cá nhân dường như, vừa mới còn đi cao lãnh phẳng hắn, đảo mắt trở nên rất là cung kính đối với âu dương đến ôm quyền thi lễ, khách khách khí khí nói. Học sinh cố minh chi bái kiến Âu Dương Các lão. Đến đến đến, ngươi nhưng đừng như vậy xưng hô ta. Lão nhân ta hiện tại chính là một cái phòng sách bán thư tiên sinh, ngươi nếu là coi trọng, liền kêu ta một tiếng tiên sinh có thể. Vừa nghe Âu Dương đến nói như vậy, cố sư ra vội vàng lại lần nữa thi lễ, là, học sinh cố minh chi, bái kiến Âu Dương tiên sinh. Hảo, hôm nay chính là ta cháu gái ngày lành, ngươi nếu tới, đó là khách. Không cần như vậy nhiều lễ nghĩa, chờ hạ cứ việc rộng mở ăn uống liền hảo. Âu Dương đến xua xua tay, có vẻ rất là đại khí, thật giống như hôm nay trưởng quẩy chính là hắn giống nhau. Hai người như thế hô động làm tuyết trắng lại kinh lại kỳ, đang nghĩ ngợi tới muốn nói chút cái gì. Lại nghe một bên Âu Dương quý thị rồi nói, các ngươi hai cái lao ra hỏa đừng ở chỗ này nhi hấp dẫn người khác trong mắt, chạy nhanh làm một bên nhi đi, làm bọn nhỏ lại đây, sợ là muốn tới điểm pháo lúc. Bị Âu Dương quý thị như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng cũng ý thức được là lúc, liền vội tiếp đón người chuẩn bị lên. Cùng với một trận bùn bùn pháo thanh, lưu tiên phường thượng treo màu đỏ tơ lửa rốt cuộc bị sốc xuống dưới. Cùng với mọi người bàn tay trầm trồ khen ngợi thanh, tuyết trắng cùng với thấm đồng, mang theo cửa hàng những người khác, cười tiếp đón mọi người vào nhà dùng cơm. Ý ẻ! A! Thiên A, đây là có ý tứ gì? Ngươi xem! đem ăn tất cả đều bãi ở bên nhau. Mọi người lục tục vào nhà như vậy nghi hoặc thanh hoặc là kinh ngạc cảm thán thanh cũng sôi nổi vang lên. Bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên đến như vậy trong tiệm ăn cơm. Đại gia sôi nổi tìm địa phương vào tòa. Một bộ chờ chủ quán giải thích hôm nay đồ ăn muốn như thế nào ăn bộ dáng. Chương 447 tiền hộ. Chương 447 tiền hộ. Cửa hàng chia làm hai tầng. Lầu một là để lại cho những cái đó tiêu tiền ăn cơm khách nhân. Mà trên lầu còn lại là để lại cho mời đến các tân khách Trải qua tuyết trắng an bài Hiện giờ lầu 2 đã không còn là đơn thuần nhã gian thuê phòng Mà là chia làm ba cái bộ phận Trung gian vị trí tự nhiên là làm bằng sắt bất động đồ an bày biện bàn Mà ở chung quanh tam sườn Còn lại là thuần một sắc mềm ngăn cách cách gian Đến nỗi dư lại mặt khác đất trống Còn lại là đan sen co hứng thú bày biện mấy trương bàn nhỏ Cứ như vậy Như là cố sư gia hoặc là ăn mặc quan phục bọn nha dịch dùng cơm, liền có thể ở mềm ngăn cách tiến hành, cũng tỉnh bọn họ tồn tại làm sợ khắc khách nhân. Lâu một là đối ngoại khu, cho nên giải thích nhiệm vụ tự nhiên liền dừng ở thấm đồng trên người. Lâu hai khách khứa đều là mời đến, giải thích công tác tự nhiên là muốn từ tuyết trắng tới hoàn thành. Kỳ thật giải thích đảo cũng không có gì khó lường, nói một lần, lại làm gã sai vật biểu thị một phen, đại gia cũng đi học cái bảy tám thành. Đến nỗi dư lại một ít chi tiết vấn đề, vậy chờ khai tịch sau, từ gã sai vật nhất nhất nhằm vào giải thích cũng là được. Đối với loại này hoàn toàn mới ăn cơm hình thức, đại gia sôi nổi tỏ vẻ rất là ngạc nhiên. Đặc biệt là ở nghe được thanh toán tiền sau, trừ bỏ không thể mang đi ngoại, mỗi người đều là không hạn lượng ăn, đại gia càng là hưng phấn không thôi. Tuy tiện ăn à, thì ta đồ ăn à, còn có trứng gà trái cây, tất cả đều không hạn lượng. Đây chính là tương đương với bầu trời rất bánh, có nhân mỹ sự. Tuyết trắng làm chân chính chủ nhân, tự nhiên là muốn đích thân bồi tôn quý nhất một bản khách nhân. Bất quá với bồi, kỳ thật càng như là đường trợ thủ nha hoàn, thịt nướng cơm thịt, hạ thịt vớt thịt, quả thực bận việc đến không muốn không muốn. Cũng may hâu dương đến đau lòng này thật vất vả nhận tới cháu gái, nhìn tuyết trắng bận việc hai lần lúc sau, hắn liền thu xếp muốn chính mình nếm thử một chút. Nguyên bản luôn luôn đều là người khác hầu hạ chính mình cố sư ra vừa nghe Âu Dương đến đều phải chính mình tới, hắn nơi nào còn dám để cho người khác hầu hạ chính mình, cũng vội vàng đi theo Âu Dương đến, hoặc hắn cùng nhau tới cái tự cấp tự túc tới.